không có tiểu cô nương ý nguyên một mặt mở mịt lắc đầu nói đến dạp bạ ta bia đều nhanh một người uống xong tương hẳn kém tại kia bên trong lớn tiếng quát nếu như cảm thấy không được liền rời đi nơi này đi ta nơi này cỏ cùng nhà khác không giống nhau lắm dạp bạ hít sâu một hơi cùng bọn hắn sau khi nói xong liền chạy phòng phương hướng đi dạp bạ ngươi nơi này cỏ làm sao cao như vậy a còn có nhổ c ỏ công cụ đâu chu dương kinh ngạc nhìn cùng tiến vào ruộng như mặt cỏ đối với hắn hộ khách nói đến cửa bên cạnh có đem liêm đao người dùng liêm đao nhổ có đi lão nhân có chút tức dẫn đối chu dương nói câu sau liền rời đi lao nhân kia là bị đi nhiều như vậy c ó muốn cắt tới khi nào a lâm đạt khoanh tay b i ể u m ô i ra hắn nhưng là lo s a n g d ơ lết lạ cờ trước nổi tiếng cầu thủ không nghe lầm phòng bên trong vị kia là ma thuật sư chu dương nói những n à y thời điểm con mắt đều là sáng ngoại hiệu trời đậu hắn đi qua cùng ma thuật sư biểu diễn ma thuật sao đừng nói mỏ ta nói lo s a n g d ơ lết lạ cờ ma thuật sư ước h à n g kém cái kia là trời câu giả ba không phải cái gì trời đậu người ở một bên chơi đi ta cứ trừ cỏ hắn nói không muốn làm có thể đi hai trăm bốn mươi độ lạ a con số không nhỏ mặc dù nhiều một chút nhưng ta cảm thấy hẳn là có thể tại trước hôm nay cắt xong chu dương sau khi nói xong chỉ có một người tại k i a bên trong cầm liêm nào cắt cái này giạp bạ nhà mặt c ủ bên trong cỏ từng cây dáng dấp gọi một cái tráng ai vậy ước hàn kém một bên tại k i a bên trong ăn bánh t i giả một bên quay đầu nói đến hôm nay ma thuật sư không có việc gì tới cùng lão bằng hữu tâm sự cái k i a ta nhắc qua với ngươi nqaa cầu thủ hiện tại thế mà cho người khác cắt cỏ đâu không biết hắn nghĩ như thế nào giạp bạ có chút khó chịu tại k i a bên trong tự mình một người ăn vài miếng đi giả về sau lại hòa ước hàn kém nhìn lên los hang giờ lết lạc tranh tài thu hình lại cái này o nhìn ngươi thấy thế nào tước hẳn kém lúc này đột nhiên nói cùng ta so kém xa hắn không hiểu được tại thời khắc mấu chốt chuyển bóng cho cái kia gọi cổ bệ ra hỏa mà bờ gì ẻn đặc biệt lại có chút tự cho là đúng l ọ t xăng dơ lết lạc ỡ cái này mùa giải trên cơ b ả n treo nghe nói bọn hắn hạ cái mùa giải có lẽ có mấy tên cầu thủ muốn rời khỏi đâu ngươi nghe nói đi giặc bạ tại kia bên trong ngăn ti giả tùy ý nói ta có thể có chút hy vọng xa vời nhưng thật nghĩ nhìn thấy cổ bệ cùng o n h n lấy thêm cái tam liên quan ra cái này như có lẽ đã là không thể nào ma thuật sư tại kia bên trong nghĩ đến không khỏi thờ g i i giáp sơn gia hỏa này hiện tại niên kỷ cũng không tiểu hắn cùng b ổ bộ vịt hay là khác biệt những năm này cầm tới chín cái nba tổng q u á n quân cúc đã là rất lợi hại hết thảy liền nhìn đám này người trẻ tuổi bọn hắn như t h ế đánh đoán chừng ngay cả tây bộ trận chung kết còn không thể nào vào được giạp bạ cùng ma thuật sư hai người trò chuyện trong chốc lát sau cũng từ tranh tài thu hình lại c h u y ể n cho tới bây giờ chính trực truyền bá vũ đạo tiết mục tv hai người nhìn thấy tv bên trong trẻ tuổi mỹ nữ tại kêu bên trong khiêu vũ liền trong cảm giác âm nhạc cũng nhóm lựa bọn hắn nghệ thuật vi khuẩn lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi lao nhân cảm giác tự mình làm có lẽ có chút đối phương cũng không nói tới cùng hắn học tập huấn luyện thần mã mình lúc ấy biết là cắt cỏ trực tiếp để bọn hắn vào nhìn xem không phải rồi nghĩ đến nơi này hắn đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn xuống hắn thật đúng là đi cắt cỏ a tiểu nữ h à i ở một bên chơi đâu mà chu dương tại nơi đó đã hoàn thành mười phần trăm cắt cỏ lượng Vi giặc bạ đột nhiên chào hỏi dưới chu dương nhà ngươi q u còn thật cứng rắn a tựa như là cái này liêm đào có chút củn chu dương đứng dậy đối lao nhân nói đến ta có cái dùng tay máy cắt cỏ không biết đi đâu ngươi tìm tới sử dụng sau này cái kia đi lao nhân tâm bên trong có chút băn khoăn đối chu dương sau khi nói xong liền trở về phòng cùng r ô n kém còn nói vài câu ma thuật sư nghe trời câu miêu tả sau hứng thú mình đứng dậy chạy ngoài phòng đi tới hắn muốn nhìn một chút cái này bị giặc bạ khen qua châu á cầu thủ có phải là thật hay không giống hắn nói tại kêu bên trong dùng liêm đào cắt cỏ đâu chương bảy mươi mốt đu kẹ bờ lưu đ ẹ p hiệu toàn xong việc giặc bạ tiên sinh chu dương lúc này đầu đẩy mồ hôi đi tới phòng bên trong mà giặc bạ cùng r ô n kém đã tại kêu bên trong trò chuyện thật lâu bọn hắn nhìn thấy tên này châu á cầu thủ an tĩnh đi đến trên thân còn có một số cỏ dại lưu lại nát diệp tử cùng cỏ tương nhìn nhau cười một tiếng sau ma thuật sư nói thời gian cũng không còn sớm muốn rời khỏi cái này bên trong giặc bạ ra hiệu chu dương chờ một chút cùng đưa tiện ước hàn kém sau chậm rãi đi đến đến trước vé máy bay ai cho báo dưới môi giới nói thanh lý qua lại lộ phí giặc bạ lúc đầu nghị khen khen tên tiểu tử này rất tài giỏi kết nếu như đối phương một câu nháy mắt đem bầu không khí cho làm không có cái này dễ nói ngươi ngồi xuống trước trời câu lúc này con mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt cái này cường tráng châu á người trẻ tuổi nhớ lại đoạn thời gian trước bọn hắn cùng lọt c ả rỗ lì nạ tạ hổ ở tranh tài còn có hiện tại diêu minh tại n ba đã đánh cho có chút khởi sắc ta nhìn hay là không được đi qua mấy tiếng còn muốn đi máy bay trở về đâu chu dương coi là lấy tiền liền đi nữa nha không nghĩ tới trước mắt lao ra tử cũng không có để hắn lập tức rời đi ý tứ ngươi là có cái gì kinh tế khó khăn sao nếu như bởi vì phương diện kinh tế nguyên nhân đánh không được bóng rổ có thể nói với ta ta xem qua ngươi tranh tài hiện tại liền không đánh ngươi chẳng lẽ không sợ về sau hối hận không ta phương diện kinh tế có thể giúp đỡ ngươi bất quá hắc h ắ g i á p bà nói đến đây bên trong có chút xấu hổ nợ nụ cười không cho cười kinh tế lên là có một ít gấp bất quá cảm giác có tốt ta chưa nói qua ta từ bỏ bóng rổ còn có ngươi ngươi có ý tứ gì lão nhân vừa mới đột nhiên cười một tiếng đem hắn làm nổi ra gà tất cả đứng lên a ngươi không có từ bỏ a kia cũng không có cái gì ta coi là nếu như ngươi kinh tế có khó khăn ta trợ giúp ngươi tình huống dưới ngươi miễn phí đem ta mặt cỏ định kỳ dọn dẹp một chút ngươi muốn trốn nợ đúng hay không lâm đạt lúc này từ bên ngoài tiến vào đến rồi nàng chính đi tới liền nghe phòng bên trong lão nhân nói cái gì miễn phí đem ta mặt cỏ còn định kỳ thanh lý không có a ngươi hôm nay không trả tiền lời nói chúng ta liền ở chỗ này tiểu nữ hải đột nhiên nói nghiêm túc đến lâm đạt không có sự tỉnh ngươi nghe lầm đây là con gái của ngươi đ ề u như thế lớn dạp bà nhìn thấy tiểu nữ hài giáng dấp đã xinh đẹp lại đáng yêu lập tức tinh thần tỉnh táo nhìn thời gian cũng xác thực không còn sớm lão người lập tức từ miệng túi bên trong xuất ra máy bay phí tổn cùng hai trăm bốn mươi nguyên nổ cỏ tiền sau đó đưa mắt nhìn hai người bọn họ dần dần rời đi lão nhân đột nhiên cảm giác có chút không bỏ nếu là tiểu tử này có thể tại los angeles chơi bóng l i ề n tốt tự mình một người trở lại căn phòng lớn bên trong đêm nay hắn tự mình một người tại phòng bên trong đợi máy tính p ư ơ n g diện mình mặc dù mua nhưng còn không quá muốn dùng nếu là hiện tại có người cùng hắn trò chuyện liên tốt c ỗ lìn khoảng thời gian này có chút khó chịu tại chu dương ngày nghỉ khoảng thời gian này bên trong bọn hắn ba trận đấu tất cả đều thua ra ngoài phía trước hai trận đấu lúc đầu tại cuối cùng mười phút thời gian bọn hắn đều là dẫn trước không ít phân kết quả đến cuối cùng lại đều giống nhau bị đối phương phản siêu cũng cầm x u ố n g tranh tài theo một trận một trận thua xuống dưới hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng biến thành bất đi truyền thông phương diện cũng truyền chu dương khả năng không thi đấu nhân viên nhà trường một mực cũng không có đáp lại chuyện này mà bây giờ hai trận bạt lộ đánh còn là rất không tệ ba trận đấu hắn đều ra sân từ đầu trận đồng đều có thể đạt được bảy phân năm năm năm bảng bóng thành tích như vậy mặc dù hơi thấp một chút nhưng vẫn là nói còn nghe được tại bảng bóng rổ bảo hộ cùng vận động chiến bên trong truyền bóng bạt lộ đều đánh rất chân thành dưới trận đấu bọn hắn đem đối mặt đại học đủ kệ trường đại học này cũng là nqaa bên trong cường đội đoạt giải quán quân lôi cuốn chu dương nhìn thấy đại học đủ kệ cầu thủ danh sách lúc cũng nhữ mày tranh tài năm nay bọn hắn có được w i l l i am cùng dễ đệ hai đại chủ lực chiến tướng w i l l i am hắn cuối cùng đánh vỡ đại học đủ kệ mũ ghi chép mà dễ đ ệ c đánh vỡ trường học của bọn họ lịch sử dù sao cũng phải phân cùng tổng ba điểm số lượng ghi chép mà lại dễ đệ cũng là nqa đến hệ thống bên trong đi sau hiện cũng không có gì không sai kỹ năng bao liền trực tiếp xem nhẹ cái này bên trong dù sao hắn hiện tại cũng là dê tư chất cầu thủ không biết w i li l am cùng dễ để bọn hắn là cái gì phẩm chất cầu thủ chu dương trở về trường bắt đầu tham dự huấn luyện sau lập tức dẫn tới không ít tin tức truyền thông tới trường học đến đưa tin bởi vì bọn hắn lập tức sẽ tiến về đại học đủ kệ thi đấu bọn hắn cảm giác lần tranh tài này có lẽ cùng lần trước n ọ t c ả rỗ l i n a châu lập đại học không sai bị lắm cuối cùng đều muốn đánh so phân thua bởi bọn hắn gần nhất vết thương trên người tốt đi một chứt không cô Lin nhìn chu dương một thân một mình tại kia bên trong ngẩn người đâu quá khứ c h à o hỏi một chút huấn luyện viên đã không có việc gì ta vừa mới tạ i nghĩ tạ i nghĩ đủ kệ bờ lưu đệ v ớ i sự tình chu dương có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là nói ra làm sao ngươi còn không tại trạng thái sao trận đấu này ngươi có thể khỏi phải tham gia chúng ta còn có không ít tranh tài muốn đánh đâu ta tin tưởng chúng ta có thể tiến vào điên cồn ba tháng cô Lin đứng tại kia bên trong vông lòng nói đến hắn hiện tại cũng không xác định mình đội bóng có thể cùng la ma đánh thành bộ giá gì bất quá lấy năng lực của bọn họ bây giờ có lẽ còn là sẽ bị thua tranh tài dứt khoát để chu dương nghỉ ngơi tốt phía sau tranh tài có lẽ đánh cho liền không như vậy mệt mỏi không phải huấn luyện viên ta tại nghĩ chúng ta làm sao có thể thắng được đủ kẻ b ờ lưu đ ẹ p biểu ồ chuyện tốt ta nói nghe một chút cố liền lập tức nở nụ cười sau đó an tính nghe chu dương nói dễ đến lời nói ta đoán chừng chúng ta phòng thủ hay là không dễ dàng dứt khoát không muốn đem trọng tâm đặt ở cái này bên trong trong bọn họ tuyến uy l i am tại thời điểm tiến công nhất định phải rất dùng sức mới được bởi vì hắn phòng thủ là rất lợi hại kế tiếp theo cố liền đưa qua một bình nước k h n g tay mình bên trong cũng uống một ngụm dạng này coi như dễ đến lại có thể ném hắn luôn có lúc mệt mỏi mà chúng ta hạn chế lại bọn hắn một vị khắc thực lực không thấp uy lý am dạng này chúng ta cơ hội liền có cho nên ta đại khái ý tứ chính là dễ đẹp chỉ cần một người phòng thủ là được còn lại cầu thủ tại phòng thủ bên trên nếu như phòng ra thành tích chúng ta cơ hội vẫn phải có tại đối đ ạ i dễ đẹp trên thái độ chúng ta vừa vặn tương phản a bất quá dù sao trận đấu này nhất định sẽ rất kịch liệt như vậy chẳng bằng theo lời ngươi nói thử nhìn một chút c ỗ liền tại đi tới chin à y đội bóng về sau liền đang khích lệ đám cầu thủ mình đi thiết kế hạ chiến thuật diễn luyện phòng thủ diễn luyện cái gì một p ư ơ n g diện đội bóng trợ giáo sát thực không nhiều. một phương diện khác có thể để bọn hắn từ đó tốt hơn lý giải huấn luyện viên an bài một chút chiến thuật lúc dụng ý là cái gì tại tranh tài một ngày trước các truyền thông rốt cục có thể chen rơi một chút không có gì n h i ệ t độ thi đấu sự t ì n h mà đến trực tiếp nc vạn n g h i hạ châu lập đại học cùng đại học đủ kẻ tranh tài đi tới trường này bọn hắn ngựa bên trên tiến hành làm nóng người lúc buổi tối bọn hắn liền không có lại làm cái gì an t ĩ n h nhìn tin tức chơi điện thoại ăn cơm chờ đợi lấy tranh tài đến hôm nay đủ kẻ bờ lưu đệ vụ ra tay trước cầu thủ theo thứ tự la ben william bà h a nani denis zed mà n g tở tani li ốt đầu này chu dương thay thế bạt lộ t r ê n h tài ngay từ đầu ben nhanh chóng cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến dễ đệ kia bên trong cái sau tại david kia bên trong trực tiếp n h ả y ném bà phân trung đích hiện trường tiếng hoan hô lập tức lên đến rồi dễ đệ bây giờ tại đại học đủ kệ quả thực là minh tinh cấp tồn tại h ã n động tác thuần thục cùng tinh chuẩn bà phân luôn có thể nên đón không ít f a n bóng đá vì đó họ hét david dẫn bóng đến trước trận tại dễ đệ phòng thủ dưới nhanh chóng chuyển bóng đến sệ xạ kia bên trong chu dương tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng qua rơi đèn nịt sau đến dưới rổ lúc đầu nghĩ lập tức bên trên rổ phải phân không ngờ u liam đã sớm chở ở kia bên trong song phương cầu thủ đều không nói thêm gì mà chỉ là an tính tại kia bên trong thi đấu bọn hắn biết trước mắt chi này đội bóng tại đoạn thời gian trước châu đánh ra thành tích vị k i a châu á phong vị cầu thủ là đội trưởng của bọn họ cấp nhân vật cho nên lúc này chỉ cần đem hắn phòng tốt là được đù kẹ bờ lưu đệ vụ bên này đấu pháp rất đơn giản bà hứa nạn h ỉ nhanh trong cầm tới bóng rổ sau mình v ọ t tới trước trận dễ để tiếp qua hắn cầu lập tức nhảy lên sau ba phân đánh tấm nhập giọ c ố linh nhìn đối phương như thế ném ba phân lập tức hít vào một n g u ồ khí lạnh dạng này đánh có lẽ hơn nửa hiệp liền đem bọn hắn cho đánh hoa chu dương hiện tại cũng chú ý tới điểm này. đó chính là đối phương cầu thủ đối với hắn phòng thủ hay là rất lợi hại như vậy cũng tốt xử lý lần nữa lấy được banh chu dương nhanh chóng qua rơi bạ gội nạn nghị về sau lập tức lại có ba người tới đối với hắn tiến hành ba bọc đối phương xác định vững chắc chu dương muốn minh công nhưng bọn hắn ý tứ trên cơ bản đều là ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tiến đến ngay lúc này bẹn nợ đạch tiếp nhận bóng rổ sau lập tức n h ả y ném về một cái ba phân sau lập tức nhạy ném về một cái gì hôm nay bắt đầu chuyền bóng rồi cái khác đám cầu thủ đều có chút không có hiểu rõ bất quá bọn hắn biết tại đối phương cùng nọt c ả rỗ lì nạ tạ h ồ ở kia trận thời điểm tranh tài cái khắc cầu thủ biểu hiện đều không thế nào lý tưởng nếu như chu dương như thế tới bọn hắn hoàn toàn có thể thả cái khắc cầu thủ mà đối phương đến cuối cùng đồng dạng thắng không được bọn hắn bởi vì nqa ở c đoạn thời gian trước chu dương người biểu hiện quá mức đột xuất cái này dẫn đến trường học khác một cái nhất trực quan ấn tượng chính là nghỉ tợ tạ nghỉ li ô t cái khắc cầu thủ chơi bóng phương diện đều không phải rất mạnh nhưng bọn hắn sơ sót một điểm là bên trên mùa giải chu dương bị giam lỏng thời điểm chi này đội bóng cũng hướng tiến vào điên cùng ba tháng đi đối với cố lìn đến nói hắn hiện tại chính yếu nhất cần phải làm là huấn luyện cái khác dự bị cầu thủ để bọn hắn tối thiểu tại năng lực cùng thực tế kinh nghiệm tác chiến phương diện cũng có một chút dennis dẫn bóng đến trước trận lần này dễ để không lấy được cầu tại qua rơi xệ xạ sau d e n n i s trực tiếp lắc mở bẹn nở đạch sau n g ử a ra sau nhảy ném hai phân trúng đích mở màn mình đội bóng biểu hiện cũng không tốt mà cố lìn hiện tại cũng không có ý định thay người trước mắt ở đây bên trên cầu thủ thực lực đều là đội bóng bên trong mạnh nhất chu dương cầm tới bóng rổ sau khỏe miệng rất nhỏ bên trên g ư ờ n g một chút đối phương đ a n cầu thủ cũng rõ ràng nhìn thấy ngay tại đủ kệ bờ lưu đệ v u đầu này cho là hắn muốn c h u y ể n bóng đến tiền đạo an giờ dê kêu bên trong lúc chu dương đột nhiên nhảy lên cự ly xa hai phân nện d i i nhập trướng có khi cổ lìn nhìn chu dương chơi bóng quá dễ chịu có được không sai tầm mắt cùng cầu thương ở trong trận đấu lại có thể linh hoạt đi vận dụng cầu thủ có thể để huấn luyện viên tiết kiệm không y ê tâm đội bóng cái khác cầu thủ hiện tại cũng biết ở đây d ư ớ i bọn hắn muốn nghe cổ lìn đến trên trận bọn hắn muốn nhìn chu dương ý tứ đấu trường bên trên thế cục thay đổi trong né mắt coi như đoán đúng bọn hắn đấu pháp bọn hắn cũng chưa chắc dựa theo ngươi nghị phương th mà tại cảm giác chấp hành giáo chủ luyện nói chiến thuật vô hiệu lúc liền muốn xem bóng đội muốn làm sao đi đánh có thể nhanh chóng tìm tới đối phương n được điểm chỉ cần lập tức tiến công là được mà khi không có biện pháp gì thời điểm chỉ có thể đem cầu chuyển cho người có thể tin được w i l l i am đón chu dương nhảy ném bị đối phương trực tiếp quấy nhiễu được bóng rổ bắn ra sau bị đèn nịt t i ế p vào hắn không do dự lên nhảy bên trong ném rổ lại kinh ngạc nhìn chu dương lần nữa tới quấy nhiễu được hắn tiến công sệ xạ lấy được banh sau chạy nhanh đến trước trận david cầm tới bóng rổ mới xuất hiện nhảy bà phân giống ruột ngập lưới tám tám hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều có chút kinh ngạc. làm sao còn đánh n g a n g đây không phải là nghiền fnc và ni ạ châu lập đại học sao bà huấn à n i bọn hắn nhìn muốn dạy luyện kia bên trong mà bọn hắn chủ xoáy hiện tại cũng không có muốn tạm dừng ý tứ dê đ ẹ p cầm tới bóng rổ sau lập tức tại đối phương hai người bao bọc dưới c ư ơ n g ép xuất thủ cự lisa bà phân trung đích cô linh nhìn thấy cái này bên trong sau nhanh chóng muốn một cái tạm dừng bạt lộ đi lên chu dương trình diện dưới nghỉ ngơi một chút dê đ ẹ p cái này bên trong khỏi phải phòng quá hung ác trọng tâm ở chỗ tiến công hiệu suất bên trên tại đột phá bên trên rổ thời điểm nhiều chú ý đối phương uy li am trong trận đấu nhiều chú ý cẩn thận bị đối phương cắt bóng. tạm dừng sau khi trở về hiện trường ủng hộ bensi vạn nghi hạ châu lập phan bóng đá đều có c h ú t đ ộ n g chu dương vừa mới lên trận chỉ lấy được hai phân liền bị thay đổi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ huấn luyện viên có từ bỏ hắn ý tứ rồi đố khác cái này bên trong nhìn thấy chu dương xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra cảm giác cái này châu á cầu thủ vừa vào sân đội bóng bên trong liền có thêm một cái đại nao đồng dạng bọn hắn hành động đều trở nên nhanh nhẹn có thứ tự xê xạ dẫn bóng đến trước trận tại qua rơi đèn nịt ném bị bạ g a nã n cái rơi dê đã cầm tới bóng rổ sau phía trước trận chuyền bóng bóng đến ven nhưng trong này phong hiểm chính là nếu như đội bóng đánh không tốt cho chu dương áp lực liền sẽ rất lớn mà lại đội bóng cũng có bị đánh hoa nguy hiểm ở bên trong hiện e r tại liền ngay cả cổ lìn phân đều hơi kinh ngạc bọn hắn thế nhưng là tại cùng đại học đủ kệ tại thi đấu a làm sao cảm giác còn đánh không tệ a hiện trường khán giả cũng có xoa xoa con mắt không có nhìn lầm đối phương phản siêu đủ kẻ b ờ lưu đệm i ị u dễ đẹp ra hiệu đ e m cầu cho hắn tại sệ xạ cùng david phòng thủ dưới bà phân lại chúng 15, 14. b e n n e r đ ạ c h dẫn bóng đến trước trận tại w i l l i am cùng b à vội nạn n bao bọc dưới bị phòng xuống dưới bất quá sệ xạ nhìn thấy bóng rổ sau lập tức nhặt lên cũng triệt thoái phía sau né tránh dễ để phòng thủ tại hắn xin nghỉ phép cái này hơn hai ngày thời gian bên trong đội bóng tựa hồ phát sinh biến hóa gì đám cầu thủ trở nên càng tích cực l i nhưng lúc Chu ấy đối với ơ đột nhiên xin phép nghỉ phép hay là c một vấn đề khác cũng theo đó mà đến đó chính là đội bóng đám cầu thủ cũng không có việc gì đều yêu chuyền bóng cho chu dương dạng này tạo thành kết quả chính là đối phương phòng thủ áp lực lập tức ít đi một chút bởi vì tại mùa giải sơ thời điểm chu dương coi như chuyền bóng đến đồng đội trong tay các đội hữu cũng chưa chắc có thể g i bàn hiệu suất thấp có lúc còn xông vào đối phương phòng tuyến kết quả tại loại này có chút bối rối vô tự trạng thái đối phương có thể nhanh chóng phản kích bọn hắn cho nên cổ l ì n khoảng thời gian này bắt đầu cường điệu cái khác cầu thủ tiến công ý thức dự bị nhóm liền thảm bọn hắn tại cái này hơn hai mươi ngày đang tiến hành điên cuồng huấn luyện thân thể cùng cường độ cao có chướng ngại huấn luyện tại huấn luyện như thế bên trong khả năng ngoại giới sẽ nghĩ bọn hắn có lẽ có cầu thủ sẽ rời đi đội giáo viên đi nhưng sự thực là không ai rời đi đội bóng bởi vì bọn hắn đã biết chủ xoáy không phải cùng bọn hắn bọn này dự bị đồ dỡn bọn hắn huấn luyện viên trưởng là thật muốn để bọn hắn thêm ra hiện tại trên sàn nhưng những ngày dự bị nhóm lại cảm giác q u a đức dị thường dài dàn g dặc huấn luyện bên trong cổ lìn toàn bộ hành trình giám sát đây cũng chính là vì cái gì hôm nay đại học đủ kệ mặc dù nhìn thấy chu dương xuống dưới sau đối phương cầu thủ y nguyên có thể phản siêu bọn hắn nguyên nhân bắt lộ vị này chu dương thứ nhất dự bị cầu thủ thể trạng muốn s o nó cường tráng rất nhiều nhưng ở bước chân di động chuyên nhật bóng phòng thủ các phương diện tốc độ liền không có chu dương nhanh như vậy hắn cũng biết mình bây giờ cùng cái này mùa giải một lần nữa bắt đầu dùng vị kia châu á cầu thủ t r a n l ệ không nhỏ nhưng hắn nghĩ theo dựa vào chính mình một chút thân thể ưu thế đến hấp dẫn cầu dò xét nhóm chú ý đại kẻ học đủ kệ bên kia huấn luyện viên nhìn về phía nơi này biểu lộ là kỳ quái hắn không rõ đêm nay pennsylvania à châu lập đại học bọn hắn là muốn làm gì hiện tại bọn hắn ra sân cầu thủ bên trong có ba trận a phách lối như vậy a bọn hắn hiện tại Bên nỉ xì vã ạ c hai â u lập bên này mươi m ộ t hai mươi bốn đu kẹ bờ lưu đệ v ừ a hiện tại ý nguyên lật hậu tiểu tiên phong bạ vựa nạ nghỉ tiếp nhận bóng rổ về sau đến trước trận tại giả thoáng mở pháp lan khác sau trực tiếp n g ử a ra sau nhạy ném cự ly xa hai phân trung đích heden cùng đã cầm cầu nhanh chóng hướng về quá khứ a i người đ ỗ n g nhiên hai người cơ hồ là giống nhau tốc độ hơn phân nửa trận e d e n cầm tới khống vệ a i người bỗng nhiên chuyền bóng hậu quả đoạn cao ném chuyền bóng đến an giờ d kia bên trong cái sau tại ben trước mặt c ư n g ép ném rổ hai phân nhập trướng w i l l i a m cùng dễ đ ệ p hai người an tĩnh đang nhìn tranh tài bọn hắn đối ở hôm nay tranh tài vẫn tương đối có lòng tin đội bóng hiện tại thay đổi bộ phân dự bị ra sân chỉ cần tại phân kém phương diện không tốt cùng đối phương kéo ra quá lớn là được hai người có dễ đ ệ p ra sân trên cơ bản đêm nay đang ngồi fans hâm mộ bóng đá liền sắp thực tin bọn họ ủng hộ đủ kệ bờ lưu đệ vừa có thể thắng được cuối cùng tranh tài vô luận là hiện trường f a n bóng đá hay là hôm nay ngay tại trực tiếp sướng n ô n viên đều có chút kinh đến trước mắt nghỉ tờ tạ nghỉ ô tại dùng hai trận cùng ba trận dự bị cùng đủ kệ bờ lưu đệ vừa đánh mà lại bọn hắn còn như cũ tại dẫn trước、lấy. cái này cô liền thật đúng là không đơn giản hắn đã dùng đến tốt chu dương tên này cầu thủ còn không dựa vào hắn bà hứa nạ nỉ tiếp vào bóng rổ sau tại pháp lan khắc kia bên trong nhảy ném bị đối phương trực tiếp phong cái rơi đ e n n g h vừa nhặt lên bóng rổ kết quả bị a i người bỗng nhiên lập tức v ừ lấy hê đen trước trận tiếp vào a i người bỗng nhiên t r u y ề n bóng sau nhảy lên bà phân trung đích đại học đủ kệ đầu này cầu thủ giống như là bị kích thích đến đồng dạng bọn hắn không có phía trước như thế lòng trạng thái khải bên trong một mình mang banh qua nửa trảng tại cự tuyệt hai vị đồng đội muốn banh sau đối mặt với hê e n về nhớ bà phân sau đó pháp lan khắc chuyển bóng đến hai đầu chủ lực nhóm ở đây dưới quan sát tranh tài chu dương cùng bẹn nợ đạch còn có david bọn hắn tại kêu bên trong thỉnh thoảng trao đổi đủ kẻ bờ lưu đệ vũ bên này uy lý am cùng dễ đệ thế nhưng là hai đại phải phân lợi khí đối phương huấn luyện viên trưởng thay đổi bọn hắn mấy vị chủ lực ý tứ chính là để bọn hắn từ chủ lực cùng đối phương dự bị cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay ý nghĩ bên trong chuyển biến l à nguyên lai mình đội dự bị cùng bọn hắn dự bị đánh không sai bị lắm dạng này nhất chuyển biến bọn hắn đội đám cầu thủ áp lực tâm lý rõ ràng liền nhỏ rất nhiều mà lại w i l l i am cùng dễ đ ệ hai vị cầu thủ là hắn nhận vì cái này mùa giải tốt nhất hai vị chủ lực đại học đủ kệ huấn luyện viên trưởng một trận cảm giác coi như lạc hậu mười phân tại sau cùng khoảng năm phút chỉ cần bọn hắn dễ để ra sân trên cơ bản cầm xuống tranh tài hay là không có vấn đề dễ để tại lên đại học thời điểm tuy phong hầu ba phân các loại đột nhiên ba phân áp bách để đối thủ nhóm thập phần khó chịu hiệp hai tranh tài trở về hai đầu đám cầu thủ cũng không có thay đổi tiến vào nửa hiệp sau sau trận đấu này nhiệt độ mới dần dần thăng lên e d e n dẫn bóng hơn phân nửa trận tại đột phá bị kẹt ngươi cái rơi về sau lập tức pháp lan khắc cầm tới bóng rổ bên trên rổ bị bên trực tiếp máu mũ đưa bóng trừ bay đù kẽ bờ lưu đệ vịu nửa hiệp sau ngay từ đầu liền lộ ra bọn hắn hung á c một mặt ni t h tàn ý l i u đầu này ngồi tại trên ghế đầu đám cầu thủ đều ngừng thợ tạc xem so tài đèn nít tiếp nhận bóng rổ sau đang đối mặt 42, 37. cỗ lìn tâm bên trong giật mình hiện tại song phương dự bị cầu thủ đều không ít nếu để cho đối phương đại bị phân dẫn trước lời nói liền nguy hiểm nhưng hắn nghĩ lại chờ đợi xem mình muốn tạm dừng có lẽ sẽ lập tức làm cho đối phương đ ề cao cảnh giác từ đó đem chủ lực nhóm đều thay đổi đến đại học đủ kệ mặc dù từ thu hình lại trông được đến bọn hắn hiện tại đối thủ một mực tại thua nhưng cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay đối phương thế nhưng là đánh cho coi như không tệ mà lại bọn hắn ngay cả tiếp theo thua cầu nguyên nhân một trong cũng có thể nói tương đối nguyên nhân trọng yếu chính là chu dương xin phép nghỉ ni h tờ t ả n ý li ốt đám cầu thủ hiện tại có thể cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách máy liệt đ u k ẹ b vở lưu đệ vịu đối bọn hắn thế nhưng là nghiêm túc hiện trường trực tiếp ống kính đối đến cổ lìn nơi đó thời điểm phát hiện hắn chỉ là đơn giản đi vài bước sau lại tiếp tục xem lên tranh tài cuối cùng hắn từ bỏ lập tức sẽ tạm dừng suy nghĩ mặc dù mình đối hai trận cùng ba trận đám cầu thủ tiến hành điên cuồng huấn luyện nhưng từ hiện tại trên sàn thi đấu biểu hiện của bọn hắn đến xem còn kém hỏa hầu đâu hắn một loại chiến thuật đã ngâm nước nóng chương bảy mươi ba trước mắt ngọn núi lớn kia chúng ta nhìn thấy p e n n s v a n y ạ châu lập đại học vị này cổ lìn thật sự có tài. Nhưng ba mươi chín so phân cũng cơ bản để n g h ị tợ tạ nghỉ li ột tại đêm nay trong trận đấu biểu hiện chẳng qua là p h ụ dung sớm nợ tối t à n ngày nay giải thích cũng không có mời khách quý lúc đầu tối nay là muốn trực tiếp băng cầu tranh tài nhưng trận đấu kia cũng không có gì lợi hại đội bóng chỉ là hai chi phổ thông đội bóng tại thi đấu so với đêm nay nở cờ a a tranh tài bọn hắn liền phải kém hơn rất nhiều nhưng bóng rổ trong trận đấu tiến hành đến hiện tại cũng phát hiện tại song phương lẫn nhau liều dự bị thời điểm rõ ràng nghỉ tợ tạ nghỉ ột thành tích bắt đầu trượt mà lại càng ngày càng lợi hại đại học đủ kẻ cùng lọt cả rô lì nạ tạ hổ ớ bọn hắm không sai bị lắm bọn hắn trước mấy ngày cùng hồ châu lập tranh tài tựa như chúng ta cùng n ọ t cạ r ổ lì nạ tạ h ồ ở đồng dạng sau cùng kết quả cũng giống nhau ba trận thêm ngươi tại k i a bên trong nhìn đối phương đánh cho càng ngày càng lợi hại song cùng chung quanh đồng đội nói đến mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ta cảm giác hôm nay trên cơ bản là không đùa thêm ngươi chúng ta chuẩn bị ra sân đi tranh tài muốn chuẩn bị kết thúc dáng vẻ của thở dài nói đến chu dương an tĩnh ngồi ở kia bên trong hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ c ộ lìn ý tứ chẳng lẽ hắn cũng cùng chung quanh đồng đội nghĩ đồng dạng muốn từ bỏ tranh tài rồi vô luận làn nọt cả r ổ lì nạ tạ hổ ở cũng tốt hay là hiện tại la ma đều giống như dựng nên tại bọn hắn đội ngũ trước mắt một toàn núi lớn ngọn núi lớn kia để người nhìn cảm giác khả năng cả một đời cũng sẽ không đi đi cũng vượt qua không được cảm giác như vậy để chu dương cảm giác không thoải mái đội bóng cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt trạng thái cũng làm cho hắn có chút tức giận nhưng vào lúc này vừa mới lên trận không lâu bạ vừa nạ nghỉ tiếp nhận ben chuyền bóng sau ba phân trung đích dễ để cùng w i l l i am cơ hội là cùng nhau đứng lên bắt đầu vì chính mình đội bóng gieo họ cố lìn cũng ở thời điểm này muốn tạm dừng chu dương cơ hội là từ trên chỗ ngồi trực tiếp b hắn cho rằng hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc còn có thời gian rất dài đâu các ngươi nghỉ ngơi tay đều lạnh đi chu dương cảm giác như thế nào cô linh cùng mọi người mở cái trò đùa quay đầu kém chút cùng đi tới chu dương va vào nhau ta muốn đem so phân đuổi trở về cái gì cô linh lúc này cũng cảm giác trên cơ bản cùng nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở trận đấu kia không sai bịt lắm đối thủ sẽ không ở phía sau trong trận đấu lưu có bất kỳ thể diện bọn hắn tốt nhất đến đằng sau phân không kém muốn kéo ra quá đại tài tốt lúc này h ắ n nghe tới chu dương nói lời còn tưởng rằng là ảo giác ta nói ta muốn cùng đội bóng cùng một chỗ đem so phân đ u i trở về tốt không n ó n g nảy ngươi sẽ lên đi đối phương bây giờ tại đấu pháp bên trên cũng bắt đầu trở nên cẩn thận bọn hắn phòng thủ không sai nội tuyến cùng tiến công mãnh liệt dễ để cùng đèn n h ị là các ngươi muốn cân nhắc sự t ì n h chu dương đề nghị của ta là ngươi ý nguyên muốn cho các đội hữu các loại c h u y ể n bóng đối diện ở phương diện này tăng lớn cường độ mà tốc độ của ngươi cũng tương đối nhanh ta tận lực đem cầu truyền đi chu dương lúc này đáp lại đến nhưng cảm giác ngay từ đầu có tốt nhưng là hôm nay không hề giống mình dự n g h ĩ như vậy đang tiến hành cái khác cầu thủ chứ an giờ dê muốn đối phó ben cùng uy lý am bên ngoài còn lại bèn nờ đạch xê xa david tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị cố lìn h cũng rất muốn nhìn chu dương biểu hiện nhưng bây giờ đội bóng muốn thắng thắng rất khó muốn thua không khó coi như vậy lời nói liền muốn tại tiến công bên trên nhiều bỏ công sức đội bóng trên cơ bản đã ở vào bị đối thủ áp chế trạng thái chu dương cũng có thể xé rách phòng tuyến của đối phương nhưng bọn hắn không có không có dễ đẹp dạng này cầu thủ một lần nữa trở lại trên trận đối phương một chút đem chủ lực nhóm đều đổi tới w i l l i am cùng dễ đẹp hai người không có chút nào bưng lòng ý tứ bọn hắn h ô m nay muốn hung hăng giáo hấn chi này có chút không biết lượng s ứ đội bóng an giờ d â phát bóng đến chu dương kia bên trong đèn mỹ t lập tức xông lại muốn nhìn tốc độ của đối phương rất nhanh chu dương lập tức c h u y ể n bóng đến xệ xạ kia bên trong bén nợ đánh lấy được banh sau nhảy ném bị w i l l i am trực tiếp trừ đi sau đó bà hựa nạ nỉ nhặt lên bóng rổ chuyển xa cầu đến dễ đẹp kia bên trong đủ kẽ b ờ lưu đệ v ư ợ công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh này thì không có bất cứ gì người phòng thủ dễ đẹp trực tiếp nhẹ nhõm nhảy lên sau bóng rổ giống rột u nhập lưới 55, 39, david lấy được banh sau đến trước trận đèn n i s vẫn mở bắt đầu tiến lên trực tiếp g ã y mất david trong tay cầu sau ngựa trên thân đệ thấp lấy được banh trực tiếp điều chỉnh dưới cước bộ của mình mới xuất hiện nhanh vào tới ngay tại nỉ tở tạ nỉ l ì ô đầu này có chút mở mịt thời điểm đèn nỉ tại vừa mới dễ để khắc một bên nhảy lên ba phân lên tiếng trả lời nhập g i phân kém kéo ra đến mười chín phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá cao r ộ n g kêu gào bọn hắn chẳng mấy chốc cũng đã đem đối phương cơ hồ p h á tan chu dương lúc này nhớ lại vừa mới thêm n g ư ờ i cùng c ủ h ư ở đối thoại càng là cảm giác các loại không thoải mái dễ đẹt đi qua cùng đèn nỉ vỗ tay tương khánh e n s i vạn nị hạ châu lập đại học đầu này sĩ khí cũng hạ xuống không biết sệ sa cầm tới phát bóng sau đột nhiên bị dễ đ ẹ cùng đèn nỉ hai người ba bọc nhìn trên cơ bản không qua được sệ sa lập tức chuyển bóng đến tiếp vào bóng rổ chu dương lập tức ra tốc trực tiếp qua rơi bạ hựa nạ nhỉ sau trực tiếp và o vào mà w i l l i a m đã chú ý tới động tác của hắn cùng ý đồ lần nữa tại không trung m ũ rơi chu dương sau hiện trường tiếng hoan hô lập tức liền bắt đầu nhưng thanh âm như vậy cũng không có cầm tiếp theo mấy giây w i l l i a m cái rơi hắn sau coi là bóng rổ xảy ra d ư ớ i nhưng cầu tại muốn ra ngoài thời điểm lại bị chu dương ôm đồm trở về lúc này hắn chỉ cần hơi bị người chạm thử liền sẽ ném ra đang cố gắng điều chỉnh tốt sau w i l l i a m cố ý muốn để chạm thử liền sẽ ném ra ngoài hắn nhìn thấy đối phương tới sau ngựa bên trên xoay người một cái qua rơi uy lyam đánh trúng phong ben nhìn thấy chu dương lúc này khí thế đều có chút muốn đổ mồ hôi lúc này trên thân lửa giận phảng phất đều hội tụ đến hai tay của hắn lên dưới rổ hiện tại chỉ có ben một người hắn nhìn thấy chu dương đã lên nhảy sau bản năng triệt thoái phía sau một bước cái này nếu là va vào nhau không biết sẽ làm bị thương thành bộ dán gì hiện trường khán giả không ít đều phát ra tiếng kinh hô chu dương đem mình ném tới không trung về sau hai tay bạo lực sờ lem đủ cầm phân không bóng rổ tử đều đi theo kịch liệt lắc lư động tác như vậy để f a n hâm mộ bóng đá trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao đến có chút đột nhiên cơ hồ không có tiếng hoan hô phần hâm mộ bóng đá bắt đầu cao giọng hô hô lên bensì vạn nhị ạ châu lập bên này có thể rõ ràng nghe tới bọn hắn tại hô cái gì phòng thủ bọn hắn không phòng được chúng ta chu dương dùng sức chạy tới thái độ mười điểm kiên định thân là nhị tở tạ nhị l ì ô đám cầu thủ nhìn thấy bọn hắn có dạng này một vị đồng đội tâm bên trong đều cảm giác có cái gì đang nhảy nhót dennis cầm cầu nhanh chóng hơn phân nửa trận tại qua rơi sệ xạ sau lập tức n h ả y ném bị ra hiệp phòng chu dương trực tiếp quấy nhớ được a n giờ dê c ầ m tới bảng bóng chuyện đến rổ hậu cầu Chu d ư ơ n g kêu i William tám i thời i phòng thủ thời điểm chu dương trực tiếp bốn h h chóng qua rơi đối mươi n g phân. ba dê đệp sau khi thấy chạy tới cùng w i l l i am nói gì đó sau đó đi đến đèn nịt kia bên trong cái sau cũng giống vậy gật đầu cùng chu dương nghĩ đồng d ạ n g dê đệp ở phía sau trận liền lấy đến bóng rổ w i l l i am cùng hắn các đội hữu một mực tại phòng ngựa bèn sỉ vạn nghị ạ châu lập đại học đám cầu thủ quá khứ ngay tại song phương cầu thủ tại kia bên trong dây dưa thời điểm dễ đệp đã đem ba phân mệnh chúng rồi cố lên nhìn xem hiện tại tiến công thở dài hiện tại lại lấy chu dương làm trung tâm đ a m đánh w i l l i am tại thối lui đến dưới rổ thời điểm đột nhiên nhìn thấy chu dương đã tại ba phân tuyến bên ngoài ném rổ bóng rổ soát rỏ mà ra sau chu dương đã đổi tới trực tiếp bổ trừ thành công ben bị chu dương trực tiếp đụng vào bên ngoài sân sau đó đối phương cũng tăng tốc t i ế p tấu bóng rổ trực tiếp chuyển ba lần đi tới w i l l i am tay bên trong trực tiếp nhảy lên ném rổ không ngờ chu dương nhưng vẫn là đụng phải bóng rổ theo bóng rổ đạn khung mà ra cầm tới bảng bóng rổ hắn lập tức chạy đến trước trận tốc độ rất nhanh đèn mịt trực tiếp đuổi kịp chu dương nhưng hai người một mực dây dưa tại kia bên trong dễ đ ư ợ lúc này cũng qua đi. david lúc này đi tới góc đáy tiếp nhận chu dương chuyển xa sau nhảy ném bà phân trúng đích sáu mươi mốt bốn mươi tám dễ đến lúc này phát hiện hắn bị đối phương đội bóng c h i ế u cố bên người luôn có hai ba tên cầu thủ tại phòng hắn mấy lần thoát khỏi không s o n g sau lập tức c h u y ể n bóng đến bà hứa nạ n h ỉ trong tay cái sau ba phân không có sau chu dương tại ben cùng w i l l i am hai cái trung gian quả thực là cầm tới bảng bóng rổ sau mình dẫn bóng đi tới trước trận tại bà hứa nạ n h ỉ cùng đèn nịt hai túi sách của người kia kẹp dưới chu dương một tay dẫn bóng một cái tay khác tại ngăn trở trước mắt hai người nhưng đối phương y nguyên muốn đoạn hắn trong tay cầu lúc chu dương lập tay bởi vì thân cao nguyên nhân phòng t h ắ n hai người cũng không có đụng được banh nhìn xem ba phân đánh tấm nhập giỏ đối phương huấn luyện viên trưởng trực tiếp muốn một cái tạm dừng chương bảy mươi b ố đối thủ thứ nhất ăn cơm buổi tối chu dương vẫn không có tham gia đội bóng khánh công tụ hội mà là về đến nhà bên trong đem làm cơm tốt chu dương hôm nay ta nói cho ngươi sự kiện lâm đạt có chút nói nghiêm túc đến có chuyện gì ăn xong rồi nói sau chu dương sau khi nói xong đem nướng xong lớn đĩa bánh dùng đao mổ thành mấy khối sau phóng tới đĩa bên trong tới ngươi nói với ta cái này mùa giải ngươi muốn tham gia ở bờ a tuyển tú thật sao đã rõ ràng cao lớn không ít tiểu nữ hải ý nguy đúng vậy a nếu như có thể cầm tới nờ bờ a đội bóng hợp đồng không ra mấy năm chúng ta còn có thể ở trở lại trước đó căn phòng lớn bên trong đi không qua phòng ốc giá cả hẳn là không thấp đi đến lúc đó lại nói hẳn là có thể làm được chu dương ra hiệu lâm đạt ngồi xuống ăn sau bữa ăn mình lập tức cầm lấy một khối đĩa bánh bỏ vào miệng bên trong về sau ta trọ ở trường đi còn c ó ta về sau muốn học quản lý tương quan chuyên nghiệp tiểu cô nương sau khi nói xong mình nhảy một cái liền ngồi lên chu dương cảm giác hiện tại lâm đạt cùng trước kia khác biệt lập tức nghiêng đầu một cái nhìn nàng một cái phát hiện xác thực lớn thân thể a nhìn cái gì đấy uy ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a a không có việc gì ta nhìn ngươi cao lớn ân có thể mình thích chuyên nghiệp liền đi học một ít nhìn ở trường lời nói không có vấn đề ta cũng xác thực còn có thời gian mấy tháng có lẽ liền không thể trường kỳ ở tại nơi này bên trong nghĩ đến nơi này hắn bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát trừ phi mình không có tuyển chọn nếu không lập tức hắn liền muốn cùng giai đoạn này sinh hoạt cá o biệt đột nhiên hắn có chút hiếu kỳ lâm đạt tại sao phải học quản lý đâu nữ hải tử không nên học một chút văn hóa a ngôn ngữ a giáo sư hoặc là kế toán loại hình sao nhịn không được hiếu kỳ tru dương hay là hỏi lên cái này ngươi không hiểu ta t ta về sau muốn trở thành tay lơ tư vi phu đặc biệt dạng này có tiềm lực minh tinh người đại diện hoặc là phương diện khác mình mở công ty a loại hình lâm đạt một bên thấp rủ mắt tránh cùng chu dương bốn mắt nhìn nhau một bên giả vờ như người không việc gì đồng dạng tại k i a bên trong ăn đĩa bánh tiểu gia hỏa này còn có cái này yêu thích đâu chu dương vừa nghĩ hai người yên lặng ăn xong cơm tối ban đêm cùng chu dương xem t v s o n g lâm đạt trở lại gian phòng của mình đóng lại đèn nàng nằm ở trên giường tâm bên trong hơi tiêu tàn một chút đoạn thời gian trước nàng vẫn tại nghĩ vấn đề như vậy làm sao có thể một mực cùng chu dương cùng một chỗ hai người một mực ở cùng nhau nói nhiều thiếu khả năng không lớn nhưng từ lần kia tay lơ đi tới nhà nàng về sau liền sinh ra không nhỏ cảm giác nguy cơ muốn kế tục n ă n g tại về sau cùng chu dương nhiều một chút tiếp xúc lời nói thủ t r ư ớ c chính mình muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có dạng này đằng sau mới có cơ hội lần nữa cùng chu dương cùng một chỗ làm một ít chuyện như vậy đầu tiên liền muốn có việc có thể làm mới được cho dù là chu dương vì chính mình làm việc hoặc trái lại đều có thể còn nhớ rõ ngày đó còn rất nhỏ lâm đặt tại sáng sớm bị chu dương hủ đến về sau phảng p h ấ t hết t h ể đều biến nàng phát, phát hiện mình có chút ỉ lại chu dương đó là bởi vì cái này to con giống như hoàn toàn biến thành người khác như không còn như vậy hướng nội giống như đột nhiên thành thục mấy tuổi đồng dạng lúc ấy ý nghĩ của nàng là chu dương gia hỏa này lấy trước như vậy hướng nội làm không cẩn thận bọn họ hai vị điểm cùng một chỗ sẽ cô nhi viện đi k i a bên trong mặc dù tại bình thường dễ dàng đánh nhau nhưng bên trong hay là có chuyên môn người nhân viên công tác chiếu xem bọn hắn sẽ tại nhất định tuổi trẻ an bài cho người đến lân cận phổ thông trung học học tập trường thanh hai từ trường học cũng sẽ nhiệt tâm cho hắn liên hệ đại học cái gì trường học là cái gì chất lượng mọi người tâm bên trong đều nắm chắc trừ phi người ưu tú đến có thể đi một chút danh giáo nếu không liền muốn tại tràn ngập đánh nhau cùng x a đọa bầu không khí bên trong đi học tập nếu như nói một người có thể thay đổi một cái lớn hoàn cảnh vẫn là không quá hiện thực nhưng hoàn cảnh lớn rất có thể sẽ cải biến một người đối với bọn hắn những n à y cô nhi đến nói muốn đối mặt đồ vật khả năng càng nhiều cùng tiểu cô nương nghĩ đến không giống chính là chu dương đằng sau làm sự tỉnh tối thiểu hai người một mực không có vì ăn cùng s ầ u m ư ợ t qua một ngày này nỉ tợ tani lio tám mươi ba tám mươi hai chiến thắng la ma truyền thông bên trên đã nổ tung không sai bọn hắn tại đêm này chứng minh mình chu dương tâm tình vẫn tương đối kích động nhưng hắn muốn lập tức trở lại nhìn lâm đạt đến nhà chưa đối với đêm nay nàng chu dương cảm giác hay là không có gì để nói nhiều hắn ngược lại không nghĩ tới để lâm đạt trọ ở trường nhưng ý nghĩ này một nói ra hắn cảm thấy hay là rất phù hợp lâm đạt lập tức tới ngay có thể thoát ly cô nhi viện cùng nhi đồng bảo hộ hiệp hội chiếu cố phạm vi nói cách khác nàng đã sắp có hoàn toàn độc lập tự do mình đ ầ u này tại lâm đạt trọ ở trường về sau liền muốn toàn thân tâm vùi đầu vào nqaa trong trận đấu đi tại hắn ý nghĩ bên trong tốt nhất cái này một mùa giải có thể cầm tới tương đối không sai xếp hạng ba hạng đầu vẫn tương đối lý tưởng dạng này bị nba cao thuận vị chọn chúng khả năng sẽ gia tăng rất nhiều lâm đặt việc học mình chưa từng có quan qua vẫn luôn tương đối yên tâm nếu quả thật giống nàng nói như vậy về sau muốn chạy người đại diện cùng người quản lý cái phương hướng này đi có lẽ hai người bọn họ còn có cơ hội hợp tác đâu c h u dương rõ ràng nếu như chính mình muốn đề cao tư chất bình xét cấp bậc lời nói liền muốn có đầy đủ thức tỉnh thạch thức tỉnh thạch cần mềm tệ khoán hối đoái mà lại hướng phía trước mềm tệ khoán là từ chờ mong giá trị đổi lấy đến đại học sau hắn liền phát hiện mình tại tư chất bình xét cấp bậc cái này bên trong gặp bình cảnh giống như cũng không phải bình cảnh. Là căn bản không nghĩ đổi được đầy đủ thức tỉnh thạch cần đại lượng chờ mong giá trị nhưng chỉ dựa vào tv bây giờ trực tiếp đều đã không thỏa mãn nếu như về sau có cơ hội gì chu dương muốn bao nhiêu tại cái này bên trong bỏ công sức mới được hắn bây giờ tại dê cái này bình xét cấp bậc bên trên đâu mình thật đúng là nghĩ n ế n thử cấp c tư chất là cái cảm giác gì lập tức twitter liền muốn xuất hiện cho đến lúc đó mình phải lập tức xử lý một cái về sau trên cơ bản đám cầu thủ đều sẽ có mình twitter tài khoản mặc dù không có thử qua nhưng ở phía trên kia hẳn là có thể thu hoạch nhất định lượng chờ mong giá trị ngươi bây giờ lời nói ta mua cho ngươi cái phổ thông điện thoại là được có thể tiếp có thể đánh liền ok chu dương buổi sáng tại kia bên trong một bên làm ăn vừa nói ta liền muốn rời khỏi ngươi không mua cho ta cái tốt một chút điện thoại sao lâm đạt hôm nay đã sớm tỉnh lại hiện tại không có một kia bồi dối về sau điện thoại di động công năng cũng không ít chụp ảnh thu hình lại còn có các loại app chúng ta chơi một chút trò chơi trên điện thoại di động liền có thể chơi cho đến lúc đó ta cho ngươi thêm mua y thì n h nguyên bánh mì còn có phiến mạch cùng sữa bỏ cái hắn hiện tại đã thích t ư ớ ngăn như vậy làm sao ngươi biết những trò chơi kia sẽ trên điện thoại di động chơi quá khoa huy đi a cái gì cái gì p chụp ảnh cùng thu hình lại không phải máy ảnh cùng máy quay phim công năm sao người ở đâu bên trong nhìn thấy những này tiểu cô nương lúc này có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi chán cái này khoa học kỹ thuật mà ta nghĩ có một ngày sẽ thực hiện đi ở đâu bên trong nhìn thấy trong tương lai nhìn thấy chu dương vừa mới quên mình là tại năm 2005 đâu những vật này xác thực quá mức tiền vệ trước mắt có thể mua được nặng ít giá có thể cung cấp chụp ảnh cùng thu hình lại điện thoại di động người trên cơ bản đều tương đối có tiền lớn một số người còn tại sử dụng lấy lam bình phong điện thoại điện thoại bây giờ có thể mạng lưới liên lạc đều làm người ta cao hứng có phải hay không chu dương ngươi chính là không nghĩ mua cho ta điện thoại đúng hay không lâm đ ạ t đột nhiên từ trên ghế đứng lên sau đó làm cái cầm chén ngưng n g ư ơ i một mặt thủ thế sau lại như thế ngồi xuống lại chỉ bất quá hơi có chút mất tự nhiên hai tay theo cái ghế một chút sau trực tiếp an bị tốt một màn này để chu dương xem ở mắt bên trong hiện tại lâm đ ạ t đã không còn là tiểu h ả i tử nhìn thân hình của nàng cũng cùng lúc nhỏ không giống nqa ờ c loại này thi đấu sự tình các ngươi cũng biết đơn trận đào thải chế chúng ta hiện tại đội hình dự bị thế nào tại mấy ngày này bên trong các ngươi là nhất có trải nghiệm a lập tức chúng ta liền muốn đi vào đến điên cuồng ba tháng có phải là giống như trước đây trận đấu thứ nhất sáu mươi b ố tiến vào ba mươi hai liền trực tiếp đào thải cuối cùng quyết định đi ở là các ngươi cố liền tại bọn hắn đánh xong thông thường thi đấu cuối cùng một trận đấu về sau lần thứ nhất huấn luyện lúc đối bọn hắn nói đến bọn hắn lần này y nguyên không chút huyền n i ệ m cầm tới điên cuồng ba tháng vé vào cửa bọn hắn trận đấu thứ nhất liền muốn cùng cái này mùa giải đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng cồn nệ tại cột đại học đánh vòng thứ nhất tranh tài hai chi đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong trạng mặt tự nhiên trận đấu này hấp dẫn đến không ít f a n bóng đá chú ý trên cơ bản đại bộ phận phân, phân truyền thông cùng dân mạng đều cảm giác b n xỉ v à n nghị h châu lập đại học dù nhưng cái này mùa giải đánh không tệ nhưng bọn hắn có lẽ phải cùng có được giống nhau vận mệnh washington husky s đầu kia ổ cạm phỏ thông thường đấu trường đồng đều có thể cầm tới 14, 5 p h â n 7, 8 bảng bóng rổ 1.6 kiến tạo ben g ọ t đồn trận đồng đều cống hiến 2, 1.9 p h â n 3, 3 b ả n g bóng rổ 2, 4 kiến tạo hai vị này số liệu cho dù là phóng tới nba đó cũng là minh tinh cấp biểu hiện so sánh dưới nhì t ờ tạm n h li ô đầu này đám cầu thủ số liệu trên cơ bản đều ở đây đồng đều mười phân tả hưu chủ lực nhóm hơi cao một chút chu dương là đội bóng số liệu cao nhất nkaa thông thường đấu trường đồng đều có thể cầm tới hai bốn tám phân sáu năm bảng bóng rổ bốn bảy kiến tạo dạng này số liệu đã m ộ ư ơ i điểm toàn diện tại phải chia lên sắp xếp toàn đội thứ nhất bảng bóng rổ toàn đội thứ hai kiến tạo toàn đội thứ tư cố lìn hiện tại cũng rất kích động bởi vì hắn một năm này cầm ba ba trăm l i n đích lương hàng năm tại làm huấn luyện viên chi này đội bóng nhân viên nhà trường cũng coi là dốc hết vô liếng bóng rổ đầu này lương tháng một năm một bảy ba mươi nghìn đô la tăng tới ba ba trăm n g à n dạng này tiền lương thậm chí so n ọ t c ả rổ lì nạ tạ hổ ở vụ huấn luyện viên còn phải cao hơn hơn một triệu đô la đâu đội banh của bọn họ cái này mùa giải đối mặt áp lực ý nguyên to lớn đảo mắt hai tháng trôi qua lập tức liền tiến vào đến điên cuồng ba tháng trong thời gian này chu dương cùng lâm đạt chỉ thấy hai vệ nhưng mỗi một lần chu dương đều cảm giác lâm đạt dáng vẻ có biến hóa rất lớn lần kế hoanh động toàn đẹp sân trường bắt nạ tán sao hiệu trưởng liền chú ý tới cái này gọi lâm đạt học sinh đây là trường học chiêu bài a thành tích trên cơ bản đều là như vậy niên kỷ trước năm mới nhậm chức hiệu trưởng làm chuyện thứ nhất chính là đem lâm đạt điều đến chất lượng tốt lớp cái này bên trong có không tệ học sinh cùng học tập không khí mà lại giáo sư năng lực cũng đều rất ưu tú ngay tại lâm đạt xong xuôi trọ ở trường tay tiếp theo sau không bao lâu nàng liền thỉnh cầu nhảy lớp tâm tình của nàng bây giờ mười điểm sốt ruột mỗi ngày trên cơ bản tại việc học bên trên đều tốn hao khá nhiều thời gian vì chính là nhanh chóng tiến vào trong đại học đi sau đó lập tức đi vào xã sẽ bắt đầu làm việc khi tích lũy đến nhất định kinh nghiệm về sau mình cũng có thể kiếm cơ có lẽ có cơ hội đi cùng chu dương làm chuyện hợp tác cho đến lúc đó bởi vì chuyện công tác hai người liền sẽ thỉnh thoảng gặp mặt mấy ngày nay làm xong bài tập của mình về sau lâm đạt dự định đi cột h ẹ tại cuộc đại học đi nhìn một trận lở cờ aa thông thường thi đấu kết thúc sau trận đấu thứ nhất hiện tại lâm đạt giữ lại gợn sóng t ó c d à i thành thục thần thái cùng cử chỉ rất dễ dàng để người cho là nàng là một tên ở trường sinh viên đâu nếu như nhìn sơ qua còn tưởng rằng lâm đạt nữ sinh này là một vị tương đối tốt trung đụng nữ thần đâu nhưng nàng bạn học cùng lớp đều biết vị này tướng mạo đẹp mắt thiếu nữ đưa tay cũng không phải đùa dỡn tại trọ ở trường về sau lâm đạt liền bắt đầu cùng đồng học quen thuộc bắt đầu tự nhiên ở trường học bên trong bị khi phụ thời điểm cơ hồ không có xuất hiện hai lần nam đồng học chủ động bắt chuyện đến cuối cùng đều bị lâm đạt cho đánh về sau việc này cũng không giải quyết được gì toàn trường học đều biết lâm đạt tao ngộ sân trường bắt nạt sau hậu quả là cái gì hiện tại vị kia còn tại ngục giam bên trong đâu trung thân giam cẩm bọn hắn đám người kia thấp nhất phán năm năm lần kia liên quan tới sân trường bắt nạt phán quyết cũng là cho cả nước gõ vang một cái cảnh báo tự nhiên cái này hai khởi sự kiện đến cuối cùng cũng không có gì sau tiếp theo thời gian dài bọn hắn cũng biết cái này nữ thần cấp thiếu nữ kk lập tức sẽ tham gia nở bờ a tuyệt tú nếu như đem nàng cho gây kinh hay là ngươi chủ động trêu chọc hậu quả kia liền có chút thảm ngươi sung l à m một chút ta bạn trai tạm thời thế nào lâm đạt đối một vị bình thường không quá thích nói chuyện bạn học cùng lớp nói đến a là ngươi nghe tới ta cầu nguyện sao nữ thần giống ta thổ lộ a g i á g d ấ p cao lớn nhưng không quá thích nói chuyện nam học sinh còn không có cùng nói xong cũng bị lâm đạt gõ một cái đầu thổ lộ em gái ngươi ta muốn đi nhìn trận đấu bên người có vị nam sinh sẽ tương đối an toàn liền thương lâm đạt sau khi nói xong liền trở về toàn lớp đều yên tĩnh trở lại bọn hắn tại nghĩ cái này nam đồng học là đi cái gì vận khí rồi toàn đội đều muốn có tiến công đi bởi vì bọn hắn tri đội ngũ này năng lực tiến công hay là rất mạnh c ạ ngoài h n coi như mở không ra còn có ổ c ạ phỏ các loại công kích dưới rổ đâu chu dương lúc này đang cùng mình các đội hữu trò chuyện bọn hắn đối với trận đấu thứ nhất đều tương đối h ư u g phấn loại cảm giác này thật phức tạp bọn hắn đã không thể rất cao hứng cũng không thể quá bi quan đương nhiên đội bóng đều hy vọng có thể tiến vào vòng thứ tháng hai năm ba hai cường đi nhưng thực lực của đối phương cũng bày ở kia bên trong đâu truyền thông bên trên nói thế nào chi này đội bóng cái này mùa giải đánh bại nọt c ạ r ổ l i n a t ạ H a t a t a t a a t a a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t t a t a t t a t a t a t a t a t a t a t t a t a t t a t a t a t t a t a t a t a a t a t a t a t t a t a t a t a t a a t a a t a t a t a cái khác đội bóng động một chút lại bị bọn hắn washington h u s kỳ s nghiền ma cái này mùa giải đến nói cường đội hay là ra một chút nhưng giống bọn hắn như thế chói mắt còn chỉ có bọn hắn một chi đội ngũ Ồ c ạ phỏ cái này bên trong vẫn là phải nhiều phòng thủ một chút dù là hai người bao bọc cũng được bọn hắn đội bóng hiện tại tựa như là thấp phối bản lo sáng d ơ lết i là cờ a cái này không phòng không được an giờ dê nghe chu dương nói sau thẳng lắc đầu ngươi phòng ngươi có thể phòng được sao Ồ c ạ phỏ ra hỏa này đối kháng bây giờ tại nờ cờ a bên trong xem như đình cấp chúng ta tại trận đấu này bên trong nhất định không thể quá sơ cứng nếu như đội bóng không vận chuyển được vậy liền rất nguy hiểm không có khoa trương như vậy chứ chúng ta đánh cũng không thể a xệ xạ có chút say mê tại thông thường thi đấu phía sau mấy trận đấu bên trong ra không được lần trước chúng ta là thế nào tại vòng thứ nhất bị đào thải chương bảy mươi lăm lo lắng rất lớn sau khi nói xong đội bóng bên trong mấy người đều trầm mặc bọn hắn hiện tại cùng cồn nẹ tại cột đại học đều có chút b ạ n h trướng hai chi đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong biểu hiện từ cái này mùa giải đến xem đều là rất đột xuất cái này cũng vì vốn trận đấu mang đến rất mạnh thường thất tính tại hơn mười ngày trước kia khi nhì g t ợ tạ nhì g li ốt thắng được la ma thời điểm cồn n ẹ tại cột đại học bên này liền biết bọn hắn cái này mùa giải năng lực đánh đến bây giờ cô lìn đã đem hắn dự bị đám cầu thủ tối thiểu tại ý thức bên trên huấn luyện là tương đương cường hãn trong thời gian ngắn có thể chưa từng có cứng rắn chiến đấu có thể không có hết sức xuất sắc năng lực tiến công nhưng ở tiến công ý thức bên trên nhất định phải mạnh bởi vì trận đấu này vé vào cửa vẫn là rất khó mua được thế là lâm đặt cùng nàng lâm thời tìm bạn trai bằng dọc cái này bình thường tương đối xấu hổ nam sinh sớm mua lều chạy tới cùng bán vé tình lự không nên mua một lều vải sao có thể cùng hiện tại đã bị toàn trường công nhận nữ thần cùng một chỗ cho dù là một ngày cũng là hạnh phúc hắn lúc này nghĩ đến một chút hình tượng cái này ở trường học bên trong lộ thiên lều vải dưới chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta làm chút gì đó sao lâm đạt lúc này an tính đi tiến vào bằng giọng nhìn thấy mặt của hắn càng đỏ mang hai đỉnh hay là mang hai đỉnh đi trước mắt vị này thiếu nữ ánh mắt bên trong sát khí thiếu mấy phân sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra cái này còn tạm được nếu không một vị nào đó khôi ngô nam sinh trên thân thể một chút bộ vị phải bị thương lâm đạt sau khi nói xong liền k ẽ hát nhi rời đi nếu như bằng g ọ n không nói lời nào cũng không đỏ mặt liền đứng ở trong đám người hay là sẽ cho người một loại cường thế cảm giác nhưng dạng này thân hình c a o lớn hình dạng cũng cũng không t ệ lắm học sinh lại tương đối hướng nội huấn luyện viên ngươi nhìn cái gì đấy b e n sần vừa đi tiến vào văn phòng liền thấy thiền sư tại kêu bên trong ngắm lấy máy tính chính nghiêm túc sử dụng con chuột không biết đang làm cái gì nqaa liên cùng ba tháng lập tức sẽ bắt đầu cái này mùa giải nhưng có ý tứ không ít học sinh ưu tú đều xuất hiện tại một cái mùa giải bên trong cho đến trước mắt không ít đội bóng cầu dò xét đã qua đúng ngươi làm sao còn ở lại chỗ này bên trong thiền sư xem xét cầu g i ò xét kiêm chức lâm thời trợ lý huấn luyện viên b ẹ n s o n sau đột nhiên nghiêm túc nói đến lão đại ta còn có không ít việc cần hoàn thành đâu lại nói cái này không vừa mới bắt đầu a ngươi quan tâm cái kia gọi chu dương giá hỏa đội ngũ của bọn hắn có thể hay không tại vòng thứ nhất xuất hiện đều là cái vấn đề bọn hắn hôm nay đối thủ là washington husky etta chi này đội bóng thế nhưng là tại cùng n ọ t c ả rổ l i n ạ tạ h ổ ở đánh thời điểm đều không có cái gì vẻ sợ hay đâu cái kia gọi bù huấn luyện viên là cái nhân vật hung ác chẳng qua nếu như washington husky e t t đánh đến cuối cùng cái này một mùa giải ai cuối cùng đoạt giải quán quân liền thật khó mà nói ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi ba ngày có thể hoàn thành sao giác sơn cũng nhớ tới đến chính mình dạy cho cái này nhanh bốn mươi tuổi nam nhân một ít chuyện cho nên hắn không hề rời đi trước mắt los a n g e r s hết là cờ ba tên cầu dò xét đã tiến về mục tiêu của bọn hắn đại học đi quan sát cầu thủ có chút miễn cưỡng a huấn luyện viên bẹn sân lúc này mặt lộ vẻ khó xử đối hắn lao nhân trước mắt nói đến ta cảm giác b ncvani h châu lập không thể nhanh như vậy số dưới nếu như vòng thứ nhất liền bị đào thải vậy liền quá đáng tiếc tại mục t i ê bên trong cũng liền không nói được đi cái gì miễn cưỡng không miễn cưỡng lần này cầu thủ chất lượng phổ biến tương đối cao người ba ngày sau kết thúc làm việc lập tức cùng n h ỉ tợ tạ nghi li ột đi xem bọn hắn tranh tài mấy ngày nay tiền lương của người ta cùng bột nói dưới gấp đôi cảm giác cũng không phải nhiều như vậy ba ngày không sai biệt lắm bẹn sần nói xong cũng chạy tiểu từ này n g h e xong mấy ngày nay tiền lương gấp đôi lập tức liền có thể x o n g x o n g rồi t h i ề n sư lắc đầu sau trông cái bàn bấm bột tiến sĩ điện thoại lọt h ă n g rơ lết lạc cỡ lão bản bột cùng giác sơn quan hệ bên trên còn được mặc dù mấy tháng trước cũng bởi vì vì một ít chuyện huyên náo không quá vui sướng nhưng ở n b a thông thường thi đấu bắt đầu về sau hai người lại khôi phục ban đầu trạng thái hiện tại vừa nhắc tới chu dương giắt sơn tâm bên trong liền cảm giác tương đối kích động tiểu tử này hiện tại trừ tại trên sàn thi đấu có khi phát huy không phải ổn định như vậy cùng sai lầm lệnh nhiều bên ngoài còn lại địa phương trên cơ bản đều là k h á c giắt sơn cảm thấy hài lòng khoảng thời gian này hắn cùng hầu người lão bản hai người trắng đêm trò chuyện mấy lần cái này mùa giải bọn hắn tuyển người cái đề tài này trong đó xuất hiện tương đối cao chính là nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở mạ vịn cùng nhì tợ tạ nì li ột chu dương một tiến sĩ cũng tương đối xem trọng chu dương hắn cùng thiền sư ánh mắt không quá giống nhau chứ coi trọng chu dương năng lực bên ngoài chính là hắn tên này cầu thủ mang đến Trung Quốc thị trường. đội do kẹt dẫn đầu nên đón trạng nguyên ký r i ê u m ì n h điều này thực cho bọn hắn mang đến không ít thu nhập mà bây giờ có một cái đồng dạng cơ sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn có thể nói chuyện này nếu như thành công ký chu dương lời nói bọn hắn có lẽ sẽ đối mặt hai t h á i cực một cái là los a n g z e lết lạc cờ không những ở tỷ lệ người xem bên trên lần nữa tăng trưởng bên ngoài đội bóng thực lực tổng hợp có lẽ cũng có đề cao mà một cái k h á c l i ề n không như vậy lạc quan không phải mỗi một tên trung quốc cầu thủ đều sẽ giống diêu minh như thế có thể tại nba đứng vững góc chân mà lại l o sang dơ lết lạc ờ đến lúc đó có nguyện ý hay không giống hỏa tiễn như thế cho chu dương mạo sừng phân ra sân thời gian cũng là ẩn số trong này thiền sư một chút cũng không so bụt n h ẹ nhóm hắn hiện tại quá cần muốn như vậy cầu thủ cho đội bóng bổ sung màu mới trước mắt hồ người tựa như là một đài linh kiện đều hoạt động ô tô không biết cái gì liền tan ra thành từng m ả n h tử cố nhiên nó nhìn cùng cổ bệ là hiện tại toàn liên minh siêu cấp siêu sao bọn hắn giống như là trên ô tô giá cả không ít lại đưa đến tác dụng trọng yếu linh kiện nhưng bọn hắn hiện tại nhìn qua lại không giống như là một cái trình thể tiểu ngư phí bỏ ngươi lập tức liền tự do hắn sẽ còn lưu tại hồ người sao. Cái n đêm nay trận đấu này tổng cộng có mười một chi nở bờ a đội bóng đang chú ý trong đó bảy chi đội bóng cố ý cân nhắc mùa giải cùng chu dương bắt được liên lạc mà những ngày cầu trong đội trừ hầu người bất ngờ còn lại mười chi đội bóng đều là tương đối xem trọng ô cà phò đối với ổ cạ phỏ đến nói tại hầu người bên này ấn tượng bên trong hắn thuộc về thấp phối bên trong thấp phối bản o nhìn hai người kém lấy hai cấp bậc đâu bọn hắn hiện tại cần chính là một vị có thể tại cổ b ệ cùng o nhìn xảy ra vấn đề thời điểm có thể đứng ra cầu thủ tên này cầu thủ có thể là hậu vệ cũng có thể là phong vị tuyến bên trên cầu thủ đêm nay chúng ta liền đi đi đánh vòng tiếp theo tranh tài mà các ngươi có thể nghỉ ổ cạ phỏ nhìn xem chu dương hung hăng nói đến toàn bộ đội bóng hiện tại cũng rất k i ự u thị m è n sĩ v à n ni a châu lập đại học bởi vì bọn hắn tại mùa giải sơ để bọn hắn k ó xử còn có bọn hắn cái này mùa giải không ngừng tăng lên năng lực hiện tại thế mà tại thủ vòng lại đụng phải đối với một chi đều không e ngại cái này mùa giải nọt cạ rổ lì nạ tạ hổ ở đội bóng bọn hắn tại cái này mùa giải mắt trong cơ bản bên trên không có đ ị c h nhân nhưng khi tại trên sàn thi đấu lần nữa đụng phải chu dương thời điểm đám cầu thủ tâm bên trong bao nhiêu đều có chút lẩm bẩm g i a hỏa này có lúc cảm giác phòng hắn căn bản không phòng được qua ổ cạm p h ò dạng này dáng người g i a hỏa đều có thể bị đối phương qua rơi ben nodec người kia khoản nặc ít đã có thể chụp ảnh điện thoại đoạt thiếu tiền chu dương đột nhiên nghĩ đến cái gì như hỏi thăm bên cạnh hắn thổ hảo đồng đội ben nodec không có nhiều tiền cùng tốt máy ảnh、so lên hay là rất n g ư ơ i muốn mua lời nói cha ta cùng bọn hắn nhận biết có thể cho n g ư ơ i đánh chín gãy bẹn nở đạch thần bí cười dưới cũng làm ra cái chín thủ thế các n g ư ơ i có nghe hay không ta nói chuyện ổ cạ phỏ có chút tức giận đối đầu k i a quát hắn hoàn toàn quên c h u dương mùa giải sơ không nhìn hắn thời điểm chín gãy còn giống như là đắt tiền một tí c h u dương nhìn ổ cạ phỏ sau lại quay đầu cùng hắn thổ hào bằng hữu hàn huyên lúc này ổ cạ phỏ thật là phải bị khí chết rồi mọi người về sau đứng một trạm tranh tài muốn bắt đầu trọng tài đối với song phương cầu thủ nói ra sau g i lên bóng rổ an dở dê nhanh chóng cầm xuống bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến chu dương tay bên trong bèn nờ đạch cầm qua bóng rổ sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy lên ba phân trung đích thời gian trung đụng dài về sau chu dương mới phát hiện bọn hắn đội ngũ bên trong vị này xuất ra đầu tiên tiệu tiền phong là một vị phú nhị đại a câu nói k i a gọi là cái gì nhỉ bèn nờ đạch thuộc về tại phú nhị đại bên trong tương đối cố gắng cái chủng loại kia hắn một lòng muốn đi vào nờ a đi xem một chút đồng thời thành tích tại toàn trường còn mười điểm ưu tú bất quá cái này mùa giải hắn trận đồng đều chín bảy phân một chấm chín bảng bóng rổ hai tám kiến t cho nên hắn nghĩ tại đại học bên trong lại đánh một năm sau đó lại tham gia tuyệt tú washington husky s sáo lộ để nỉ g h tờ tạ nghi li ột biểu diễn một lần bnc e vạn nỉ hạ châu lập dự bị nhóm phát hiện c ổ l i n huấn luyện viên cũng thật cho bọn hắn thời gian lên sàn a tại thông thường thi đấu bên trong bọn hắn đối với tranh tài có chút không thích đứng cảm giác cũng cơ bản biến mất ben gót đồn trước trận ba phân nhảy ném rổ cầu soát g i mà ra ổ c ạ phỏ cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức bạo trừ phải phân ba hai hai đầu đội bóng ngay từ đầu liền có muốn lẫn nhau báo tố phân y tứ Washington Husky S bên này vốn mùa giải tăng cường phòng thủ huấn luyện sau chính là tại tiến công bên trong trở nên càng thêm húm ánh một trận đấu nếu như một đầu đội bóng tại tiến công bên trong hiệu suất cùng xuất thủ số lần quá cao lời nói như vậy bọn hắn mặc dù khả năng phòng thủ không được tốt nhưng lại có thể nhanh chóng xé mở một đường vết rách hơn nữa còn sẽ đem t r ê n lệch càng kéo càng lớn đây chính là bọn họ đặc điểm nặng tiến công hình đội bóng bú ngay từ đầu mặc dù nói bọn hắn phòng thủ là cái vấn đề nhưng nếu như nói một loại năng lực luyện được rất lợi hại lời nói hay là sẽ ở trong trận đấu đưa đến tác dụng nhất định ổ cạm phỏ cùng ben gọt đồn thân thể hai người tố chất đều rất cư bọn hắn ở trong trận đấu có khi trực tiếp liền đem đối thủ nghiến ép lên đi hai vị này cầu thủ tựa hồ có được so phổ thông nở cờ a a cầu thủ cao một đoạn năng lực cá nhân cùng ý thức hiện tại hiện trường an vị lấy mấy vị các tri đội bóng cầu dò xét lâm đạt cùng bằng dọc hai người cũng tại khán đài kia bên trong nhìn lên tranh tài nhìn thấy chu dương tại trên sàn thi đấu lâm đạt cảm giác trong lòng trở nên kích động trước kia không cảm thấy nhưng nhìn thấy hắn tại trên sàn thi đấu thời điểm cảm giác hòa ra bên trong hắn hay là có khác biệt không nhỏ Vòng thứ nhất tranh tài trên thứ tài c ơ bản n sẽ có một h ó m c ư ờ n g đội nghiền ép b ọ n hắn đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Bất quá tại còn thủ theo, đối tiếp tại lại bất cấp quá m ấ y chi cầu không đội liền không nói trong đ ư ợ c lo lắng rất lớn.、Ở、trong rất Ở đó l i ề n nhị tạng cùng bao a quát tở ôt y lì w s h i n n g t o h u s kinh khủng tiến bộ tại trận đấu này trước đó chu dương đã đem hắn dê tư chất tăng lên tới dê nói cách khác hiện tại hắn đã đến cấp dê mức độ lớn nhất ban đầu ở thông thường thi đấu bên trong thời điểm mình cảm giác cũng không cần thiết tăng lên tới dê bởi vì hắn cảm thấy hiện tại năng lực đủ là được cũng xác thực toàn bộ thông thường thi đấu bên trong tại chu dương biết mình đã là dê tư chất thời điểm lòng tin tăng lên rất nhiều mà lại, lại, lại c Mộng Mộng ũ nhưng g k chu dương gặp trời câu dạp bạ mà lại đối phương đối chu dương cũng tương đối có hào cảm cho nên trực tiếp thúc đẩy kỹ năng khu vực sớm mở ra nếu như nói chu dương trước kia phát sầu sau này mình chỉ có thể cùng thương trong thành ngẫu nhiên kỹ năng bảo sao kỹ năng này khu vực cho hắn đáp án tên như ý nghĩa tại cái này bên trong chỗ sinh ra kỹ năng đều có thể là vĩnh cửu trừ phi ngươi xóa bỏ nó nếu không nó liền sẽ một mực tồn tại hạ đi mà lại kỹ năng phương diện cũng là có tư chất cùng đẳng cấp b ạ c h phân tư chất tự nhiên hay là e g c b a s s S những thứ này đẳng cấp chính là mỗi một cái tư chất phân bẫy cấp bậc mắt cấp mới có đột phá tư chất khả năng tại tuần tiếp theo chu dương cùng giặc bạn nói chuyện phiếm bên trong giặc bạn nói ra lần kia tranh tài hắn câu tay là như thế nào đồ ăn sau đó chu dương tưởng tượng cái này không hẳn là một cái cơ hội sao thế là lập tức các loại khen giạp bạ năm đó cầu tay lợi hại cỡ nào về sau tranh tài cơ hồ không gặp được coi như nhìn thấy cũng không có hắn chính tông cùng ngày như thế khen một cái lão nhân lúc ấy liền không tìm được bắp bởi vì một chút thời gian giạp bạ vẫn tương đối cô độc xế chiều hôm nay một lão một tiểu tại nhà hắn k h u n g bóng rổ từ dưới bắt đầu giáo chu dương câu tay chờ hắn trở về lúc phát hiện kỹ năng khu đã xuất hiện giạp bạ câu tay kỹ năng e cấp một cái này hắn đêm đó hỏi ngộng, ngộng cái này muốn thế nào mới có thể học được mới kỹ năng cũng tại mình cái này bên trong có thể đem ra sử dụng đạt được trả lời là chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc qua ngôi sao bóng đá để bọn hắn đối ngươi có ấn tượng tốt đồng thời trong lúc này nhìn thấy bọn hắn tự thân đặc hữu kỹ năng lúc ngay tại kỹ năng khu vực sinh ra theo kỹ năng này sử dụng số lần tăng nhiều đẳng cấp cũng sẽ dần dần tăng lên thẳng đến đột phá kỹ năng tư chất n g h e tới nơi này chu dương thở dài một hơi nói cách khác cái này khỏi phải với ai đều bái sư liền có thể học được còn có chính là kỹ năng này khỏi phải thức tỉnh thạch chờ mong giá trị cái gì đi đốt bớt việc không ít ngựa ngươi tư cầm cầu hơn p â n nửa trận tại truyền bóng đến nạn vạ g ã đổ kêu bóng rổ sau nhạy ném bị chu dương thành công quay nhớ hôm nay hắn to gan nếm thử d ư ớ i không dùng bất luận cái gì kỹ năng bao đi đánh trận đấu này cũng không phải hắn cảm giác có năm chắc mà là tại tranh tài trước một đêm hắn ngay cả tiếp theo tăng lên hai lần tư chất trực tiếp hiện tại là dê mát cấp trạng thái hắn muốn nhìn một chút dạng này trạng thái cùng đối phương đánh sẽ có kết quả như thế nào nếu như nói tự tin tự nhiên vẫn còn rất cao hiện tại bọn hắn đội bóng dù là chu dương vắng mặt một trận đấu tại đội ngũ bên trong chủ lực cùng dự bị nhóm phát huy cũng là rất không tệ bọn hắn tại cỗ lìn cái này mùa giải huấn luyện dưới có chút tiểu mã đâm ý tứ đó chính là tại trên sàn thi đấu phối hợp của bọn hắn t dạng này cho đối phương có thể tạo thành không nhỏ phòng thủ áp lực bởi vì tại tính liên quan bên trên nếu như t r ê n lệch không nhỏ lời nói đám cầu thủ liền sẽ phát hiện mỗi người bọn họ đều tại cùng một cái trình thể đ ỏ sức trừ tăng lên dự bị cầu thủ cá nhân năng lực tác chiến tạ nhỉ tở tạ nhỉ li ộ thực t lực tổng hợp không mạnh tình huống dưới đám cầu thủ nếu như phối hợp thêm có chỗ đề cao hay là tại trong ngắn hạn sẽ thấy không sai hiệu quả bóng rổ bị an giờ dê cầm tới sau lập tức chuyển bóng đến sệ xạ kia bên trong david cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích sáu hai mở man cái này mấy hiệp làm cho đối phương đội bóng cảm giác đều có chút không chân thực dạng này so phân d ư ớ i mình thế mà là cái kia được hai phân đội bóng vốn qua trèo lên nhanh chóng cầm cầu đến trước trận ổ cạm phọ tiếp vào bóng rổ sau tại chu dương cùng an giờ dê phòng thủ d ư ớ i c ư ơ n g ép xuất thủ phải phân tranh tài đánh đến bây giờ c n xỉ vạn nhi ạ châu lập bên này chu dương còn không có phải phân bất quá hiện trường y nguyên có hắn f a n hâm mộ tại kia bên trong hoan hô lâm đạt bên cạnh liền có một tiểu bầy chu dương f a n hâm mộ cái này chu dương có lợi hại như vậy sao lâm đạt đột nhiên cùng chung quanh một vị mập mạp nữ hải hỏi cùng nàng cùng đi bằng g ọ t mặt sạm lại nhìn trước mắt thiếu nữ này tại kia bên trong làm không biết chu d hắn không phải ngươi ca hạ tuần dương ngươi cũng không biết esn đem hắn bình vì cái này mùa giải tiềm lực thứ ba ta cảm giác hắn có thể xếp thứ nhất ta nc vạn nhị hạ châu lập đại học đoạt giải quán quân hy vọng a không ít tranh tài nếu như không có hắn thua định ngươi không sao chứ tiểu bàn cô nương trước mắt vị này thiếu nữ x i n h đẹp đột nhiên nợ nụ cười đây là ý gì ngươi người d á m hộ đâu ta sợ hãi a ta là ta là kinh ngạc lâm đạt nghe người nhà của mình hiện tại lợi hại như vậy lập tức cười vui vẻ bất quá đối phương không biết ta lúc này chu dương cầm tới bóng rổ tại cột nệ tại cột đại học sân nhà cầu quán bên trong ý nguyên có không ít người vì hắn gieo họ quay thân r ử a vào ổ cà phò chu dương nhìn đối phương có muốn cắt bóng ý tứ lập tức một tay cầm cầu động tác giả lừa gạt đến cường tráng ổ cà phò sau chu dương đột nhiên ở bên trái đột phá h n vạ dạ đổ muốn phong cái chu dương tiếp nhận bị hắn xoay người một cái qua rơi sau nhẹ nhóm bên trên rổ cô linh nhìn xem chu dương biểu hiện là đã cao hứng lại thất lạc hắn đã biết chu dương cái này mùa giải kết thúc sau muốn tham gia nba tuyệt tú lấy hắn biểu hiện bây giờ nếu như có thể cầm tới không sai thứ tự tiến vào nba là không có vấn đề đến lúc đó hắn n h ỉ tở tạ n h ỉ l ì ô thiếu t như thế một vị nhân vật lợi hại không biết hạ cái mùa giải bọn hắn có thể đánh tới trình độ nào hiện tại washington husky s phát hiện bọn hắn nghiêm túc như vậy cùng đối phương đánh tiếp nhận bây giờ lại phát hiện lấy phân kém còn có đuổi không kịp đến rồi hiện tại bọn hắn thực lực mạnh như vậy sao ổ cạp h ò lần nữa tiếp nhận bóng rổ mọi người hiện tại đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn nhìn xem chu dương tới bao bọc ổ cạp h ò lập tức giơ tay muốn chuyển cầu đến ạn và dạ đổ kia bên trong không ngờ chu dương dự phán thành công n h y đến không trung sau hai tay cầm tới bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến bẹ cái sau thoát ra được hắn khắc sau phía trước trận giả bộ ném rổ lại đột nhiên t r u y ề n bóng đến sệ xạ kia bên trong lúc này đối phương đội bóng đều chạy bẹn nở đạch đầu này chạy đâu sệ xạ cầm tới bóng rổ tại không người phòng thủ tình huống dưới 3 phân 11, tạm ba、so、phân trung đích Đối phương một ô cạp p h ỏ án b ạ g i ả đ ồ các người muốn lôi ra tìm tới rộ hoặc là nhanh chóng chuyền bóng đến ba phân tuyến cạnh ngoài cầu thủ kia bên trong dĩ vãng gặp được đối phương đội bóng điên cùng thời điểm tiến công washington husky s chỉ cần lợi dụng ô cạp p h ỏ điểm này để hắn mạnh đánh hoặc là để hắn hấp dẫn tiến công phân cầu đều là không sai hiệu suất cao cầm phân phương thức dạng này không bao lâu đối phương liền gánh không được nhưng hôm nay đối phương dạng này đấu pháp để c ồ n n ẹ tại cuộc đại học huấn luyện viên cảm giác có chút không chịu được nổi đối phương dạng này các loại ném ba phân lời nói không bao lâu tranh tài liền khỏi phải đánh tạ nỉ tờ tạ nỉ li ốt dự bị nhóm tự tin không ngừng lên cao sau đội bóng tại vận chuyển bên trong có thể nhanh chóng tìm tới lỗ hổng ném rổ dưới tình huống như vậy nếu như còn tổng ném không tiến vào lời nói vậy bọn hắn cái này mùa giải cũng chú định đi không được bao xa mà cái này chỉ là bọn hắn để cao tiến công hiệu suất một cái thủ đoạn mà thôi tranh tài lần nữa trở về hiện tại washington h s kỳ s đầu này đám cầu thủ đã đều trầm mặc bọn hắn cũng không có tiến lên khiêu khích còn khiêu khích cái gì a đều muốn bị đối phương đánh hoa ben gót đồn cầm tới ngựa ngươi tư trước trận chuyền bóng sau đón david chính là một cái ba phân đối phương đ á m cầu thủ đều khẩn trương lên vị này châu á cầu thủ phòng thủ hắn lúc thật làm cho người đau đầu a á n vạ i ả đổ cùng ổ c ạ phỏ nhìn xem chu dương trực câu câu sau khi đi vào cùng một chỗ nhào tới l i ê n tại bọn hắn sau lưng bẹn nở đạch tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng sau trực tiếp tăng tốc độ qua rơi h á n khắc trực tiếp hai tay ném rổ phải phân hiện trường khán giả hiện tại cũng có chút ốc bên sĩ vạn ỉ hạ châu lập đại học cái này mùa giải chỉnh thể năng lực tiến bộ chính là không phải có chút khủng bố rồi theo đối phương hắn khắc ba phân không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ mình dẫn bóng đến trước trận ben gọt đồn cùng hắn khắc hai người lập tức tới ngay ba bọc. bóng rổ nhanh chóng đi tới xệ xạ kia bên trong lần này đối mới biết chu dương là đang hấp dẫn phòng thủ nhưng khi bọn hắn cảm thấy xệ xạ nơi đó thời điểm chu dương lại tiếp vào xệ xạ t r u y ề n về cầu tại dưới rổ ổ cạ phỏ biết đây là có chuyện gì sinh khí hướng chu dương chạy tới mà chu dương cũng không có bất kỳ cái gì e ngại cơ hồ cùng ổ cạ phỏ đồng thời nhảy dựng lên coi như phòng không giới ngươi cũng phải cấp ngươi đánh xuống ổ cạ phỏ lúc này đã dồn hết sức lực đối chu dương một bên phòng qua đến rồi nhưng ở không trung vị này châu á cầu thủ lại đột nhiên tại một phương hướng khác đến cái xinh đẹp tay hãm bóng rổ trực tiếp đánh tấm nhập g i ngươi nghĩ phòng ta chu dương hung hăng đối cái này cường tráng ra hỏa nói câu sau quay đầu chạy về ni thợ tani lioshi khi đã hoàn toàn lên đến rồi cô linh lúc này đứng tại kia bên trong khẽ lắc đầu t r ờ i ạ vị này châu á cầu thủ hiện tại còn như thế tuổi trẻ Ô cạ phỏ cái này mùa giải phòng thủ có thể nói là x ế p tại đỉnh cấp hàng ngũ bên trong tồn tại nhưng hắn căn bản không có đem cái này to con đặt ở mắt bên trong quả thực khó có thể tin chương bảy mươi bảy chuẩn bị cướp người c ắ t chi đội bóng nếu như nói trước kia washington husky s cầu thủ bên trong chỉ có ổ cạo phỏ đối chu dương có sợ hãi cảm xúc lời nói như vậy tại hơn nửa hiệp chu dương có mặt chín phút hơn thời gian bên trong cái khác cầu thủ cũng cảm nhận được vị này châu á cầu thủ uy lực 39, 33. m ặ c dù nỉ tợ tạ nỉ g li ốt bên này quá sớm thay đổi hai tên dự bị nhưng bọn hắn ý nguyên dẫn trước sáu phân tiến vào nửa hiệp sau tại cột nghệ tại cột đại học sân nhà fans hâm mộ bóng đá hiện tại có chút kinh ngạc điên c u ồ n g ba tháng nhưng vừa mới bắt đầu a kết quả như vậy là có ý gì chẳng lẽ bọn hắn đây là lập tức sẽ bị đánh hoa thiết tấu sao nửa hiệp sau bắt đầu không bao lâu đối phương liền cùng nhì tờ tạ ni liệu l i ề u một trận đấu liền đào thải a thua về nhà chính là bọn hắn 63, 59. khi đối phương phản siêu so phân sau cổ lìn muốn một cái tạm dừng cái này tạm dừng washington husky s đem chủ lực toàn đội tới ổ cạm phỏ lúc này đã có chút sắp tiêu hao nhưng tranh tài còn rất dài thời gian mới kết thúc đâu khi chu dương lần nữa sau khi trở về hiện trường thế mà còn có một số tiếng hoan hô bọn hắn quá muốn nhìn chu dương vị này cầu thủ người biểu hiện cồn mẹ tại c u đại học bên này huấn luyện viên trưởng lúc này có chút k i n h miệt nhìn phía xa cổ lìn Tạm dừng sau khi trở về b e n s i v a n i a ạ châu lập bên này thế mà đi lên ba tên dự bị cầu thủ đây là trắng trận khiêu khích sao ở đây đam cầu thủ cũng bị cử động như vậy cho c h ọ c giận nhưng bọn hắn buộc phát đã yếu bất không ít mà cố l i n đầu này lời nói hắn là tin tưởng đội ngũ của mình có thể thắng được tranh tài thông thường thi đấu ngươi cầm những này dự bị đi rèn luyện đợi đến nơi này thời điểm lại để bọn hắn ngồi băng ghế cũng bỏ đi bọn hắn tính tích cực cố l i n hiện tại làm được hắn là thật không có cầm dự bị nhóm chơi bừa đánh chúng phong an g i dê cùng chu dương không có cảm thấy cái gì ngược lại là ra sân dự bị hê đen ngã tắc khắc cùng khải lợi tha nhóm đa số có chút ngoài ý muốn. Đã hiện u u ấ n l viên tại n g n t ư washington husky s đầu này cầu thủ cảm giác cầm chu dương thật sự là không có cách nào vô luận như thế nào đi phòng thủ đều có thể bị hắn phá mất sau đó ben gọt đồn nhạy ném ba phân không có chu dương cùng an dở dê hai người đồng thời lên nhảy an dở dê lấy được banh sau lập tức c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong lần này hắn vọt thẳng đến trước trận đối mặt với h ắ n khắc cùng hắn vạ dạ đổ bao bọc cưỡng ép trung đích sáu mươi ba sáu mươi ba song phương đánh ngang thế nào c ô bệ vị này châu á phong vị cầu thủ đánh như thế nào hôm nay tranh tài cột nẹ tại cột đại học là thua định thiền sư cởi cùng vừa tiến đến không đến một khắc đồng hồ c ô bệ nói đến rất bình thường nqaa tranh tài một trận phân thắng thua có lẽ đối với phương không có phát huy tốt nhưng cái này chế độ thi đấu đã ngươi nói như vậy cũng không có bao nhiêu có thể thắng thành phân chu dương ra hòa này hắn là kế tiếp diêu minh sao ta nghĩ nếu như là lời nói vậy liền quá kéo gần nhất hai tuần cô bệ rõ ràng vừa g â y rất nhiều hắn cùng o nhìn y nguyên mâu thuẫn không ngừng mà lại gần nhất hai cái mùa giải giống như để hắn mọi mẹ ệ không chịu nổi giác sơn nhìn xem hiện tại cô bệ có chút bộ dáng tiểu tụy mặc dù lòng có không đành lòng nhưng vẫn là không nói gì chỉ là an tĩnh trở lấy hắn nói hết lời chu dương người trẻ tuổi này hiện theo ý ta có được sắc bén đột phá năng lực không riêng bỏ được phân cầu cái này mấy điểm đặc chế liền có thể vì hắn về sau tại nba không gian phát triển tiến hành không nhỏ phát triển ý của ngươi là ta chơi bóng rất độc thật sao c ô bệ trực tiếp sảng khoái đối với hắn huấn luyện viên trưởng nói đến đừng như vậy c ô bệ không muốn đem sự tình gì đều hướng trên người mình dẫn ta là muốn cho ngươi xem một chút hiện tại nqa A những n à y có tiềm lực người trẻ tuổi sớm nhận biết dưới cái gì cái kia chu dương ta đi nghỉ tờ tạ ni li ốt lời nói trận đấu này có thể cầm tới ba mươi lăm phân trở lên hắn hiện tại mới được bao nhiêu phân đại học đi đại học chơi bóng thật sự là lãng phí thời gian nếu như để cho ta chọn ta tình nguyện muốn ổ cà phò hắn có thể trở thành o n h ì n ba trận đi dạng này chúng ta hầu người băng ghế chiều sâu có phải là chất lượng tốt hơn rồi lúc này c ô bệ cảm xúc có chút kích động hắn không do vốn đến chính mình đều phải rời cầu quán lại bị huấn luyện viên trưởng cứng rắn gọi vào cái này nên ít địa phương đi nhìn cái gì nở cờ a a tranh tài người còn tốt đó chứ t h i ê n sư thăm dò tính hỏi hắn phát hiện c ô bệ hô hấp đã làm sâu sắc ta không tốt ta hắn ít cái này mùa giải liền không có tốt qua cổ bệ nói xong trực tiếp đóng sập cửa ra đi bọn hắn Los Angeles lết lạ cờ gần nhất ngay cả tiếp theo thua năm trận đấu hắn cùng o nhìn có hai trận tại trên sàn thi đấu liền công khai d ù n g beng vì thế j a ắ t s o n không thể không sớm đem hai người thay đổi hoặc là để một cái đi lên nhưng bọn hắn đối thủ lập tức chú ý tới Los Angeles lết lạ cờ sở dĩ mấy năm trước có thể cầm tới tam liên quan là bởi vì bọn hắn trên sàn thi đấu có cổ bệ cùng o nhìn tổ hợp này bây giờ tại trên sàn thi đấu chỉ có cổ bệ hoặc chỉ có o nhìn thời điểm Los Angeles lết lạ cờ đều đánh không ra quá mạnh hiệu quả tới hai người ngồi tại băng ghế trên ghế thời điểm cũng lẫn nhau đưa lưng về phía lẫn nhau không có ngôn ngữ giao lưu cũng không có ánh mắt giao lưu. mấy cái này sân khách xuống tới thiền sư tại thời điểm tranh tài cảm giác rất là dày v ò tại tranh tài đánh tới nhanh hiệp hai thời điểm liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm trận đấu này có thể kết thúc l ọ t thăng rơ hết lạc ờ nhân viên quản lý tại tranh tài lúc kết thúc cũng cố ý để cổ bệ cùng o nhìn hai người bọn họ thiếu chút cái lột lúc này o nhìn đã cảm giác mỗi lần tranh tài đều giống như đánh thẻ bọn hắn căn bàn thắng không xuống đang cầu thủ ở trong trận đấu ý tứ ý tứ ném hai quả cầu sau đó lần tranh tài này cứ như vậy kết thúc so với cổ bệ o n h n cùng đội bóng phải phối hợp nhiều hắn tại tranh tài kết thúc hoặc là tranh tài một ngày trước sẽ đi cùng bác sĩ tâm lý trò chuy vô luận là phàn nàn cũng tốt hoặc là nói dưới lòng của mình bên trong cảm thụ cũng được đối với hắn mà nói đều không phải chuyện xấu mà tâm lý của hắn bác sĩ cũng mười điểm tích cực đang vì hắn giải quyết cái này mùa giải hắn muốn đối mặt các loại áp lực tại không ít cái ban đêm o nhìn một thân một mình lái xe khắp không mục đích trên đường hành xử hắn đang nhớ lại những năm này chính mình sợ tại đội bóng cùng một chút quá khứ cảm giác mình cùng cổ bệ có lẽ về sau chỉ có một người có thể lưu lại mà cổ bệ trên cơ bản chỉ cần không cao hứng hoặc là những nguyên nhân gì khắc liền sẽ biến mất rơi không có ai biết hắn đi làm cái gì thật vất và tiếp vào điện thoại cũng là hắn nói mình cần nghỉ ngơi hiện nay san antonio sở tơ đang chuẩn bị lấy cái này mùa giải đến quý sau thi đấu như thế nào đánh đâu đệ toạc kịch sở toàn đội ở trong trận đấu lưu manh đấu pháp tại toàn bộ liên minh bên trong có thể chống đỡ được đội bóng cũng không nhiều nghe con đội thành tích hiện tại càng đánh càng tốt Phi lạc p h i a bảy mươi sáu hệt vài ngày trước cũng tại buổi trình diễn thời trang bên trên biểu thị đối chu dương sinh ra hứng thú thật lớn tại thiền sư cái này bên trong cảm giác giống như các đội bóng đều tại khí thế ngất trời đánh lấy quý sau thi đấu chỉ có bọn hắn đội bóng vốn mùa giải các loại sự kiện không ngừng liên tục hai cái ba phân đã để cột mẹ tại c ộ c đại học đầu này dự cảm đến cái gì、85. tranh o à n t ậ giật n Hiện trường phóng viên mình nhìn cùng phân. nghị. này đấu đều bất cuối Quá kết khả tiếp thúc. trực chút tư các có Cái xem m ù so giải i t ế g ô cao n h ấ tài đoạt đội Washington thế giải bóng lôi quán quân quân Husky m cứ như thua vậy v ớ nỉ nỉ Tranh tở tạ ốt. lì tải cuối cùng cô lin còn dùng tới ba tên dự bị đội ngũ của bọn hắn thực lực là mạnh bao nhiêu bộ bộ vít lúc này nghe sướng ngôn viên tại tranh tài kết thúc lúc giải thích đóng lại máy tính n ằ m trên ghế rất tiến tĩnh cái ghế lúc này rất nhỏ lung lay tên này cầu thủ chơi bóng tương đối vô tư mình cũng có không t h đột phá năng lực bất quá hắn ném rổ không đủ ổn định nếu như đến n ở ba ờ cùng diêu minh đồng dạng thân thể đối kháng là cái vấn đề t h á n h an đông ni áo san antoni o sờ tơ tiếp qua mấy năm liền muốn các loại thay người đăng thẳng dì nào bị ly bất cơ bọn hắn ba vị năng lực cũng không tệ lắm có thể cho hai cái lưu tại trong chủ lực bất quá cái khác cầu thủ liền phải có điều điều chỉnh san antoni o sờ tơ cố nhiên tại đoàn thể bóng rổ phương diện đánh không tệ nhưng đám cầu thủ chất lượng cũng là bọn hắn trọng điểm cân nhắc một cái điều kiện hiện tại cái này tru dương đoạn hắn đội bóng không ít hắn hiện tại đấu pháp cũng rất phù hợp san antoni o sờ tơ thể hệ tại năm nay tuyển tú danh sách lớn bên trong chu dương xếp tại lập tức đâm dự bị bên trong thứ năm vị phía trước bốn người bên trong lọt cà rô lina tạ hổ ở chiếm hai cái vị trí ổ cạ phỏ cũng đi vào ta xem qua hai trận hắn tranh tài đối với vị này một chỗ ra hỏa cảm giác năng lực của hắn còn được ta cảm thấy hắn có thể tiến vào chúng ta trận thứ hai bên trong làm không cẩn thận hay là hai trận đội trường đâu ai ở sân lúc này ở cùng hắn chủ x o á i ho bờ di ẩn trò chuyện chuyện này trước mắt phí là đôi phí a 7 6 y i s á hệ tại không có vài lãng huấn luyện viên làm huấn luyện viên sau cảm giác một mực tại đi xuống dốc bọn hắn lúc này cần bổ sung một chút máu mới ti thậm chí đội bóng tầng quản lý cho rằng là thời điểm thay đổi đội bóng chủ lực lâm đạt cao h ứ n g tại k i a bên trong các loại giật giật hôm nay tranh tài ổ c ạ phỏ cầm tới 17 phân 7 bảng bóng rổ 4 kiến tạo ăn vạ dạ đổ 6 phân 4 bảng bóng rổ 2 kiến tạo h á n k h ắ c 15 phân 3 bảng bóng rổ 2 c ắ t bóng ni thợ tàn n l ì ốt bên này a n giờ dê m ộ i một phân 10 bảng bóng rổ 3 mũ chu dương 21 phân 6 bảng bóng rổ 7 kiến tạo bèn nợ đạch 10 phân 5 bảng bóng rổ b kiến tạo đội bèn nợ đạch một mươi phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo bất quá washington husky s đánh tới loại trình độ này rất khiến ta thất vọng thật vốn cho là chúng ta muốn tại ngọt ngào 16 gặp nhau đâu không có nghĩ rằng bọn hắn cái thứ nhất bị loại bù hôm nay bọn hắn đội bóng vừa mới lấy 90, 63 đánh bại một chi cùng thực lực bọn hắn cách xa đội bóng lúc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói đến tại cái này mùa giải vừa mới bắt đầu một tháng ngươi không chỉ một lần nói qua b p n sỉ vạn nghị hạ châu lập đại học sẽ cùng t r ư ớ c mùa giải không có khác nhau quá nhiều bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ đánh tới 32 cường như vậy nói cách khác vòng thứ hai bọn hắn tại trong dự đoán của ngươi liền muốn đào thải thật sao tranh tài đều đánh đến bây giờ ngươi còn tạ i nhớ những lời kia sao bù đột nhiên có chút không cao hứng hỏi ngược lại người phóng viên này ngươi cùng ta tại cái này bên trong tùy tiện ném ra ngoài một vấn đề cho là mình nhiều thông minh đâu đúng không ngươi là đưa tin phương diện thể dục phóng viên bình thường không xem so tại sao tốt ta coi như ngươi chỉ là tùy tiện nhìn nửa chẳng hoặc một trận cầu ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện bèn xỉ van n hạ châu lập đại học bọn hắn có thay đổi gì sao bù không ngờ đến họ p báo hỏi như vậy nhưng khi phóng viên hỏi ra vấn đề này lúc bù lập tức giả vợ như tức giận bộ dạng hỏi ngược lại cái này một làm thật đúng là dễ dùng hỏi hắn vấn đề vị phóng viên kia mạch suy nghĩ đ ề u loạn ni t h t ạ n i li ota là nói qua bọn hắn tiến vào không được vòng thứ hai nhưng là bọn hắn hiện tại cùng mùa giải vừa mới bắt đầu lúc ấy đã phát sinh rất lớn cải biến bọn hắn dự bị thực lực tăng cường cầu thủ ở trong trận đấu lẫn nhau ăn ý cũng đề cao rất nhiều còn có bọn hắn tiền đạo an g i dê cùng lớn tiên phong trụ dương ngươi biết dạng này đội ngũ tùy tiện hẳn là không thể đi xuống sau khi nói xong bụ liền rời đi hiện trường một điểm lúng túng biểu lộ đều không có phỏng vấn xong về sau phóng viên cũng cảm giác mình vấn đề mới vừa rồi có chút qua loa w a s i n g t o n husky s biến hóa cũng không nhỏ cái này bụ là biết đến nhưng dù vậy b ẻ n xỉ vạn nghỉ hạ châu lập đại học y nguyên lấy mau đánh đến chín mươi phân thành tích đào thải cồn nẹ tại cuộc đại học cái này liền để hắn cảm thấy rất kinh ngạc một loại giải thích có thể để cho hắn hơi an ủi một chút đó chính là đối phương hôm nay phát huy thất thường mà nghỉ tợ tạ nghi li ột vượt xa bình thường phát huy nhưng ý nghĩ như vậy đáng tin tại sao nghĩ đến cái này bên trong bụi liền thẳng lắc đầu trên cơ bản tồn tại khả năng rất tiểu như vậy nếu như nói không phải loại tình huống này lời nói bọn hắn nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở, ở trong trận đấu cùng bọn hắn gặp nhau phần thắng có bao nhiêu đâu cỗ lìn ra hỏa này từ hắn đi tới đại học làm huấn luyện viên đội bóng về sau mỗi một năm người thành tích đều rất không tệ một năm này lời nói cảm giác càng là như vậy cái này muốn chúc mừng dưới nhìn xem cao h ứ n g không được đám cầu thủ cỗ lìn tại phía sau bọn họ an t ĩ n h đi tới bây giờ đoàn đội của bọn họ vô luận tại trong sinh hoạt hay là tại trên sàn thi đấu đều lộ ra hết sức ăn ý đây cũng là hắn cỗ lìn nghĩ muốn nhìn thấy kết quả trước kia lời nói chu dương còn muốn trở về chiếu khá m u ộ i m u ộ i đám cầu thủ mặc dù đều cho rằng đội bóng bên trong lão đại là chu dương nhưng bọn hắn cùng hắn bao nhiêu đều có chút xa lánh bất quá tại bội mội của hắn trọ ở trường về sau vấn đề này cũng không có bọn hắn tại điên cùng ba tháng bên trong có thể đi bao xa chính hắn cũng không rõ ràng cái này khó mà nói một trận phân thắng thua khiến cho trong trận đấu tính ngẫu nhiên trở nên lớn lên hôm nay thậm chí hắn đều chuẩn bị sẵn sàng khi đội bóng thua trận tranh tài mình muốn nói gì nếu như trận này liền thua trường học đầu kia khẳng định ngay lập tức sẽ tiếp xúc với hắn hợp đồng a một năm cho ngươi mở ra hơn ba triệu đô l à tiền lương kết quả cùng t r ư ớ c mùa giải cuối cùng chiến tích cơ bản đồng dạng trường học cũng sẽ không khoan dung chuyện như vậy lần nữa phát sinh tại yên cùng ba tháng bắt đầu trước hai tuần thời gian đội banh của bọn họ huấn luyện lượng là rất lớn điều này cũng làm cho đám cầu thủ tại bình thường tinh thần m ư ờ điểm khẩn trương bọn hắn giải trí giảm ít rất nhiều bọn hắn bình thường làm sự t ì n h khác thời gian cũng áp suất không ít vì chính là tại vòng thứ nhất sông đi vào khi thấy bọn hắn trận đầu muốn đối mặt đối thủ là washington h u s kỳ s thời điểm hay là cảm giác hy vọng lập tức trở nên ít đi một chút bây giờ bọn hắn thắng được tranh tài về sau cần vừa phải bông lòng mới được dạng này căng thẳng thần kinh tranh tài xuống dưới đám cầu thủ có lẽ sẽ chịu không được khả năng đến bây giờ cột nẹ tại c ộ c đại học đầu kia còn nghĩ không ra bọn h tại một vòng này bên trong bọn hắn liều trình độ cùng nhì tờ tạ nghi li ốt liều trình độ không tại một cái phương diện bên trên chương bảy mươi tám cánh ô lưu mấy ngày nay chu dương nhà cảm giác biến thành tiếp đ á i chỗ vô luận là mình ra ngoài mua thức ăn hay là đánh xong tranh tài trở về cơ bản đều có thể gặp được một số người tại cửa nhà hắn lắc lư hỏi một chút mới biết được những người này là đội bóng cầu gió xét cho chuyện tiếp ba bốn nhà về sau trên cơ bản đều không có từ vị này biểu hiện xuất chúng châu á phong vị cầu thủ cái này bên trong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn mặc dù bây giờ n q a đã đánh tới cuối cùng trước mắt chỉ còn lại b ù dẫn đầu nọt c ả rỗ lì nạ châu lập đại học cùng chu dương bọn hắn bensì vạn n g h i hạ châu lập hai trường đại học đối này hiện tại trên mạng đã đem việc này thảo luận mở trên cơ bản 63% dân mạng đều duy trì nọt c ả rỗ lì nạ tạ hổ ở đoạt giải quán quân bởi vì bọn hắn thực lực tổng hợp đã đạt tới rất mạnh rất mạnh tình trạng chỉ cần là quan sát q u a bọn hắn tại điên cùng ba tháng bên trong tranh tài phan bóng đá trên cơ bản đều khó mà quên chi này đội bóng là thế nào đi tới cơ hồ là nghiền ép từng cái đội bóng a ngay cả đại học đủ kẻ cuối cùng cũng lấy sáu m không địch lại nọt cạ rỗ lì nạ tạ Chu dương cũng nhìn liên quan tới nọt c ả rỗ lì nạ tạ h ồ ở tranh tài hắn phát hiện bù trong lúc này rời đi mấy trận đấu nhưng đội bóng giống như cũng không có thu được quá lớn ảnh hưởng về sau thông qua tin tức biết được vị này nổi danh huấn luyện viên một mực tại bệnh viện bên trong dưỡng bệnh cái này mùa giải bù đối với hắn đội bóng yêu cầu phi thường cao đội bóng bên trong cầu thủ năng lực cùng tâm lý tố chất cũng rất tốt cho nên thúc đẩy bọn hắn hiện tại chi này thiết huyết quân đoàn trước mấy ngày nghe nói hắn xuất viện hay là vô tình tại cộ lìn cùng huấn luyện sư nói chuyện trời đất nghe được cưng ép làm xuất viện tay tiếp theo bác sĩ nói với hắn còn cần quan sát một tuần thời gian. Nhưng một tuần một tuần sau cái gì đều kết thúc về đến trong nhà bụi phần lớn thời gian đều ở vào nghỉ ngơi trạng thái hoặc là nhìn xem cái khác thể dục thi đấu sự t ì n h t h như trượt băng a câu cá a loại hình ai vậy chu dương hôm nay tại trong hệ thống vừa huấn luyện xong nghe tới tiếng đập cửa là ta đã kéo tư n g h e con cầu dò xét một người trung niên nam nhân neo kính đen đi đến nhún tóc vốn tóc c ù bằng lao bản chu dương hơi kinh ngạc nói đến cái này cái nam nhân hình tượng hắn hiểu rất rõ bất quá kiếp trước thời điểm thỉnh thoảng liền có thể tại trong màn ảnh nhìn thấy hắn xem ra ta hẳn là khôi phục như cũ trang phục lần trước bị một tên ngựa đâm cầu giò xét nhận ra được không sai ta là nghe con đội lão bản đoán chừng ngươi cũng đoán được ta đại khá i ý đổ đến đi cụ bằng lúc này cũng không có cái gì tốt che giấu sau khi lấy kính mát xuống xuất hiện cùng hắn trang phục mười điểm không cân đối khuôn mặt ý của ngươi là để ta gia nhập các ngươi chu dương lúc này cũng khai môn kiến sơn nói đến chính là ý tứ này bất quá trong này ở giữa còn có một đoạn thời gian đâu ngươi muốn đi thử hấn cuối cùng thông qua t u y ể n tú có lẽ còn có giao dịch ngươi mới có thể đến chúng ta đội bóng nhưng chúng ta có một cái cao thuận vị tuyển t ú ký ta cảm giác cuối cùng có thể có được ngươi thật có l ỗ i ta kỳ thực hiện tại cũng chưa nghĩ ra muốn đi đầu chi đội bóng tại trước n g ư ơ i đến mấy nhà ta hiện tại đang chờ tổng quyết tái đến đâu chu dương có chút xấu hổ nói đến nếu như nói đến chính là một tên cầu g i ò xét lời nói hắn còn có thể qua loa qua loa nhưng đội bóng lao bản đều tới hắn cũng không lớn có ý tốt cùng hắn mập mở suy đoán không sao ta biết trận đấu này đối với n g ư ơ i mà nói rất trọng yếu đúng không ta tới cũng chỉ là cùng n g ư ơ i chào hỏi một tiếng mà thôi chúng ta đội bóng hiện tại có nào hạt kỳ phản ly đội bóng bên trong hiện tại còn thiếu khuyết một vị tại phe tấn công mặt có thể cầm tiếp theo chế tạo uy hiếp chủ lực lớn tiên phong n g ư ơ i cân nhắc a n cơm sao chu dương đột nhiên đ ổ i chủ đề để cụ bằng trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được nên qua đúng n g ư ơ i bây giờ có mình người đại diện sao không có không có n g ư ơ i đem cái này nhìn một chút cụ bằng nhìn trước mắt có chút m n g chu dương tâm bên trong âm thầm cao hứng tiểu t ử này trên cơ bản là một tờ giấy chẳng a hợp đồng có ý tứ gì liên minh bên trong còn có loại quy định này sao không phải có vấn đề gì ta cho n g ư ơ i biết làm như thế nào l ấ p đây là một phần hết hiệu lực hợp đồng người bây giờ luyện lập một chút hai người tại gian phòng bên trong lại trò chuyện trong chốc lát sau cụ bảng mới rời khỏi chu dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra tâm tình của đối phương rất nhiều ước gì hắn hiện tại liền ký đâu lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p cái này n g ẽ con lão bản còn không đi là thế nào chu dương bước nhanh đi qua mở ra nhóm trước mắt một vị xa lạ trung niên nam nhân đột nhiên xông vào nhìn xem ra hỏa này dạng này chu dương không nói hai lời trực tiếp một cái cầm nã đem hắn theo ngã xuống đất ngươi ngươi tại ta áo túi bên trong kia có ta văn kiện nhanh trung niên nam nhân một bên thở hồn hển một bên nói đến lọt thang r ơ lết lạ cờ lâm thời trợ lý huấn luyện viên b è n sẩn chu dương n i ệ m đến sau lại đối với bản nhân không sai chính là hắn trước không cần nói ta hỏi ngươi thiền sư gọi điện thoại tới không có thiền sư nhà các ngươi huấn luyện viên trưởng đúng không không có không có nếu như hắn điện thoại tới hỏi ta ngươi liền nói ta hôm qua tới qua ta tới tương đối chế nếu như không nói như vậy mấy ngày nay gấp đôi tiền lương liền lấy không được b è n sẩn lúc này y nguyên t h ở phì phò nói đến xem ra hắn chạy một đoạn đường thân thể nhìn qua bình thường vận động hẳn là cũng không nhiều lắm uy ân ta là chu dương n g à i tốt n g à i tốt a bẹn sần đúng không hắn hôm qua tới qua ân là chu dương một bên cạnh nhìn trước mắt tê liệt trên mặt đất ra hỏa một bên nói đến bẹn sần làm tạ ơn thủ thế về sau nằm trên mặt đất ăn cơm sao chu dương đối hồ người cầu g i ò xét bẹn sần lại hỏi một câu như vậy hôm nay d ạ n g sáng ăn một lần đến bây giờ không ăn sắp trời không còn sớm nếu không ngơi tại cái này bên trong ăn một miếng đi kỳ thật ta nói nửa ngày chu dương sau khi nói xong ra hiệu bẹn sần ngồi vào trên ghế salon sau đó hắn đi làm chút bữa tối Phòng bên trong nguyên lý i ệ u nấu ăn t ư ơ giải lý giải chu dương một bên nghe một bên nghĩ đến mình bây giờ một tháng kiếm được tiền vẫn chưa tới tên trước mắt này hai mươi nhưng nữ ở hắn nói cái này bên trong tiền lương xác thực không nhiều đội bóng một vị trợ lý huấn luyện viên thế nào tiền lương cũng có mấy trăm ngàn đi một năm mà lâm thời trợ giáo liền không nói được giống hắn loại này một năm mới năm mươi ngàn đô là nhiều một chút c ô bệ o nhìn tam liên quan thành tích này chi này đội bóng là mỗi cái mùa giải đoạt giải quán quân lôi của na nhưng bây giờ đội bóng bên trong thiếu một vị không sai phong vị cầu thủ nghe bẹn sần nói những này thật giống như hắn hôm nay nghe lén cụ bằng cùng hắn đối thoại như vậy phía trước nói đều rất tốt thật là đến đội bóng liền không nhất định là chuyện như vậy đi lúc đầu chu dương muốn lưu b ẹ sần qua đêm bởi vì lúc ấy cũng có chút muộn đối phương trực tiếp từ chối nhã n h ậ n sau rời đi cái này bên trong hắn còn có nhanh chóng làm máy bay đến nọt c ả r ổ ly nạ châu lập đại học đầu kia cùng nọt c ả r ổ ly nạ tạ h ồ ở tứ thiếu trả mặt khi rốt cục đánh tới taxi sau bẹn sân ngồi xuống nhìn xem ban đêm ánh đèn cầm điện thoại di động lên bấm r ắ t sơn điện thoại chương bảy mươi chín lần nữa trả mặt hắn là nói như vậy không sai hắn không xác định sau này mình muốn đi đâu chi đội bóng nếu như ta là người mới đạt được hầu người ưu hái nhất định không chút do dự đáp ứng tiểu từ này quan sát đâu cũng xác thực h ắ n cái này mùa giải cầm tới số liệu cũng cho phép hắn làm như thế. thiền sư ngồi trên ghế đầu dựa vào ghế cùng bèn sẩn thông lên điện thoại có lẽ hắn còn không có người đại diện cho hắn nghĩ kế này cũng có khả năng trước như vậy đi ngươi bây giờ hẳn là tại nọt cà r ỗ l i n a tạ hổ ở phụ cận đúng không tiểu tử khá nhanh những ngày này gấp đôi tiền lương sẽ tại kết toán này g đánh tới trong chương mục của ngươi ta nhìn nọt cà r ỗ l i n a tạ hổ ở bốn tên tiết đều rất không tệ bèn sẩn cố ý chuyển hướng cái đề tài này hắn hiện tại ít nhiều có chút trọt dạng không không nó cà rộ ly nạ tạ hổ ở bên này nếu như xin cùng c ắ bọn hắn nghĩ đến h ầ người lời nói hoan lên để bọn hắn tham gia thử vấn mạ vinh cùng phải tổng hai vị này muốn trọng điểm chú ý một chút minh bạch mấy ngày nay chu dương cảm giác đều có chút phiền hạ tại bẹn sẩn sau khi đi tại nhà mình trên cửa thiếp xin miễn v a y giày sau liền lại trở về phòng tiến vào hệ thống huấn luyện hiện tại đối với n g h ỉ tợ tạng n h li ôt đến nói bọn hắn quan tâm nhất cũng không phải thắng được trận đấu này mà là lúc nào có thể nghỉ ngơi đương nhiên quán q u â n đối bọn hắn đến nói cũng là rất trọng yếu chỉ cần đánh xong trận đấu này hết thể liền đều đi qua mặc cho ít đường trò chơi du lịch ngoài trời vận động tham gia các loại t i ệ tùng không ít học sinh vẫn là hy vọng bên trên song học lại nghĩ nở bờ a sự tình dù sao nở bờ a loại địa phương này muốn đánh ra thành tựu hay là không dễ dàng quá sớm tham gia tuyển tú làm gì có thể hay không tuyển chọn không nói cả một cái ngày nghỉ cứ như vậy không có mà lại đến cái khác đội bóng có thể hay không lưu lại lưu lại về sau có thể hay không một mực ngồi băng ghế nghĩ đến cái này bên trong một chút cầu thủ liền không nhớ tới chúng ta toàn bộ một cái mùa giải đánh đến bây giờ trong đó gặp qua không ít đội bóng nhưng cuối cùng thắng được đều là chúng ta nó c ả r ỗ lì nạ tạ hổ ở cầu thủ chất lượng phương diện quả thật không tệ nhất là cái này một mùa giải nhưng hôm nay tranh tài chỉ cần chúng ta thắng được đến liền có thể sáng tạo lịch sử cố liền những ngày này tại làm hiếu chiến thuật hậu liền suy nghĩ lấy lúc trước như thế nào khích lệ đội viên vì thế hắn biết tam thiên bản thảo một thiên này hắn cảm thấy hài lòng nhất đáng cầu thủ mặc dù đang nghỉ ngơi thời điểm cảm giác mình sẽ không quan tâm nhưng đến lúc này nhiều ít vẫn là sẽ khẩn trương có một mực tại nói với mình tỉnh táo mà có lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi bù hôm nay kiên trì muốn tới đến đội bóng cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ hắn không muốn bỏ qua tổng q ế t ái chu dương mấy tháng này cũng không thế nào liên hệ a gần nhất còn tốt chứ xin nhìn thấy ở đây bên trên làm nóng người chu dương sau chạy tới đối với hắn nói đến trôi qua tạm được nghĩ đến khoảng thời gian này mấy vị cầu giò xét đến nhà b á i phòng liền có chút đầu đau hắn đặt ở tranh tài bên trên tinh lực nhiều lắm mỗi lần huấn luyện xong chỉ là hơi b u ô n g l ỏ n g liền đi ngủ những chuyện khác tự nhiên cân nhắc liền ít đi rất nhiều trước mắt tại đầu góc hắn bên trong vấn đề chính là người đại diện chuyện này muốn lúc nào xử lý còn có cuối cùng mình sẽ đi cái kia chi đội bóng hai vấn đề này đều rất khó giải quyết bảy mươi sáu người đầu này rời nhà gần nghe con đội hiện tại càng đánh càng tốt san antonio sờ đội hình hắn cũng xem ở mắt bên trong lọt xăng dơ lết lạ cờ là trước đây ít năm cây t â u được vương triều sau xuất hiện chi thứ nhất tam liên quan đội bóng lựa chọn còn thật không dễ dàng trận đấu này chu dương đem giạp bạ câu tay e cấp hai kỹ năng bao cùng dây hạ lần ba phân kỹ năng bao đều dùng tới giạp bạ câu tay cái kia là từ phía trên câu giạp bạ kia bên trong học được luyện tập lâu như vậy mới đến cấp hai dây hạ lần kỹ năng kia bao liền hơi đắt ba ngày bốn nghìn năm trăm mềm t ệ khoán bất quá chu dương chỉ là cảm giác có chút đau lòng mà thôi hiện tại là nờ cờ aa cuối cùng một trận đấu hoa nhiều chút cũng là đáng tranh tài kết thúc về sau nhà ta sẽ lái mấy lần nắm sắp thể đến lúc đó ngươi sẽ đến không xin lúc này nói nghiêm túc đến tôi ta không có vấn đề chu dương nghĩ đến bây giờ nhà bên trong liền hắn một người lâm đặt trọ ở trường mình trên cơ bản một ngày trừ nổ cỏ huấn luyện bên ngoài xác thực cảm giác có chút buồn k ẻ chút quá tốt đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại tới các loại n ắ m sắp thể xin t i ê u d u n g chậm rãi làm sâu sắc một chút chu dương cảm giác thật cao hứng các loại n ắ m sắp thể nào có thời gian lời nói đều muốn tham gia một chút lại nói đi tới một thế này sau chu dương còn một lần nắm sắp thể đều không có tham gia đâu bù tại hắn trường cấp ba lúc tổ chức một lần kia cũng không có đi đối diện chu dương luận độ linh hoạt đến nói các ngươi bên trong có lẽ không có người nào có thể vượt qua hắn cái này cũng cho tranh tài mang đến phiền phức cho nên đối với đối phương vị kia châu á cầu thủ muốn phá lệ cẩn thận bù lúc này ngữ tốc rõ ràng chậm một chút đáng cầu thủ nghe được đều rất chân thành huấn luyện viên nhìn qua không có gì nhưng chỉ có bù tự mình biết hiện tại thân thể của mình tình trạng không thể quá kích động khống chế không tốt liền sẽ phát bệnh cái này cùng cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn sẽ trở lại bệnh viện cũng không có việc gì sau trở lại trường học các học sinh đều nghỉ hắn khoảng thời gian này dưỡng bệnh rất đủ từ lần trước b ụ tại hiện trường mắng hắn về sau liền đối tên này huấn luyện viên không có nhiều cảm giác chu dương cũng cự tuyệt tiếp điện thoại của hắn lần tranh tài này chu dương đều không có hướng cái hướng kia đi nhìn hôm nay nọt c ả rỗ lì nạ tạ h ồ ở bên này đội hình ra sân là ai bố nhĩ x ỉ n m ạ c v ị n p h è o tổng n g t ni h t h t ạ n i leo đầu này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là an dơ dê chu dương ben n o r d e c k s ê s a david Trang tài bắt đây ầ đầu cầm cầu cầu u hậu chuyện Chu sau Chu an kia dẫn bóng đến Dương bên trong, sau đó sẽ tiếp nhận Dương cầu trực tiếp nhảy ném dở dê đó tới tiếp trực tiếp rổ h sẻ xạ p n trung、đích. Nhi nì hiện tại tiến công nhanh tờ tạ ôt tại tiết tấu trôi đích. c lại lì Đám cầu thủ vô luận là u ậ n l khiến buổi chuyện lo lắng nhất bởi vì một mực đội bóng nếu như dựa vào t r ì n h thể đến chơi bóng rổ l ờ i nói bọn hắn tại không ít phương diện đều sẽ làm tốt lắm giữa bọn hắn cũng có một chút cạnh tranh đội bóng bởi vì có được lợi hại cầu thủ chỉ cần ở trong trận đấu hơi phối hợp một chút liền có thể đánh ra mười phần không tệ hiệu quả ra mà điểm này cũng để bọn hắn cảm giác một cái mùa giải cũng không đụng tới cái gì đối thủ ngặt mang bay qua nửa tràng tại qua rơi david hậu c h u y ể n cầu đến p h ầ n tổng kia bên trong cái sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích hai chi đội bóng hiện tại cầu thủ phân phối trên cơ bản đều thập phần thành t h ụ bẹn n ở đạch tiếp vào bóng rổ sau hai lần không có tại mạ vịn kia bên trong qua rơi xin thưa dịp bẹn nợ đạch không chú ý quả quyết gây mất hắn cầu sau kích địa chuyền bóng đến pha tổng kia bên trong ngặt trước tr sáu hai trận đấu này truyền thông dự đoán cũng mười điểm có khuynh hướng n ọ t cả r ổ lì nạ tạ hỗ ở bởi vì vì sự tiến công của bọn họ có lúc quả thực cảm giác có chút qua phân đ ề u không ngừng ba phân hoặc là người bên trên r ổ phải phân đem đối phương đội bóng trực tiếp đánh hoa tình huống xuất hiện qua rất nhiều về mà đối phương đối với dạng này đội bóng cũng cơ hồ không có lực hoàn t h ủ gì đang phán đoán cuối cùng được phân phương diện truyền thông dự đoán bọn hắn cùng mùa giải sơ lần thứ nhất giao thủ kia về cuối cùng so phân hẳn là không kém nhiều lắm chương lỏng huấn luyện viên chương tám mươi một hiện trường điên c u ồ n ta cảm giác nc vạn y ạ châu lập nên hí nócca d ỗ lina tạ hổ ở đầu này hoàn toàn muốn đối bọn hắn mất đi k h ô n g chế n ì t h a tani liot giác sơn bấm cổ b ệ điện thoại lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy những này nócca d ỗ lina tạ hổ ở ta biết ncvani ạ. châu lập những này tranh tài đủ nhàm chán ta không nhìn cổ bệ lúc này một tay cầm điện thoại gọi điện thoại còn lại tinh lực bỏ vào n ở cờ a a tổng quyết tái trực tiếp bên trên vu bọn hắn treo ta trời ạ n ì t h tani liot đội lại muốn sáng tạo lịch sử cổ bệ tin tưởng ta khi ngươi thấy hiện trường trực tiếp thời điểm xe thích thiền sư tại đầu kia có chút kích động lúc này phòng bên trong phí bỏ ngươi cá mập lớn đó nhìn còn có cái khác nhân viên công tác đều là như vậy trạng thái không hứng thú cộ bệ n h ư mày hơi không kiên nhẫn cút điện thoại thiện tay đem tv đóng lại tự mình một người an t ĩ n h đi ra p h ò n g ngoài ngói ni toa mua sắm đi mà khi vợ của hắn muốn để hắn cùng đi thời điểm cổ bệ cự tuyệt căn bản không tâm tình được không bởi vì cướp uý tán mặc dù hai người cũng có giao lưu nhưng so bình thường vẫn là phải ít đi rất nhiều lại một cái chính là nếu như mình cùng ngói ni toa ra ngoài mua sắm lời nói bị phóng viên đập tới sau làm như thế nào cùng thiền sư nói mình là tại điều tiết đâu mua sắm điều tiết điện thoại vừa khởi động máy huấn luyện viên liền đánh tới c ộ bệ nghĩ đến cái này bên trong có chút bực bội đem túi quần bên trong điện thoại trực tiếp tắt máy cùng o n i ì n mâu thuẫn một mực kéo dài phản p h ấ t vĩnh viễn cũng hóa giải không như vậy mà đội bóng tựa hồ luôn luôn có khuynh hướng đi che chở hắn kỳ thật o nhìn cũng thường xuyên nghĩ như vậy chỉ là hai người đem lực chú ý đều quá nhiều đặt ở lẫn nhau trên thân m à t h ô i đội bóng vô luận là tầng quản lý hay là huấn luyện viên tổ đều tại hai người bọn họ trên thân tốn không ít tinh lực hai vị hiện tại cũng là siêu sao bóng đá tự nhiên đội bóng bên trong phát sinh cơ bản đều là hướng về hai người b đối với cái này mùa giải đến nói thiền sư đã cảm thấy hy vọng không lớn hai người bọn họ như thế nào xuống dưới đội bóng còn thế nào chơi bóng trong vấn đề này một ngược lại cùng giác sơn nghĩ không giống hai người cũng tại điện thoại bên trong thảo luận qua cái này nhưng cuối cùng đều là không có kết quả mà kết thúc hầu người lao bản có ý tứ là hiện tại bọn hắn có nhiều như vậy lợi hại cầu thủ lại tam liên quan liền không thể lấy thêm một cái quán quân sao đang cầu thủ ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường đem bọn hắn hóa giải chẳng phải được rồi đối với một tiến sĩ những vấn đề này t i ề n sư thật sự là có khổ khói hắn thật nghĩ để bụt tới khi một tháng huấn luyện viên trưởng thử một chút hiện tại los a n g e l e s l à c cờ cổ bệ cùng oanin ở giữa mâu thuẫn đã mười điểm to lớn vô luận là bác sĩ tâm lý cũng tốt đồng đội cũng tốt cố gắng của bọn hắn đều không được hiệu quả gì c ổ bệ bị cưỡng ít hắn làm cho tình trạng kiệt sức mà chuyện này lại bởi vì hắn khả năng vô tình một câu để hắn cùng cá mập lớn ngăn cách lớn hơn ngày đó làm cảnh sát đến hỏi thăm thời điểm cổ bệ đem áo béo cũng cho đ ặ t vào cũng may một tiến sĩ nữ nhi ở trên đây rất lý giải g i á sơn đang tại cùng thiền sư mấy lần trò chuyện bên trong cũng biểu thị lý giải cho tới nay đây là g i á sơn duy nhất cảm thấy tương đối vui mừng địa phương. hắn cũng biết muốn để một c h i đội bóng v ọ t tới cuối cùng cũng cầm tới tổng quán quân trong lúc này cần trải qua cái gì mùa giải vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mặc dù cũng nhanh đến quý sau thi đấu mà lại hắn từ cái này mùa giải sơ liền cảm nhận được vốn mùa giải áp lực nhưng không khỏi hay là có loại cảm giác lực bất t h ò n g tâm ở bên trong mọi mệnh phẫn nộ h ệ hoài ảo não áp lực có khi khống chế không nổi tại phòng thay quần áo hoặc hành lang bên trong cùng cổ bệ bọn hắn giống to không phải chỉ có cầu thủ mới có thể cảm nhận được dạng này áp lực như vậy thân là đội bóng huấn luyện viên cũng sẽ đối diện với mấy cái này cũng may mùa giải sơ hắn cùng một tiến sĩ lần kia nói chuyện qua đi đối này liền không có chuyện gì để nói đó chính là vô luận như thế nào cái này mùa giải hắn sẽ một mực tranh thủ để đội bóng đánh ra tốt thành tích tổng quan quân thử một chút đi đều cho ta ép đi lên v ú đã tại đấu trường bên cạnh gà thét con vịt đã đun sôi không thể cứ như vậy để nó bay đi hiện trường có hai tên trọng tài trên mặt đều có không ít mồ hôi nếu không phải tại not cà dô lì nạ tạ hổ ở sân nhà hiện tại sớm đem bụ cho oanh ra ngoài 76, 70. tiếp cận h a phân phân kém cứng rắn làm cho đối phương cho đổi tới còn kém s phân chu dương che lấy đ u ổ i phải của mình cố lên nhìn xem hắn có chút ấ y n ấ y lúc ấy không để chu dương đi lên liền tốt trận đấu này nếu như đến cuối cùng y nguyên thua trận lời nói đối với vị này châu á cầu thủ tựa hồ có chút tàn nhẫn notca d ỗ lì nạ tạ h ồ ở bên này cầu thủ động tác không là rất lớn không có tại trung học lúc tìm bờ ý họ vẻ rác như vậy cùng đen mà dù sao hiện tại tranh tài đã đánh tới loại trình độ này đùi phải bị va vào một phát hiện tại ẩn ẩn làm đau phần eo bị đỉnh một chút hiện tại không dám dùng quá sức trên trán tiếp vừa kể sát bang địch khi sệ xạ cầm cầu hơn phân nửa trận thời điểm trọng tài cho phép c ổ lìn ra hiệu sau lập tức đưa cho chu dương vừa kề sát mới bang địch k i a cùng một chỗ bang địch đã theo mồ hôi trở xuống cầm khăn mặt trực tiếp lau c á i chán sau đó đem mới bang địch tiếp tốt sau lập tức hơn phân nửa trận tranh tài kế tiếp theo ba người tới phòng thủ chu dương lúc này bóng rổ trên cơ bản c h u y ể n không đi ra giả bộ phía bên phải tiến công lúc đột nhiên quay người động tác rất lớn nửa ra sau đưa bóng ném ra bảy mươi sáu bảy mươi ba cự ly xa ba phân đánh tấm nhập g i vừa vặn đùi phải chạm đất chu dương đau đến ngã xuống đất nửa ngày chưa thức dậy thời gian đã rất ít nghĩ đến đối phương muốn kéo dài thời gian lập tức dùng sức hai lần cũng không có từ sàn nhà đứng lên dịu ta bắt đầu nhanh lên nhìn bẹn nợ đạch chạy tới hỏi thăm hắn muốn hay không hạ tràng thời điểm c h u dương đối với hắn hô quả nhiên đối phương bắt đầu thả chậm tiết đấu ngặt tiếp nhận bóng rổ nhìn thời gian không nhiều sau lập tức nhảy ném ba phân không có ném ít ít ít ít ít ba phân r ế t vào vòng c ấ m cưỡng ép ném rồi hoặc tạo p h ạ m quy bù tại kia bên trong giống giận vừa mới là nghỉ tợ tạ nghỉ li ô đầu này cầu thủ cố ý đem bọn hắn bức bách ra ngoài bên cạnh tới gần bỏ banh vào rỗ mà nót cả rỗ lì nạ tạ Thản ra. thản ra tại tiến công không có s a o nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở bên này lại xuất hiện một lần sai lầm v ũ đã dự cảm đến chu dương muốn làm gì lấy trạng thái của hắn bây giờ tiến công hiệu suất không có cao bao nhiêu nhưng chính như hắn nghĩ như vậy khi chu dương nhìn thấy có ba tên cầu thủ tới phòng hắn thời điểm cũng không có lựa chọn tiến công mà là trực tiếp c h u y ể n bóng đến vụ cận bẹn lờ đạch nơi đó đi cái sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích bảy mươi sáu bảy mươi sáu hai đầu lúc này đều đã không có tạm dừng lúc này nọt cạ rỗ lì nạ châu lập đầu này đã có chút loạn bọn hắn không nghĩ tới đối phương có thể cùng bọn bất bình xò phân cái này nếu như có thể thành công đem thời gian hao tổn xong mà lại bọn hắn lại được phân lời nói kia tổng quán quân liền đến tay nhưng đối phương chắc chắn sẽ không để bọn hắn làm như thế mạ vìn hai lần thoát ra được chu dương hiệp phòng hậu chuyện cầu đến phật tổng kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên giống tuyến hai phân giống ruột nhập lưới hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã gần như điên cuồng bọn hắn lúc này hô, hô to lên phòng thủ không có huấn luyện viên chỉ thị đội bóng cũng biết muốn toàn trường ép sát thời gian lúc này biểu hiện ra còn có chín sáu giây sệ xạ lấy được banh sau nhanh chóng liền xông ra ngoài đã qua ba giây nhưng sệ xạ vẫn còn chưa qua nửa tràng chu dương thoát ra được xìn cùng mạ vịn phòng thủ sau tiếp nhận bóng rổ tại giả bộ tới gần bỏ banh vào d ỗ động tắc vừa làm được sau ngựa bên trên xoay người một cái thân thể nghiêng về phía trước đưa bóng trực tiếp ném ra ngoài bóng rổ tại vòng rổ bên trong c h u y ể n ba vòng sau tựa hồ có muốn ra dò ý tứ nhưng ở kia bên trong dừng lại một chút sau rơi vào trong lưới bảy mươi chín bảy mươi tám cỗ lìn quả thực khó mà tin được một màn này lập tức cùng hắn mấy tên trợ giáo nhóm ôm cùng một chỗ chúc mừng chu dương cũng bị hắn các đội hữu bế lên sau ném tới trên trời bù một người túi đầu chạy phòng thay quần áo phương hướng đi、qua. hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói khi sắp đi đến hành lang bên trong thời điểm đột nhiên cảm giác rất không thoải mái sau đó hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động không có vài giây đồng hồ liền đã ngã trên mặt đất mất đi ý thức có phan bóng đá phát hiện sau lập tức cùng bên cạnh nhân viên công tác nói ra sau đó tên kia nhân viên công tác lập tức chạy đến đội bóng kia bên trong sau khi nói xong đội y không bao lâu liền chạy hành lang phương hướng chạy tới đầu kia người càng tụ càng nhiều chu dương bị ném đến không chung thời điểm liền chú ý tới nơi đó không thích hợp hắn không biết xảy ra chuyện gì bên hai tràn ngập các loại tiếng hoan hô hiện trường bọn hắn phan bóng đá cũng tới không ít chu dương nghĩ nhìn một chút chuyện gì xảy ra nhưng trung pênh đã có f a n bóng đá tới hướng hắn yêu cầu ký tên gì đầu kia không biết chuyện gì xảy ra giống như phát sinh một chút dối loạn chúng ta cùng chờ một lúc người ít chút sau lập tức về phòng thay quần áo một hồi sẽ qua nhi cùng trao giải cộ lìn t r ê n qua đám người hướng đám cầu thủ sau khi nói xong liền rời đi chương 82, ta cùng ngươi cùng đi đây hết t hệ tới đều quá đột ngột phần thâm mộ bóng đá cũng c h ầ n kinh n ọ t c ả rỗ l ý nạ châu lập đại học thế mà lại thua trận tranh tài cùng ngày còn á o ra trò cười đến có hai nhà truyền thông coi là nó cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở khẳng định thắng được tranh tài cho nên sớm đem lọt c ả r ổ lì nạ tạ hổ ở đoạt giải quán quân tin tức phát đến trên mạng ban đêm chu dương cùng lâm đạt nói chuyện điện thoại hai người hiện tại còn không cách nào gặp mặt ngay sau đó là cùng đội bóng đi chúc mừng đại học đoạt giải quán quân hắn còn là lần đầu tiên cô linh cùng đám cầu thủ thương lượng cuối cùng quyết định ngày thứ hai sau khi trở về đi bẹn nở đạch nhà mở n ắ m sắp thể trên tụ hội có thể là trước kia tụ cũng không nhiều cho nên mọi người vẫn tương đối khắc chế nằm sắp thể bên trên người rất nhiều có rất nhiều xinh đẹp bội tử đi tới cái này bên trong cảm thụ dưới tổng quán quân bầu không khí ba mươi phân bảy bảng bóng rổ chín kiến tạo trận chiến này chu dương danh tự lưu tại rất nhiều người tâm bên trong tiên kỳ bọn hắn lạc hậu rất nhiều phân ở trong trận đấu chu dương lòng tin của mình cũng có chút dao động nhưng cố l ì n lần kia tạm dừng trợ giúp bọn hắn rất nhiều tại loại này thắng không thắng đều sáng tạo đội giáo viên lịch sử tình h n g ư ớ i đ á m cầu thủ áp lực tâm lý tiểu rất nhiều mà nó c ả rỗ lì nạ tạ hổ ở đầu kia cầu thủ đang nghĩ tới nhiều nhất chính là thắng không xuống làm sao bây giờ thắng không xuống liền hay là thứ hai chứ sao bọn hắn cùng nc s vạn n h ị hạ châu lập đại học hoàn toàn là hai loại tính chất lúc này còn có mấy tên đội viên tại bệnh viện bên trong trông coi bù hu bác sĩ lần nữa nhìn thấy cái này có chút cố chấp r a hỏa lắc đầu lúc ấy hắn không phải là không có nhắc nhở bù hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm kỳ nhưng r a hỏa này chính là khăng khăng muốn xuất viện hiện tại trở về đã tỉnh lại lúc nào còn không biết nếu như năm đó lẹp dồn không có trực tiếp đi nba ở ờ lời nói có lẽ sau cùng tranh tài có thể là nhì tở tạ nhì li ột cùng bù c ậ y s còn nhớ rõ chúng ta mấy năm trước cầm hồ châu bóng rổ tiên sinh d ê m cùng nc vạn nhị ạ châu bóng rổ tiên sinh chu dương làm sự so sánh sao ha ha ha ta cảm giác đây đều là trước mùa giải sự tỉnh trước mắt lẹp dồn dẫn đầu kỵ sĩ đội đã đánh sinh động tiểu hoàng đế trên cơ bản đi tới nờ bờ a liền rất tự nhiên trở thành ngôi sao bóng đá đây là một ngăn tóc sâu tiết mục bên trong khách quý tại khen lấy bây giờ tại nờ bờ a đánh cho phong sinh thủy khởi tiểu hoàng đế giêm lạc đề lạc đ ể chúng ta cái này kỳ thảo luận là chú dương cái này châu á tiểu h o a tử đã hướng chúng ta chứng minh năng lực của hắn rất chứng minh rất chứng minh còn nhớ do tại trận này tổng quyết tái bắt đầu trước chúng ta nói à coi như n t h ị tờ tạ n g l i ễ thắng không được nọt cả rỗ lì nạ tạ hổ ở bọn hắn cũng không mất mặt nhìn xem chi này đội bóng hiện tại cũng gọt tới cái kia bên trong kết quả tại đối phương sân nhà bọn hắn liền r ứ t bỏ l ẹ p dấn lời nói ta cho rằng chu dương người giá trị còn là rất không tệ hắn là ta từ diêu minh gia nhập vào về sau nhìn thấy vị thứ hai m ư ờ i điểm sáng trói cầu thủ nếu như hắn đang xem cái tiết mục này lời nói ta nghĩ đối với hắn nói thật có lỗi trước một năm ta cũng cho là ngươi là cái hàng lầm đâu không khí hiện trường đặc biệt tốt hiện tại trên cơ bản một chút thể dục tiết mục đều sẽ nâng lên cái này lúc ấy tranh tài tuyển tập cũng toàn bộ ngày phát ra ba lần lâm đạt mời nhấn xuống điều khiển từ xa tv đóng lại phóng bên trong cũng không có chu dương thân ảnh hắn không biết đi đâu bên trong lâm đạt sau khi trở về nhàn vô sự liền nhìn trong chốc lát máy tính sau đó chính là nhìn tiết mục tv cho ở trường vừa ngay từ đầu mình còn cảm thấy rất t ư ơ i mới nhưng thời gian dài lâm đạt đã cảm thấy cô độc một loại mãnh liệt cảm giác cô độc lóe lên trong đầu nàng đến bây giờ mới hơi thích ứng một chút trường học bên trong hiện tại các học sinh cho nàng lên cái học tập máy móc tên hiệu gần nhất nàng đã thuận lợi nhảy lớp nàng sở học chương trình học trên cơ bản thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn toàn trường trước ba mươi tên trên cơ bản phía trước một ư ơ i tên bên trong đâu mà lại nhảy lớp sau vẫn là như thế cùng nàng nghĩ đồng dạng chu dương lấy hiện tại năng lực đến nói tiến vào nở bờ a lời nói hẳn là không có vấn đề gì nói cách khác hai người về sau gặp mặt cơ hội sẽ càng ít đi tiếp qua mấy tháng nàng liền có thể thân mời mình thoát ly nhi đồng bảo hộ hiệp hội quản chế cùng giám hộ trở thành một tên người tự do bởi vì nàng chỗ cái này châu quy định đến nàng cái tuổi này liền có độc lập sinh hoạt năng lực nàng cùng chu dương cùng một chỗ lúc sinh sống cũng là được cho phép bởi vì lúc ấy chu dương đã đến cái k i a tuổi tác lâm đạt nghĩ ngay lập tức đi đại học đọc sách dạng này nàng liền có cơ hội đến trên xã hội đi tham gia thực tiễn sau đó có một ngày nếu như đang làm việc phương diện có thể cùng chu dương có gặp nhau lời nói hai người liền có thể có tương đối nhiều thời giờ tiếp xúc huấn luyện viên như vậy không tốt đâu chúng ta vừa mới đà kích hắn hiện tại đi hắn kêu bên trong không phải khí hắn à. chu dương có chút do dự tại kia thảo luận đến tranh tài đều kết thúc xem hắn mà lại nói ta trước đây ít năm còn tại hắn kêu bên trong làm qua chợ giáo đâu cổ lìn vừa nói một bên tại kêu bên trong thu dọn đồ đạc được hắn mang qua cầu thủ cùng hắn mang qua huấn luyện viên thắng hắn sau đó chúng ta quá khứ lời nói ta cảm giác hẳn là để bác sĩ cùng một chỗ đi cùng có tình huống như thế nào lập tức liền bắt đầu cứu rút cô l i n h biết bụ tỉnh về sau liền muốn chu dương cùng hắn cùng đi xem nhìn hắn tại cô l i n h trong lòng mặc dù bụ tính t ỉ n h hơi lớn nhưng không thể phủ nhận hắn là một vị rất ưu tú huấn luyện viên tại chu dương cái này bên trong liền có chút đụng vào hai chúng ta quan hệ tại trung học kết thúc tranh tài về sau liền không như vậy tốt thậm chí ta hiện tại đối với hắn có chút phản cảm đột nhiên yên tĩnh trở lại chu dương trực tiếp đem tâm bên trong lời nói cùng cô l i n h nói ra không thể đi chúng ta mấy tháng này thông qua mấy lần điện thoại tại điện thoại bên trong b ụ cơ hồ mỗi lần đều nói hắn lúc ấy tái tranh thủ dưới có lẽ ngươi liền đi nọt c ả rổ lì nạ châu hắn đối ngươi hay là thật quan tâm đến cái này bên trong lúc trải qua ta cái này bên trong chúng ta còn có thể uống một chén lúc kia hắn cũng thường xuyên hỏi biểu hiện của ngươi ta còn có thể nói thế nào đối ngươi ta không có gì có thể bắt bẻ ta cùng hắn tán gẫu qua mấy lần nhưng hắn luôn luôn tại nhục nhà ta ta muốn để hắn nhìn xem là hắn sai chu dương nói đến đây bên trong cảm xúc lập tức lại bắt đầu hắn mắng qua ta ngươi không nghe lầm ta tại dưới tay hắn làm trợi điểm không có hai tuần liền sẽ có một vị trợ so sánh lúc trước hắn hiện tại tại tính tình bên trên đã nhỏ một chút nói như thế nào đây ngươi tại trung học thời điểm làm qua dưới tay hắn cầu thủ ngươi hẳn phải biết hắn là cái gì tính tình hắn chính là loại kia luôn có thể kích thích bên người cầu thủ không ngừng đi cố gắng ra hỏa trước kia s á c thực đối với chúng ta tương đối nghiêm khắc nhưng ta đã tại đội ngũ của ngươi bên trong hắn không cần thiết chu dương nói đến đây bên trong giống như minh bạch cái gì hắn không cần thiết lại đối ngươi nghiêm khắc đúng không không về hắn quản cầu thủ đại bộ phận phân xác t h hắn đều sẽ cải biến thái độ nhưng hắn từ đầu đến cuối tâm bên trong nghĩ đến biểu hiện của ngươi cùng ngươi tên này cầu thủ tiềm lực hắn yên tâm không giới ngươi còn muốn nhìn ngươi một chút có thể đánh ra cái dạng gì thành tích ra hắn nhìn chúng cầu thủ liền sẽ mời điểm quan tâm bệnh viện đầu kia nói hắn đã thoát khỏi nguy hiểm hôm nay cũng không còn sớm ngày mai đi ngươi hay là không đi sao cỗ l i n lúc này an tĩnh nhìn xem chu dương nói đến tuất ta cùng ngươi cùng đi chương tám mươi ba tìm người đại diện còn nhớ rõ thanh âm của ta sao chúng ta thông qua điện thoại lúc buổi tối đến cái lạ l ắ m điện thoại chu dương lúc này đang xem tv cho nên đem âm lượng điều ít đi một chút sau cầm lấy điện thoại di động quên khu khu ta là l ạ cờ huấn luyện viên trưởng giác sơn chắc hẳn chúng ta cầu g i ò xét đã cùng ngươi bắt chuyện qua đi đầu kia thanh â m lập tức trở nên chính thức một chút a cái kia gọi bẹn sân nam nhân là a gặp mặt qua chu dương đóng lại tivi không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy nói thẳng đi chúng ta bây giờ đối ngươi rất có tình thú hai tháng về sau lo sang dơ lết lạc ờ thử hấn hy vọng ngươi có thể tới hiện tại ngươi liền lấy chi bút đem ta sau đó nói ngày ghi tạc lịch ngày bên trên thiền sư sợ hắn quên việc này cho nên dặn dò hắn hiện tại đem hắn nói nhớ kỹ ngay đều ghi lại tiên sinh chu dương tại kia bên trong nhớ song đối với hắn nói đến Khoảng trên h ờ i gian này bảo t ì tốt trạng thái, đến lúc đó thấy nói song câu này đối phương trực tiếp cút đối thoại. đến nói song này phương điện đó lúc câu so b trong điệu, âm thanh để Chu Dương lập tức cầm điện thoại di động lên lạ xem xét, vừa mới xác thực có một số xa mới một thực vừa chuỗi có số đập á n Trên điện thoại di động h thoại vào. đ di không đầy một lát thiền sư danh tự liền xuất hiện tại điện thoại di động của hắn danh bạ bên trong mặc dù hy vọng cùng qua mấy ngày lại gọi điện thoại cho hắn nhưng giác sơn có chút chờ không nổi hắn hiện tại cảm giác mình muộn chút thời gian gọi điện thoại cho hắn liền có khả năng bỏ lỡ tên này cầu thủ tại tiểu ngủ một giấc mơ tới hắn đi ngựa đâm sau đột nhiên bừng tỉnh sau đó lập tức đem điện thoại đánh tới trở lại chỗ ở của mình về sau phòng bên trong t r ố n g r ỗ n g nhìn trên mặt bản có lâm đạt nhắc lại rất lâu không gặp mặt lúc nào có thể gặp mặt một lần chữ viết của nàng phán phất đánh in vào đồng dạng đi tại bệnh viện bên trong chu dương lần nữa cảm thụ được bên trong bầu không khí nơi này phải cái bệnh nhẹ cũng chẳng có gì nhưng khi bệnh của ngươi tương đối lớn lời nói liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy vô luận là thân nhân hoặc bằng hưu qua đời hay là một cái cùng ngươi tại trong sinh hoạt gặp phải người bệnh nặng đều ngay lập tức sẽ đem ngươi kéo đến sinh bệnh cao độ đi suy nghĩ vấn đề bình thường không cảm thấy cái gì lúc này rất nhiều chuyện cũng liền sáng tỏ cùng cố lìn đi tới bệnh viện chu dương y nguyên có chút không quá muốn đi vào cố lìn biết sao để chu dương trước ở bên ngoài chờ một lát cùng bình phục lại tâm tình lại đi vào thế là chu dương lặng lẽ ở ngoài cửa nhìn xem bên trong hai nam nhân bắt đầu hàn huyên vù hướng ngoại nhìn quanh hai lần nhưng giống như có chút thất vọng bộ dáng Bờ môi cùng sắc mặt đều có chút t r ắ n g bệnh ta vừa mới xuống lầu mua chút nước tới chu dương mua một d ư ơ n g nước sau hít sâu mấy lần sau đi thẳng vào ta nói hắn đến đi ngươi còn không tin cố lìn lúc này cười ra hiệu chu dương quá khứ còn đang giận ta sao Vũ h i ệ người tại k h ô n có ngày x a lực, trẻ o n giống n g h tuổi huyết khí phương cương rất bình thường ta lúc còn trẻ sẽ không giống như người ta sẽ trực tiếp cùng dạng này người động thủ điều này nói rõ người tại không chế mình bên trên còn được lần này sinh bệnh để bù bây giờ muốn một cái mười phần lao nhân nói chuyện hữu khí vô lực cảm tạ sự bao dung của ngươi cũng may hiện tại hết thẻ đều đi qua chu dương lúc này mới phát phát hiện mình còn ôm kia dương nước thế là lập tức bung xuống xuất ra hai bình cho đến cổ l ì n cùng bù kia bên trong cũng may hết thẻ đều đi qua cổ l ì n t i ể u t ử này vừa mới còn nói với ta ta trở lại nở cờ a a về sau ngay cả tiếp theo cầm hai cái á quân rất lợi hại đây là đang nói móc ta a á quân còn không tốt sao ngươi không nhìn cái này một cái mùa giải bao nhiêu chi đội bóng đâu cổ l ì n một bên san bằng quả vừa cùng bên người tiền bối nói đến nhưng t h các ngươi quán quân trong miệng nói ra liền không như vậy dễ nghe c h u dương ta không có đoán sai hiện tại đã có rất nhiều đội bóng tìm ngươi đi đúng vậy nghe con ngựa đ â m lạc ờ bảy mươi sáu người cùng đội bóng đều đã đi tìm ta cộ lìn hơi h kinh ngạc nhìn về phía c h u dương sau cùng bù nhìn nhau cười một tiếng ngươi đều không có nói với ta về a cộ lìn h có chút khó tin nói đến nhiều như vậy đội bóng đều xem trọng tiểu từ này kia là ta cần đem tinh lực đều lời nói tại chuẩn bị chiến đấu tổng quyết tái bên trên cho nên ta vô tâm cùng bọn hắn đằng khác đây chính là các ngươi đội bóng có thể cầm tới tổng quán quân nguyên nhân một trong đi cộ lìn có thể để cho ta đơn độc cùng hắn nói một hồi lời nói sao v ù đổi đề t à i đối cổ l ì n nói đến được a vừa vặn ta trường học đầu kia còn có một số việc liền rời đi trước các ngươi chậm rãi trò chuyện đi đối với kiến thức cơ bản liên hệ tại kế tiếp theo sau v ù nhìn cổ l ì n rời đi nhanh sau hai phút đột nhiên có chút nghiêm túc hỏi cái này có đ a n g luyện mà lại cảm giác cũng không t ệ lắm chu dương nhớ lại cái này thời gian mấy tháng hắn tại hệ thống bên trong luyện tập rồi nói ra chu dương ta có hai chuyện nghĩ trọng điểm cùng ngươi nói một chút ta cảm thấy nếu như bây giờ không nói về sau cơ hội liền không nhiều ta không phải quá rõ ràng ngươi sẽ không phải cái gì bệnh nan y đi c h u dương v ò đầu nói là thời điểm nhìn bụ sắc mặt liền biết mình lý giải sai bệnh nan y thể không có ta chỉ là giai đoạn này có chút m ệ n h nhọc quá độ ngươi nhanh năm mươi đi một số thời khắc vẫn là phải kiềm chế một chút c h u dương thuận miệng nói câu đi không nói trước những thứ này từ đối ngươi hiểu rõ bên trong phát hiện cha mẹ của ngươi không phải vận động viên bóng rổ mà lại cũng không có phát hiện người nhà của ngươi thân thích có xử lý nghề nghiệp vận động cho nên tại bình thường kiến thức cơ bản luyện tập liền lộ ra trọng yếu dứt bỏ một chút sức tưởng tượng động tác có lúc cổ điển tiến công động tác ngược lại hữu hiệu ta đi mở cửa sổ ra chu dương đứng dậy chạy cửa sổ phương hướng quá khứ hắn cảm thấy phòng hữu hiệu buồn b ự c hẳn là sớm nghĩ đến mở cửa sổ cái này không khí không sai ngươi tại thời điểm tiến công cảm giác không sai mà lại tại trên sàn thi đấu ý thức cùng tinh thần cũng cũng không tệ nba nơi này đừng nhìn ngươi phát huy xuất sắc như vậy nhưng phóng nhãn nhìn trong quá khứ vị nào cầu thủ tại đại học hoặc khác mùa giải bên trong không phải tinh sáng lóng lánh đây này hiện tại kỳ thật ta còn không có quá muốn tốt muốn đi đâu một c h i đội bóng ta ta trước kia còn chưa bao giờ ta lần thứ nhất làm nba huấn luyện viên trưởng lúc cùng với những n à y đội bóng giao lưu thời điểm cũng có chút không biết nên tuyển cái kia chi đội bóng chu dương n g ư ơ i ghi nhớ n g ư ơ i mới vừa tiến vào liên minh thời điểm muốn tuyển một chi quan tâm n g ư ơ i đội bóng ta biết cái này ngươi không dễ dàng nhìn ra nhưng cái này đối ngươi rất trọng yếu chọn sai đội bóng ngươi có thể muốn tại trên ghế đầu ngồi nửa năm ta ghi nhớ lại nói ngươi dạng này dẫn đội thành tích cùng hiện tại truyền thông đối sự chú ý của ngươi đoán chừng không bao lâu ngươi liền có thể một lần nữa đi nba làm huấn luyện viên đi chu dương nhẹ nhõm nói đến hai người ngăn cách tại mấy câu ở giữa đã không có nói câu lời trong lòng mấy ngày nay ta tại cái này bên trong một mực tại suy nghĩ vấn đề này hiện tại ý nghĩ là thời gian mấy năm ta đều không có ý định trở về không có nói đùa ta thật nghĩ như vậy tại đại học lời nói một cái là tiền lương của ta ổn định một chút một năm hơn hai triệu đô l à đâu hay là có bảo hộ tại nba lời nói liền không nói được mà lại áp lực cũng tương đối lớn tương lai thời gian mấy năm ta vẫn là tại đại học bên trong làm huấn luyện viên đi dạng này cũng không tệ thu nhập ổn định một chút không sai nba bên trong nếu như ký chính là vô bảo hộ hợp đồng coi như cho ngươi tháng một năm một không triệu đ ổ là ngươi đi lên một tuần liền khai trừ ngươi cũng vô dụng đúng chuyện thứ hai chính là ngươi bây giờ có mình người đại diện sao không ta nghĩ cùng trước tiến vào đến một c h i đội ngũ bên trong sau này hay nói đi tiểu t ử n g ốc ta nọt cả rỗ l ý nạ tạ hổ ở hiện tại đã có năm tên cầu thủ có mình người đại diện cái này phải nắm chặt không có mấy tháng ngươi liền muốn tham gia thử h ấ n chờ ngươi có một vị không sai người đại diện tại n b a bên trong cầm tới ổn định thành tích có lẽ ngươi sẽ trở thành minh tinh cấp phong vị cầu thủ vũ lời nói lập tức đem chu dương nói sửng sốt nờ a minh tinh cấp cầu thủ đây chẳng phải là giấc ngộng của mình sao nhớ được tại trung học thời điểm một tiết trên lớp còn bị không ít học sinh chế d i ớ i kết quả bây giờ cách giấc ngộng này giống như cũng không phải như vậy xa xôi người đại diện việc này làm như thế nào tìm một vị không sai đây này thừa dịp có thời gian ngươi tìm dưới bên người tỉ như cổ l ì n bọn hắn hỏi một chút ta cái này bên trong có ba vị người đại diện trong đó một vị là ta người đại diện tận khả năng nghe ngóng nhìn có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không rời đi bệnh viện sau chu dương cái thứ nhất chính là cho g i ạ bạ kêu bên trong gọi điện thoại ha, ha ta là chu dương nghĩ lại học một chút khác chiêu thức sao gần nhất hai ngày không có thời gian ta tương đối bận rộn bảo bối chờ một lát g i ạ c bạ đầu kia xuất hiện một chút thanh em kỳ quái chán ta là nghĩ tư vấn một chút ngươi biết có những cái nào không sai người đại diện có thể giới thiệu cho ta sao chu dương biết đối diện đầu kia khả năng đang bận bịu cái gì n h a ta liền biết có một ngày như vậy j e n n y ngươi trước xuống tới ta nói cái gì tới xem đi tên này cầu thủ muốn tiến q u â n nma chu dương ngươi hai ngày sau đến đây đi ta dẫn ngươi đi thấy mấy vị tương đối châu người đại diện xem bọn hắn có thể hay không chọn chúng ngươi ta phụ trách dẫn ngươi đi về phần đến kết quả cuối cùng như thế nào ta liền mặc kệ vậy c á m ơn ngươi chu dương không nghĩ tới thuận lợi như vậy nhìn ta có lợi hại hay không ánh mắt của ta có thể có sai sao thốt chu dương trước nói đến đây bên trong ta còn có việc phải bận rộn genny kế tiếp theo kế tiếp theo chu dương cúp xong điện thoại lại nhìn xuống thời gian vừa hơn ba giờ c h i ề u a lâm đặt trọ ở trường về sau giống như liền trở nên bận rộn chu dương ngày thứ hai lại tiếp vào giạc b ạ điện thoại nói hắn có việc lại cùng một tuần lại nói dù sao chu dương cũng không nóng này Thế là mình chứ là ngày mỗi m u ố ở trong i t trận đấu chu dương đã là ảnh hưởng toàn đội lãnh tụ cấp tồn tại tương đối có tiền hội học sinh xuất ra máy ảnh đến cho chu dương chụp ảnh một năm này chụp ảnh điện thoại không phải mỗi cá nhân trên người đều có uy còn nhớ rõ ta nói sao xin chuyện gì chu dương tiếp lên điện thoại nhìn là nọt c ả rổ lì nạ tạ hổ ở tứ thiếu một trong x ỉ n gọi điện thoại tới xem ra ngươi thật quên a huynh đệ của ta chúng ta đã tổ chức ba trận nằm sắp thể đánh hai lần ngươi đều không có nhận còn có một lần ngươi nói ngươi tại bệnh viện đâu không thiện a nha đúng ta đem việc này cấp q u ê n còn có trước mấy ngày chúng ta bên này cũng mở nằm sắp thể đâu chu dương đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay hắn muốn về x ỉ n điện thoại ngươi một tuần này có r ả n h không tuần này chúng ta muốn chơi nhi điên ngươi mau tới đây đi xin đang nói liền nghe tới đầu kia có nam nhân cùng nữ nhân đánh thanh â m huyền áo còn có bên trong xuất hiện bối cảnh âm nhạc cái này khiến tim của hắn đập hơi thêm nhanh hơn một chút có rảnh vậy ta ngày mai đi chu dương lúc này có chút kích động nói đêm nay chúng ta liền có một trận đấu nam sắp thể có không ít người đâu còn có rất nhiều bên ngoài trường nội tử ngươi tối nay tới không được đáng tiếc không quan hệ còn có thật nhiều trận đ ấ u rõ ràng xin hiện tại đã rất này được rồi ta ngày mai liền đi qua giới này n ì t ở tạ ni liệu đội trưởng móc người đoạt giải chu dương ngày mai muốn đến rồi đến mai chờ ngươi a huynh đệ của ta hắc biết sao ta cùng chu dương là bằng hữu không có nói đùa chuyện thật đầu bên kia điện thoại nam nam nữ nữ giống như đều không tin tưởng lắm xin có thể cùng chu dương kết bạn chu dương cũng lắc đầu cười quại điệu điện thoại di động lúc buổi tối chu dương mình một người nằm tại trên giường lớn tự hỏi mấy ngày nay phát sinh sự tình theo hôm nay cùng bù nói chuyện hắn nói đến s á c thực có đạo lý lựa chọn đội bóng liền muốn lựa chọn một chi nhìn chúng mình mà không phải tùy tiện đưa tới cầu thủ từ hiện tại đến xem giống như đạt kéo tư nghé con đội đầu kia nhiệt tình cao hơn một chút nhưng muốn phân rõ cái này lời nói hẳn là xem bóng đội cầu thủ thái độ đối với chính mình cùng chi này đội bóng có bỏ được hay không dùng tiền đem hắn chiêu quá khứ một cái khác chính là người đại diện vấn đề. dạp ba cô lìn bu bọn hắn ba vị cái này bên trong hẳn là có thể được đến không sai đề cử đến lúc đó lựa chọn thế nào chính là chính mình sự t ì n h mình bây giờ tại quan hệ nhân mạch phương diện còn không nhiều chỉ có trường học đồng đội cùng cái khác đội bóng một chút cầu thủ là bằng hưu cô lìn bu cái này bên trong cũng vẫn được dạp ba là n g o ạ i ý muốn lấy được quan hệ trước mắt hay là đổi mới hoàn toàn người sẽ có lợi hại người đại diện muốn mình sao còn có chính là lựa chọn đội bóng thành an tony h áo ngựa đâm chi đội ngũ này là mình tương đối động tâm bởi vì chính mình tại n q a a trong trận đấu bọn hắn đội bóng có chút lệnh ngựa đâm phong cách còn có chính là bọn hắn chi đội ngũ này thực lực là rất mạnh nhưng có một chút chính là như vậy đội ngũ nếu như đem hắn chiêu đi trên cơ bản hiện tại chỉ có thể ngồi băng ghế phi là phi a bảy m ư trước mắt ở sân còn tại đội ngũ bên trong mà lại chi đội ngũ này tại p n n s y v a n i a châu cũng chính là rời nhà tương đối gần đội bóng bọn hắn mặc dù bây giờ tiến vào tổng quyết tái trở nên khó khăn nhưng cũng may ở sân tên này cầu thủ là khối không sai chưa bài l ọ t r ă n g giờ lết la cờ chi này đội bóng có vẻ như đối với mình cũng sinh ra hứng thú không nhỏ thiền sư tự mình gọi điện thoại đến thông chi hắn mấy tháng về sau đi tham gia thử h ứ n chi đội ngũ này bên trong có hóa nhìn cùng cố bệ bọn hắn cũng tại mấy năm trước cùng một chỗ cầm tới qua tam liên quan đâu đối với chi này vương triệu đội bóng chu dương vẫn tương đối mong đợi mình năm thứ nhất tiền lương ứng sẽ không phải quá cao tại lo s a n g giờ lết lạc c l ờ i nói có hay không vị trí của mình nhưng đánh đâu như thế vẫn nghĩ phát hiện đã khó mà chìm vào giấc ngủ bật máy tính lên tùy tiện liếc nhìn một chút thể dục tin tức có rất nhiều đột nhiên một đầu bắt mắt tin tức hấp dẫn đến chu dương chú ý giới âm nhạc tân tinh chúc mừng chu dương thu hoạch được n q a a a tổng q u n quân địa vị kia tân tinh rõ ràng chính là tay lơ a xem ra nàng đã ra bản thân tờ thứ nhất eo bùn nhìn xuống cái tin tức này xuất hiện thời gian chu dương lại tiến vào trong hệ thống nhìn xuống tại đoạn thời gian kia về sau mình chờ mong giá trị lập tức xuất hiện rõ ràng tăng trưởng chương tám mươi b ố tham gia nằm sắp thể cùng mình đồng đội bẹn nở đại khác biệt chính là xin nhà quả thực giống một chỗ chỗ ăn chơi như công trình đến không có khoa trương như vậy nhưng không khí rất giống đến n ọ t c ả d ỗ ly nạ châu đi tới xin nhà bên trong liền bắt đầu các loại giới thiệu xin là loại kia cùng hắn p i ế m vài câu liền biết nhà hắn rất có tiền loại kia trên cơ bản học sinh nơi này đều là đại nhị trở lên phòng bên trong rượu rất sung túc đ ố i ở hiện tại đã đến pháp định tuổi tắc hắn đến nói có thể uống rượu nhà nhỏ ba tầng thức gian phòng chủ yếu giải trí đều tại lầu một lầu hai trên cơ bản muốn yên tĩnh rất nhiều bên trong có một ít thư tịch đặt ở kia bên trong thứ ba liền thuần dùng làm nghỉ ngơi à nhà ngươi thật sự là xa hoa chu dương một bên ngắm cảnh lấy xin nhà phòng ở một bên bốn phía nhìn xem một đôi có thể là tình lữ người trẻ tuổi ngay tại kia bên trong trò chuyện lửa nóng ta sớm không cùng phụ mẫu ở đây là nhà của ta ta về sau muốn làm trong đó một kiện sự tình chính làm ở lữ đ i ế nhà cao tầng nam nam nữ nữ tại gian phòng bên trong da ra vào, vào. Chờ chút. Ta cảm giác không đừng ú n nào. Lựa nha, liền tiền. nghĩ sạn ngươi không đánh hẳn không vấn người nói liền đi tới tầng Ngươi cùng bạn ngươi đánh 6 gây, cùng bạn trai tới đánh g gây gì gì gái gây gây chỗ trách có khách của có cái có chứ. cho phụ thể, thể hay Hai ha ha ha. vào vào, là Lựa lấy ra ra sau ta sau ta trai điếm đó đề đi tới tới tới về Ý ở đừng phá hư không khí nơi này xin sau khi nói xong hai người tựa hồ vừa mới cũng nghe được một kiện nào đó phòng lý chính phát ra thanh â m kỳ quái có lẽ là nghe được có người sau khi lên lầu cũng yên t ĩ n h trở lại đang lúc chu dương tưởng rằng nghe nhầm đâu kết quả thanh em lần nữa lên đến rồi chúng ta đừng q u ấ y dày bọn hắn vui sướng vô tay xuống lầu đi xin n g ư ơ i cái này nhà nhỏ ba tầng không ra lữ ự điếm đáng tiếc chu dương lúc này đột nhiên vừa cười vừa nói trận tiếp theo muốn cùng trời tối mới bắt đầu n ằ m sắp thể một mực mở đến d ạ n g sáng đâu đến lúc d ạ n g sáng cũng liền dần dần an t ĩ n h lại ngươi nhìn hiện tại người không nhiều đợi đến ban đêm liền náo nhiệt ta cùng bọn hắn nói còn không tin đâu cái này rất khó tin tưởng sao ngươi hay là nọt c ả r ổ lì nạ tạ hồ ở chủ lực cầu thủ đâu chu dương lúc này có chút không hiểu đối với hắn nói đến chu dương ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao ngươi bây giờ tại đại học bên trong có bao nhiều khó gặp thấy đại học bên trong cũng đang thảo luận ngươi a ngươi vì cái gì cự tuyệt hai nhà không tiểu truyền thông thăm hỏi xin lúc này xuất hiện cùng chu dương đồng dạng biểu lộ hỏi có sao trên tv đề u báo nói điện thoại của ngươi đánh không thông nhìn điện thoại di động ta cái này tại bệnh viện phụ cận phải ngươi hay không xin xuất ra điện thoại di động của hắn cho chu dương nhìn xuống đúng vậy a ngươi làm sao có đây là truyền thông đạt tới ngươi có phải hay không đem điện thoại thiết chí thành chỉ cần danh bạ bên trên người mới có thể đánh tiền đến xin lúc này phản ứng rất nhanh mà hỏi đúng vậy a trước kia luôn có gọi điện thoại cho ta hỏi ta có mua hay không phòng ở lại có bán sữa bỏ bán bán buôn cái gì vậy l i ề n đúng hiện tại truyền thông liên lạc không được ngươi cho nên ngươi có thể hiểu được ta tâm tình vào giờ khắc này sao ngươi liền ở bên cạnh ta rất nhiều người cũng đang thảo luận nói chu dương giá hỏa này lúc nào có thể nhìn thấy một mặt hiện tại ngươi liền ở bên cạnh ta sống chu dương giá một buổi mười xìn sau khi nói xong lập tức ôm lấy hắn sợ hắn chạy như vậy lúc này chỗ ở của hắn cũng có chút người nhưng cũng có thể không có nằm sấp thể không khí cho nên tất cả mọi người tương đối lười biếng trên lầu ba người ngủ giống như không í c cùng cùng hai u d vị phú nhị đại lâu một giải trí công trình không ít vô luận chính là trò chơi điện tử hay là nhiều người cùng nhau chơi đùa cờ cá ngựa loại trò chơi còn có bàn du lịch phi tiêu trò chơi đến viện từ bên trong xìn chỗ ở của mình có một chỗ cũng không tệ lắm bể bơi không ít mọi t ử lúc này đều mặc bi kỳ nhi tại nước thảo luận cười đâu mặc dù nằm sấp thể mở có sắp đến một giờ chu dương còn có chút không quá thích đứng nơi này tràn diện Cung đội bóng cùng một chỗ cũng tham dự qua mấy lần nắm sắp thể nhưng tía cũng là nam sinh nhiều nữ học sinh cơ hồ không có nhưng hắn hiện tại thân ở hoàn cảnh thực sự là thật nhiều d á người n g b ư ớ c lửa ngội từ a mọi người thấy không trên sàn thi đấu móc đi tới cái này bên trong thành vịt lên cạn đi xuống đi xỉn không có cùng chu dương kịp phản ứng một cước đem hắn đá phải bể bơi bên trong t r u n g quanh tiếng cười đột nhiên trở nên mơ hồ chu dương tại bể bơi bên trong nhìn thấy thật nhiều đôi chân dài a có lẽ mình thật sự là v ị lên cạn đâu ta kỳ thật ở mức có thể nhiều nghẹn vài phút chân trắng hướng hắn đi tới người các người chu dương từ bể bơi bên trong trực tiếp du lịch mấy lần sau đụng phải hẳn là người khác nhau tay nhỏ bé lạnh như băng xin ra hỏa này hỏng đây không nhẹ không nặng lại để cho ngươi uống mấy ngụm bể bơi nước chúng ta tới là kéo ngươi đi lên đ ầ u trong đó một vị mỹ nữ một bên nói một bên che miệng gửi đến xin t r á n g cơ bản có nhiều hơn một nửa là hắn xem ra tương đối béo nguyên nhân trên thân cơ bắp có là có nhưng không rõ ràng mà chu dương liền khác biệt trên thân bắp thịt rắn chắc đường cong để tại bể bơi bên trong nữ học sinh nhóm có mấy cái tại hít sâu mặc dù tại n ba bên trong chu dương dáng người nhìn qua còn có chút đơn bạc nhưng ở nơi này hắn nhìn qua đã coi như là cơ bắp nhiều nhất này này ta đã từ nước bên trong ra mọi người đem tay vông xuống đi chu dương đột nhiên bị mấy vị vóc dáng rất khá mỹ nữ bao vây vào giữa mà lại trên thân có còn hay không là cảm nhận được mỹ nữ cứu anh hùng a chu dương n g u y ê n nên như thế nào hồi báo các nàng x ỉ n tại kia bên trong lúc này mặt đều ứng đến đỏ bắt đầu qua không bao lâu chu dương cảm thấy mình có chút chịu không được thực tế là không có trải qua loại tràn g diện này hắn cảm giác mặt mình đều có chút phát nhiệt bên người mấy đôi sóng cả mánh n g ư ta thừa dịp chung quanh các cô nương không có chú ý chu dương một cái lặn xuống nước đâm nước vào bên trong bơi tới một phương hướng khác khi hắn tại nước bên trong mở to mắt thời điểm phát hiện xong đâu n à y thật nhiều đầu chân t r ắ n g a khi hắn từ nước bên trong ra lúc nghe tới chung quanh nữ sinh tiếng thét chói thai ngươi đừng n ú c ních ta áo tắm treo đến ngươi trên bờ vai nữ sinh cố ý nói như vậy sợ hắn lại bơi tới địa phương khác đi kỳ thật cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy nhưng chu dương xác thực định tại kia bên trong bầu không khí còn chưa đủ cảm thấy uy là tà nhà xin vừa mới hình ảnh gửi tới các ngươi thấy không chu dương người bây giờ tại tay ta bên trong tại trên sàn thi đấu không có quá chú ý xin nói chuyện chu dương lúc này quay đầu nhìn về phía xin vị trí cảm giác đến giống như là mình bị hắn bắt có c đây đưa tới rượu chu dương uống mấy c ú t hắn lúc này cũng dần dần lời nói nhiều một chút các ngươi lại không đến chu dương nhưng bị bể bơi bên trong những cái kia cấp đi a ha ha ha mau tới đây đi xin nói xong c ú t điện thoại nhìn xem chu dương tại kêu bên trong và vài vị mỹ nữ chính trò chuyện lửa năm đâu mình cũng cười tiến vào lầu một cùng mấy cái anh em chơi lên bàn du lịch tại nọt cả rỗ lì nạ châu lập đại học cái này bên trong xin trong sinh hoạt là một vị rất thích chơi nhi học sinh tự nhiên đến hắn nằm sấp thể học sinh cũng không、biết. một cái là tại xin nhà chơi đến mở mà lại bọn hắn cái này bên trong rất tiến tĩnh chung quanh hàng xóm cách bọn họ xa xôi sẽ không nhiều dân một cái khác chính là xin cái này phú nhị đại tính tình cũng không tệ lắm tại hắn tụ hội bên trên không thiếu sẽ đến một chút danh nhân so hiện nay trời khách mời minh tinh liền là vừa vặn cầm tới nqaa tổng quán quân nhị tờ tạ nhì liệu đội trưởng chu dương chương tám mươi lăm anes khi bên ngoài vang lên một chút tiếng vang thời điểm một chút tham gia nằm sấp thể người đều đem ánh mắt q a y đầu sang lúc này bên ngoài một cỗ xe sang bên trong xuống tới ba tên nhìn qua rất vui vẻ nam tính Khát m lúc u ố này tới ở bể bơi bên trong cùng bên người cô nương uống rượu chu dương căn bản không có chú ý tới có người tìm đến thế nào ta xin còn có thể a hai mươi cùng ít hít hít thể dục kênh không mời được mình tinh ta mời đến rồi xin lúc này cười hì hì cùng bọn hắn khoe khoang đến luận kết giao bằng hưu cùng vui lùa đến nói bọn hắn m ấ y vị xác thực cảm thấy x i n rất lợi hại cái kia chu dương ở đâu một vị tương đối cường tráng nam học sinh đối x i n nói đến bể bơi bên trong cái kia uy ta mời chu dương đến không phải bị các người rót xỉn sau khi nói xong đầu kia bể bơi bên trong các mỹ nữ lập tức n ở nụ cười chu dương rót phải cũng không có nhiều như vậy nhanh như vậy không được ta điểm lên mờ chu dương vừa mới cảm giác uống mấy chén sau cảm giác cũng không tệ lắm nhưng trên người bây giờ bắt đầu có chút khô nóng lên nhất là bên người còn có những này mặc b i k i n i các mỹ nữ cùng hắn đặc biệt gần có khi xoay người một cái liền có thể chạm đến tương đối mềm mại đồ vật ở t r u n g quanh các cô nương có chút không thôi ánh mắt bên trong chu dương đi lên sau cảm giác thanh tính chút bể bơi bên trong ấm áp nước không có sau là gió thổi qua đến sau mát mẻ chu dương tới đây một chút ây vị này chính là ta nói với các ngươi lên m ọ b xin rất nói nghiêm túc đến xem ra nở bờ a bên trên muốn xuất hiện một vị khác thực lực rất mạnh châu á cầu thủ thật cao hứng có thể tận mắt nhìn đến ngươi một vị tóc có chút đánh quyển người da trắng tiểu h ỏ a từ lúc này không để ý chu dương trên thân nước trực tiếp cùng hắn n ắ m lấy tay ta cũng thật cao hứng một hồi cho ta đổi một bộ quần áo lúc này chu dương trên thân chỉ mặc một đầu ờ ớt cộc cộc c n b ơi cường tráng dáng người để vừa qua đến mấy vị nhà giàu nữ cảm thấy đều nhanh cầm giữ không được a các ngươi cũng là vừa tới đến nơi này đúng không chu dương lúc này đột nhiên nhìn thấy cái này mấy tên nam sinh sau lưng mấy vị mỹ nữ rồi nói ra mà lại hắn phát hiện có một vị nhìn qua không giống như là học sinh về sau biết nàng gọi hà nè ta ở đâu tỉnh lại sau giấc ngủ chu dương cảm giác đầu có chút đau nhìn bên cạnh hoàn cảnh lạ lẫm có chút hoang mang thuận miệng nói một câu người ở ta nơi này bên trong nhà ạ n e lúc này cười ở bên cạnh nhìn xem chu dương giống như nàng đã ở đâu bên trong nằm sấp thật lâu như vậy n g ư ờ i là chu dương đứng dậy bị gợi cảm ạ n e lại cho đ ẹ xuống làm sao một đêm còn không nhớ được tên của ta sao chu dương lúc này ạ n e trên mặt biểu lộ cũng không có trách cứ chu dương ý tứ ngược lại có loại có chút tâm tình hương phấn ở bên trong ta tối hôm qua uống nhiều rượu ân ta ngẫm lại ta hẳn là tại xin cái này bên trong đúng ta tới tham gia hắn nằm sấp thể sau đó chu dương tại cố gắng nhớ lại lấy tối hôm qua mình ở đâu bên trong đều gặp ai cùng xin tham quan nhà của hắn sau đó tầng ba thanh âm kỳ quái bị xin một cốc đá phải ấm áp bể bơi bên trong ngươi là ngươi gọi à n è chu dương sau khi nói xong đột nhiên nhìn mình nằm giường dương rất lớn lại rất mềm mại nếu như nằm trên đó rất muốn cứ như vậy ngủ mất tối hôm qua trôi qua v ừ i không à n è s a u khi nói xong chu dương đột nhiên lại nhớ lại hắn cùng trước mắt vị mỹ nữ kia đi đến tầng ba sau đó là một chút một đoạn ký ức nghĩ đến cái này bên trong lúc chu dương lập tức lại nhìn một chút à n e ta còn nào đâu muốn không tại phòng tắm bên trong đâu hạ nẹ đột nhiên cười đối với hắn nói đến chúng ta gian phòng này bên trong còn có hai cái đầu chu dương nghe mỹ nữ trước mắt sau khi nói xong bắt đầu tìm phát hiện quả thật bên trên ngủ hai vị mỹ nữ trên thân còn mặc bi k i n i ban đêm chơi đến đã khuya cũng không thể xin đều để chúng ta ngủ ở lầu một a chỉ nếu là có gian phòng tất cả mọi người sẽ tìm gian phòng đi vào ngủ bủ các nàng hẳn là ngủ trên giường ta ngủ trên đất chu dương một bên tìm một cái khăn mặt che d ư ớ i một bên đứng dậy nói đến động tắc nhìn qua có chút một người chúng ta trước tiến đến qua một đoạn thời gian ta mới đưa nhóm mở ra thả các nàng tiến đến hiển nhiên ả n è đối hai người mỹ nữ này vào nhà có chút không lớn hài lòng tại xỉn cái này bên trong vượt qua nhanh thứ chín ngày thời điểm g ạ p ba đầu kia điện thoại tới nói hắn hiện tại đã không có việc gì trong giọng nói yên tĩnh rất nhiều bên cạnh hắn lúc này giống như cũng không có người mấy ngày nay ta đầu này đã không có việc gì khu khu cùng ngươi qua đây ta dẫn ngươi đi thấy mấy vị người đại diện hả ngươi ở đâu g ạ p ba vừa nói một bên nghe tới chu dương thân bên cạnh người nói chuyện không ít ta tại đồng học nhà vậy thì tốt ta ta ngày mai đi qua đi chu dương một tuần này nhiều đã chơi rất này Hắn tiếp vào giạc bạ đối i thoại sau nhớ tới ệ n nhớ sau u m n n tìm g ư ờ đại tại diện sự tình.、Mà、những ngày này hắn tại xỉn sự Mà chu á i này bên trong cơ ồ mỗi ngày mở nắm cảm Cái này khiến hắn hiện tại cảm giác đi ngày này hắn đường sắp thể. đ ề có chút cái chỉnh cùng đó tại trong một lơ mơ. Muốn đêm, điều sau qua này bên đi mặt. Đối chú dương người tới lời nói có thể giúp ta lại dọn dẹp một chút cỏ dại sao địa phương hơi bị lớn bất quá không có vấn đề bao t ạ i trên người ta đoạn thời gian trước giạp bạ liền lấy giáo chu dương kỹ năng mà không cho hắn phát nổ cỏ tiền lương đi tới hắn cái này bên trong lúc lao nhân ngay tại phòng bên trong nhìn thể dục tranh tài đâu là một chút n ở bờ a thu hình lại còn có các loại báo cáo tin tức hắn cảm thấy mình có thể ngồi tại tv bên cạnh nhìn cả ngày những nội dung này nhưng thời gian dài lời nói đối thân thể không được tốt thế là cần hoạt động một chút cánh tay chân không chuyện tới nhà mình không bóng rổ từ kia bên trong đánh một chút cầu chu dương đến để hắn cũng bắt đầu trở nên có việc có thể làm chứ đi giải nói tranh tài tham gia một chút giải trí tiết mục phê bình cầu thủ cùng hoạt động bên ngoài chính là giáo chu dương hắn kỹ năng câu tay chờ sau này ngươi đến n ở bờ a nổi danh ta liền có thể nói hiện tại các ngươi ngôi sao bóng đá đã từng là nhà ta nhổ cỏ công ha, ha. giặc bạ tại kia bên trong cười hì hì một bên nhìn chu dương dùng dùng tay máy cắt cỏ nhổ cỏ vừa hướng hắn nói đến đến lúc đó ta liền nói giặc bạ để ta nhổ cỏ lại không cho ta tiền lương ta chi trả cho ngươi qua lại lộ phí a nhưng ngươi lại không cho ta tiền lương ai một đời trời câu giặc bạ thế mà khất nợ hắn nhổ cỏ công mỗi lần mấy trăm khối tiền lương tốt ta hòa nhau giặc bạ tại kia bên trong cùng chu dương đem cỏ đều sau khi sửa sang xong ban đêm dẫn hắn đến los a n g e l e s một nhà không sai phòng ăn ăn cơm hắn là thật thích vị này châu á tiểu hoạ tử ở trên người hắn nhìn thấy không nhỏ tiềm lực như quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này tuyển tú chu dương làm không cẩn thận sẽ là trạng nguyên ký như vậy nba liền muốn xuất hiện vị thứ hai châu á trạng nguyên giải nghệ về sau dạp bạ cũng có qua một đoạn thời gian không có việc gì thẳng đến hắn bắt đầu xử lý giải thích khách quý tống h nghệ khách quý cùng hoạt động sau mới dần dần thích chứng thân phận mới của mình có đội bóng vì có thể để cho mới cầu thủ có chất đề cao cũng thuê hắn vì đội bóng đám cầu thủ kỹ năng phương diện huấn luyện viên mà chu dương thuần làng lỗ như gặp hắn cảm thấy cho dù không có gặp được chu dương gia hỏa này cũng có thể tại nba đánh ra một ít thành tích ra hiện tại diêu minh đã lửa Trường phán. đàm kỳ thật tại những ngày này chính như xin nói như vậy truyền thông phương diện đã nhanh tuyệt vọng chu dương điện thoại là muốn tới nhưng làm sao cũng đánh không thông dạng này cũng làm cho chu dương trở nên thần bí không riêng gì truyền thông bọn hắn người đại diện cái này bên trong liền có mấy chục người đi tìm hắn đều không tìm được cái khác đội bóng cầu d ò xét c ũ n g ăn bế m u ô n canh mấy ngày nay chu dương không phải tại bẹn nở đạch c ù n g cổ liền tổ chức nằm s ấ p thể kêu bên trong chính là tại xin chỗ ấy hắn cũng không phải chưa từng trở về nhưng đều cho dịch ra mấy ngày nay hắn cùng giặc bạ hai người bãi phòng mấy vị người đại diện dẹp thi ô tư s o ngươi đỗ phỉ lệ ổng r dỗ sờ tại chu dương xem ra bù c ố linh cùng giặc bạ cho hắn cung cấp trong danh sách liền ba vị này là hắn cảm thấy tương đối xem trọng s o ngươi đỗ phỉ mặc dù thật nhớ muốn chu dương quá khứ nhưng cân nhắc đến mấy năm gần đây r i ê u m ì n h cá nhân ảnh hưởng còn không phải quá cao do dự một chút sau huyện chuyện cự tuyệt chu dương tại ba người này bên trong cuối cùng lệ ổng r dỗ sờ hướng chu dương hiện ra hưng thú n ồ n g hậu mặc dù thi ốc tư năng lực không tệ nhưng tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau cũng không có đem chu dương coi quá nặng nhớ tới bù từng nói với hắn lời nói cuối cùng chu dương cho lệ ổng gọi điện thoại đối phương đầu kia lập tức sảng khoái đáp ứng xuống đối với lệ ổng đến nói hắn hiện tại rất muốn nếm thử hạ thủ bên trong có một vị châu á nba cầu thủ cảm giác so ngươi đỗ phỉ lúc này có được riêng m ì n h cái này cũng mang đến cho hắn không nhỏ í t lợi chỉ cần đối phương không có hạ thủ mình liền muốn đem hết toàn lực tranh chiếm được chu dương hắn đối chu dương là hết sức coi trọng tại một năm này nqaa trong trận đấu lệ ổng từ đầu đến cuối chú ý những này đám cầu thủ hy vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu khi hắn nhìn thấy chu dương tuyệt sắt nọt cà rô lì nạ tạ hổ ở thời điểm lập tức tìm được tên này cầu thủ phương thức liên lạc sau cho hắn gọi điện thoại. Kết nếu như đối phương nhưng thủy t r u n g liên lạc không được mấy ngày nay khi hắn đều có nghĩ từ bỏ thời điểm đối phương gọi điện thoại tới chu dương ngươi xem như tìm đúng người ta thưởng thức ngươi năng lực cũng biết tiềm lực của ngươi ở ta nơi này bên trong ta sẽ để cho ngươi trở thành minh tinh cấp cầu thủ đầu bên kia điện thoại lệ ống lúc này nước bọt đều muốn chảy ra thật sự là khối lớn thì mỡ Ngạch, đều cần một thứ gì tay tiếp theo sao chu dương có chút không xác định tại đầu kia hỏi ta hiện tại liền đi qua ngươi đem địa chỉ nói cho ta lệ ống lúc này một bên kẹp điện thoại di động nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc chu dương lệ ông mặc dù ta tiếp xúc không nhiều nhưng danh tiếng của hắn hay là nghe nói qua cỗ lìn tại đầu kia lúc này đều có chút kích động run rẩy lên lệ lê ông r ố t sờ là dạng gì nhân vật ta tại dưới tay hắn bây giờ có được gà sổ d ê m antony h dạng này tiềm lực người mới mà lại nghe nói năm nay hắn vừa mới ký một vị gọi cờ dít bảo đảm là người trẻ tuổi tên này hậu vệ tại đại học thời điểm liền rất nổi danh tại cái này bên trong cỗ lìn cảm thấy lệ ông trong tay cầu thủ đều rất lợi hại chu dương xem như tìm đúng người cũng không lâu lắm n g cũng gọi điện phải tới chủ yếu có ý tứ là chúc mừng chu dương tìm được một vị tương đối lợi hại người đại diện trưa ngày thứ hai lệ ông liền đến đây là một phần hợp đồng cùng ngươi muốn lên giao thuế so sánh với ta cái này bên trong không đáng kể chút nào chủ yếu có hai điểm cái khác chính ngươi đi nhìn một cái là tiền lương ba hai cái này thế nào có thể nói cho ngươi giới ngươi cái này một trăm phần trăm là tương đối thấp quảng cáo giải trí cùng thu nhập rút hai mươi tám sáu cái này chúng ta phải tốn khí lực giúp ngươi để cao danh khí cùng lực ảnh hưởng cho nên cầm nhiều hơn một chút lệ ông r ú t sở lúc này cùng chu dương song song ngồi cùng một chỗ nói đến đây chút nhìn qua rất thân mật bộ dáng lệ ông người này cũng không làm cho người ta chán ghét nhìn xem cái này cái nam nhân hiện tại mặc mới tinh đ ồ vét cùng dạy ra liền biết hắn đối gặp mặt hôm nay chuẩn bị phải cũng tương đối mạo xưng phân cái này ta muốn suy tính một chút chu dương có chút do dự nói đến có thể đại khái bao lâu ba giờ đi dạng này chu dương ba giờ ban đêm chúng ta cùng đi ăn tối thế nào ân rất tốt người nghe ta nói ta là nghiêm túc ở trên người của ngươi ta nhìn thấy to lớn tiềm lực cùng giá trị buôn bán ngươi giống như ta hiện tại trong tay lạnh phụng antony còn có vừa ký không lâu cờ rít bảo đảm la đồng dạng ta tin tưởng các ngươi tại sau này mấy năm đều sẽ hết sức xuất sắc được rồi ta sẽ mau chóng trả lời chắc chắn ngươi ta chờ tin tức tốt của ngươi chu dương lệ ông lúc này biểu lộ mười điểm buông lỏng hắn cảm giác mình đã thành công một nửa cùng mấy ngày nay thấy qua người đại diện khác biệt chính là lệ ông mười điểm tôn trọng hắn khi gian phòng bên trong chỉ có một mình hắn thời điểm mới làm ra vẻ giật mình chơi ạ lệ ông antony cùng cờ rít bảo đảm l a cái này người đại diện muốn phát tại cái này thời gian ba tiếng bên trong chu dương cùng mù c ộ n ì n bọn hắn giao lưu một chút cuối cùng hai người nhất trí cho rằng tiền quảng cáo trích phần trăm muốn nhiều một chút lúc này lâm đạt trở về nhìn thấy chu dương ở nhà sau hưng ơ phấn chạy tới cùng hắn ôm lại với nhau hai người rất lâu không gặp mặt đều tương đối tưởng niệm lẫn nhau đột nhiên lâm đạt tại chu dương trên thân nghe ngươi làm gì chứ hôm nay ta khả năng liền muốn cùng một vị người đại diện hợp đồng hắn danh k h í thật lớn đ â u chu dương lúc này có chút hưng phấn nói đến m ù i trên người ngươi có không thuộc về ngươi lâm đạt tiếu dung dần dần biến mất có thể là lệ ổng trên thân ngươi dạng này rất dễ dàng mất đi ta lâm đạt giả v ợ như hờn dỗi cùng hắn nói đến khi thực hiện tại càng nhiều hơn chính là trò chuyện gần nhất phát sinh sự tình thiếu nữ tại trong lòng nghĩ sau đó vẫn là không có lại truy hỏi chuyện này chu dương trên thân rõ ràng có những nữ nhân khắc phu nùi m vị nước hoa đừng làm rộn ta một hồi liền gọi điện thoại cho hắn chúng ta cùng đi chứ mới vừa cùng lâm đạt ôm cùng một chỗ chu dương rõ ràng cảm giác nàng đã không còn là tiểu cô nương kia dáng người đã hoàn toàn nổi bật ra mà lại tóc cũng dài rất nhiều cùng tay lơ thân cao tự nhiên không có cách nào so nhưng lâm đạt đã là một thiếu nữ cái này ta đã nghĩ đến chu dương Tại tiền trí cùng phương diện khác bên trên ta trong giải diện Cái quảng dùng còn cùng phương bên này bên trong cũng cáo có khác lúc à là nào có trích đầu đem đến phần xuống nhập Nhưng ta vẫn ngươi thấy thế ta trăm l này lâm đạt cùng chu dương ngồi ở một bên lệ ô n g tại bên kia ba người trò chuyện sau khi lệ ô n g bắt đầu cắt vào chính đề ta nhìn ngươi cũng không có hàng bao nhiêu nha nếu không dạng này trực tiếp xuống đến hai mươi một đi lâm đạt lúc này bình tĩnh nhìn xem lệ ô n g nói đến lâm đạt ngươi đừng làm rộn hiện tại ta cùng lệ ô n g nói chuyện chính sự đâu chu dương có chút lúng túng nói đến hắn không biết vì cái gì lâm đạt lại đột nhiên yêu cầu hàng nhiều như vậy làm người mới lời nói đối phương nhiều muốn một chút hắn cái này bên trong cũng cảm giác là tương đối bình thường tiểu mỹ nữ hai mươi mốt hơi ít nha trừ bỏ công việc của chúng ta nhân viên tuyên truyền cùng cái khác làm việc bên ngoài cũng không dư thừa cái gì lệ ô n g lúc này y nguyên cười tụ tịm hắn lần này là muốn định c h u dương cho nên hiện tại làm chính là tận lực lấy thêm đến một chút chia vậy ta nhìn d â u sợ tiên sinh c h u dương hiện tại hay là vị người mới hắn có thể có bao nhiêu quảng cáo cùng có mặt hoạt động cơ hội đâu mà nếu như bây giờ một năm liền hai lần lời nói đoạt được thu nhập còn muốn cho ngài hai mươi bảy phần ngươi hẳn phải biết năm nay chu dương nếu như tiến vào nở bờ a lời nói người thuế thu nhập là năm ba sáu phần trăm a dạng này trừ tới ngươi hai mươi bảy phần trăm cũng liền không dư thừa cái gì ha ha chu dương ngươi có vị không sai mội mội a nàng tại thay ngươi nghĩ đâu như bây giờ được hay không đều thối lui một bước ta lại hàng bốn cái điểm hai mươi ba phần trăm dạng này có thể chứ thành giao lâm đạt không có cùng chu dương nói chuyện liền nói thẳng ra chu dương ngươi có cái không sai mội mội nha vậy chúng ta quyết định như vậy hợp đồng ta muốn đổi một chút t i ê n quảng cáo cùng cái khác tại chia trung tướng trăm vân so xuống đến hai mươi ba đây là hai năm hợp đồng cùng đến lúc đó chúng ta lại đến đảm phải trang sách cao một chút vấn đề dâu s ờ tiên sinh ngươi đêm nay nếu không ở nhà ta đi nhìn ngươi hẳn là thật mệt mỏi thì hơi m ệ t chút bởi vì ta muốn ký ngươi nhà ban đêm ta liền đi máy bay trở về qua mấy ngày ta sẽ đem hợp đồng hệ thống tin nhắn tới ngươi ký xong sau lại theo địa chỉ phát qua đi là được rồi có thể nói hiện tại ta chính là của ngươi người đại diện có vấn đề gì gọi điện thoại hoặc cho ta gửi nhắn tin ta biết nợ bờ a nơi này có cầu thủ ảm đạm rời sân có cầu thủ tinh sáng long lánh dưới một vấn đề chính là ngươi sẽ đi cái kia chi đội bóng cái này ta không dám đánh cam đoan nhưng tối thiểu sẽ để cho ngươi tại những ngày tiếp theo bên trong trôi qua bình ổn một chút cũng đem hết toàn lực không cho ngươi đi không lý tưởng đội ngũ ba người tại phòng ăn cổng tách ra chu dương cùng lâm đạt gan tĩnh đi một đoạn đường thật là có ngươi để hắn trực tiếp hàng bốn chu dương hiện tại còn cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi đối phương thế mà không có cái gì không vui cảm xúc đó là bởi vì hắn nhìn chúng ngươi n g ư ơ i tin hay không coi như xuống đến hai mươi hắn cũng sẽ đồng ý nhưng làm như vậy liền có chút qua hiện tại hai mươi ba kết quả như vậy song phương đều cảm giác có thể tiếp nhận xem ra một số thời khắc là hẳn là đem ngươi mang theo trên người chu dương vô tình một câu để lâm đạt nháy mắt vui vẻ rất nhiều nếu như ngươi bây giờ tháng một năm năm không ngàn đ ố la tiền lương ta lập tức thay ngươi tỉnh hai mươi nghìn nào ngươi làm như thế nào cảm ơn ta đâu lâm đạt lúc này đột nhiên thả c h ậ m bước chân ánh mắt nhìn về phía đường đi khác một bên khoe miệng rất nhỏ bên trên d ư ơ n g một chút chương tám mươi bảy tuyệt tú lần này cạnh tranh mười điểm kịch liệt đang chọn tú trên đại hội học sinh cấp ba bác cổ đặc biệt cầm tới trạng nguyên ký thủ vòng trước mười lăm tên cầu thủ chú một nếu như phóng tới về sau đến nhìn bọn hắn ai trở thành ba hạng đầu cũng không ngoài ý liệu lệ ổng cùng đoàn đội của hắn coi là chu dương sẽ là năm nay ba hàng đầu nhưng không có nghĩ rằng xếp tại thủ vòng thứ sáu vị bị người khai thác chọn chúng sau đó người khai thác cùng l ọ s a n g dơ lết lạ cờ tiến hành giao dịch bọn hắn dùng chu dương đổi lấy cũng mười điểm có tiềm lực thủ vòng một ư ơ i sáu thuận vị bãi nạp m ẫ xem ra còn không tệ lúc ấy chúng ta có ý tứ là gia nhập lạ cờ hoặc phỉ lạ độ phỉ hạ bảy mươi sáu hệt là lựa chọn tốt nhất hiện tại ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên lệ ổng lúc này cùng chu dương nói hai người đơn độc ăn bữa tối tại hắn ký chu dương về sau liền bắt đầu vì hắn đánh được rồi chu dương hiện tại còn một phân tiền tiền tiền lương không có lệ ống l i ề n bắt đầu cho hắn treo lên quảng cáo nói hắn là cái d e m antony h x o n g cùng bảo đảm la gần như đồng thời ký cầu thủ hắn mười điểm tin tưởng cái này hai vị trẻ tuổi tiềm lực quay trụ quảng cáo bên trong chu dương cùng ngày sau ông chúa đứng chung một chỗ có thể khoảng cách gần tiếp xúc bảo đảm la đối với chu dương đến nói vẫn còn có chút kích động tại cái này về sau chính là vì kỳ không dài mùa hè mùa giải để tại hiện trường người cảm giác có chút n g o à i ý muốn chính là cổ bệ cùng o nhìn một lần cũng không có quá khứ con chiến bọn hắn cái này mùa giải kết thúc lúc đều không có tiến vào tổng q ế t tái bên trong đi o nhìn đ i này thất vọng cực độ Lại、sau cùng quyết chiến bên trong ngựa đâm lấy bốn ba cầm xuống cường hãn đệ t o u ậ t đệ t o à n t ị p sở toàn đội là cờ bên này s、si、ỉ khi đã thấp đến mức nhất định chu dương lúc này đã cầm tới ba năm một trăm linh tám chín mươi nghìn đại hợp cùng trong đó hai năm trước sáu triệu là nhất định phải đánh xong đối với dạng này giao dịch ngoại giới thanh âm cũng dần dần lớn lên bọn hắn cảm giác chu dương cái này tiền lương có chút quá cao mới thứ sáu thuận vị liền lấy nhiều như vậy sao ban đầu cho chu dương mở ra bảng giá là tháng ba năm bốn trăm bốn mươi n g h n đô la nhưng thiền sư lập tức tìm tới a bụt nói muốn, muốn lấy được tên này cầu thủ liền muốn nhiều bỏ tiền vốn tại mấy ngày giắt sơn một mực tranh luận việc này sau một tiến sĩ cuối cùng thỏa hiệp xuống tới tại cái này mùa giải hắn cũng nhìn ra lo sáng dơ lết lạ cờ nội bộ vấn đề nếu như có thể mà nói thậm chí hắn có muốn để o nhìn định rời đi nhưng một năm này hắn còn có chút không nỡ dù sao hiện tại liên minh có thể có một vị dạng này siêu cấp cường hãng tiền đạo là mười điểm khó được tranh tài sớm kết thúc cộ bệ cùng o nhìn cũng tiến vào ngày nghỉ ở trong đi cùng trước mùa giải so sánh cộ bệ không có thống khổ như vậy cùng dãy r a nhưng hắn y nguyên không dễ chịu bởi vì hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì đội bóng muốn tuyển một vị dạng này cầu thủ là cùng hắn t o n dọc cách chống lại sao hay là so cái gì đội ngũ của ta bên trong cũng có vị châu á cầu thủ nghĩ kiếm tiền nghĩ điên rồi sao o nhìn n khi biết bái nạp mỗ bị giao dịch sau khi đi đến lại là chu dương lúc cũng khó nén thất vọng cảm xúc bái nạp mỗ hẳn là lưu lại để hắn đánh số bốn vị chúng ta cái này mùa giải có lẽ còn có đánh cá mập cùng cổ bệ ở thời điểm này tâm lý trạng thái ngược lại là nhất trí thiền sư không để ý đến hai người ý kiến cái này mùa giải có lẽ đội bóng sẽ đánh ra không sai thành tích có lẽ hắn cũng nên là thời điểm cùng o nhìn cùng một chỗ cuốn gói rời đi lọt xăng dơ lết l à c ơ bây giờ có được lấy một viên đ o ạ t giải quan quan tâm nhưng thành tích của bọn hắn hiển nhiên không thể để cho tầng quản lý hài lòng từ gần đây cùng tầng quản lý đầu kia giao lưu bên trong cũng cảm giác bọn hắn đang dần dần đối rác sơn mất đi hứng thú chu dương tên này cầu thủ có thể tìm tới lệ ông làm mình người đại diện để hắn cảm thấy rất kinh ngạc giống lệ ông dạng này trọng lượng cấp người đại diện là rất khó cùng hắn liên hệ với cái này cũng đã nói lên một điểm chu dương đúng là v ị rất có tiềm lực người trẻ tuổi vô luận là cá nhân hắn tiềm lực hay là thị trường tiềm lực đều khiến người ta cảm thấy rất béo tốt hôm nay huấn luyện sẽ không mở đèn các n g ư ơ i trong bóng đêm liên hệ chuyền bóng ném rổ cùng mình phối hợp cộng tác giao lưu m u ố n tại yên tĩnh ở trong đi phát hiện trước kia khả năng không có phát hiện đồ vật đi suy nghĩ chính mình vấn đề như thế nào cùng đội bóng dung hợp lẫn nhau làm sao có thể tại bình thường làm được tâm bình khí hòa đi đối đãi một chút kết quả đi tới los a n g e l e s l à c ờ về sau chu dương mặc dù tại mùa hè mùa giải giữa trận đồng đều có thể cầm tới 19. 7 p h â n 5. tám bảng bóng rổ 2.3 kiến tạo nhưng giống như hắn đến cái này bên trong về sau liền cảm giác mình cùng không tồn tại đồng dạng hiện tại để hắn sinh ra rất mãnh liệt động lực là một năm có thể có ba triệu đ ồ lạ thu nhập ngẫm lại liền đắc ý coi là cùng mua về trước đó cùng lâm đặt ở kia phòng nhỏ m u ố n hai ba năm đâu nhìn như vậy đến một năm liền đủ thiền sư tại biết chu dương đến về sau một mực không có tìm hắn nói chuyện ngược lại là tại cùng đ o á n tần tiếp xúc mấy lần sau bắt đầu thích cái này đầu nao rất rõ ràng linh hoạt tiểu h ò a tử l u k ẽ toán tân là cùng lẹp d u n g cùng m ộ t giới tên này người trẻ tuổi có được một chút huấn luyện viên tư duy năng lực mặc dù trên sàn thi đấu biểu hiện tương đối bình thường nhưng hắn ở trong sân suy nghĩ cùng phân tích rất được thiền sư thưởng thức giác sơn hiện tại liền cần là cơ có dạng này cầu thủ đâu? tại trên sàn thi đấu không là chuyện gì đều muốn dựa vào huấn luyện viên trưởng đi nhắc nhở ở trong trận đấu có khi đội bóng ở vào lạc hậu tình huống dưới thiền sư ý nguyên lựa chọn xem so tài hắn muốn tại trên sàn thi đấu đám cầu thủ mình đi suy nghĩ bọn hắn vì sao lại lạc hậu đối phương nhiều như vậy phân làm sao thông qua điều chỉnh vãn hồi cục diện chu dương hiện tại là đội bóng ở trong người mới bên trong tiền lương cao nhất cho nên hắn vừa vừa đến đội bóng liền có loại cùng chung quanh đồng đội đều kéo không khoảng cách gần cảm giác đội bóng tầng quản lý một cái là bức bách tại thiền sư tạo áp lực một cái khác chính là chu dương người đại diện địa vị rất lớn nếu như hơn 400 vạn ba năm đoán chừng lệ ổng sẽ không đồng ý đến lúc đó dạng này cầu thủ gia nhập các đội bóng lại đánh rất khá đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là sẽ hối hận lệ ổng những năm gần đây trong tay cầu thủ đều là tại trên sàn thi đấu các loại cao quang biểu hiện l ẹ p dùng vừa tới đến nờ ba không cần bất luận kẻ nào giáo lập tức liền trở thành đội bóng lao lớn dương ngọc đi đ à o kim sau cũng trở thành đội bóng lãnh tụ cấp cầu thủ như vậy hắn năm nay ký bảo đảm là cùng chu dương hai người sẽ có như thế nào biểu hiện đâu huấn luyện quán bên trong đã không có nhìn thân ảnh cũng không nhìn thấy cộ bệ đến nơi đây huấn luyện mọi người cứ như vậy kết thúc trong bóng đêm chu dương một mực tại kia bên trong ăn t ĩ n h làm lấy các loại động tác từ chính thức gia nhập lạc ờ về sau chu dương liền cảm giác chi này lạc ờ cùng chính mình tưởng tượng bên trong t r ê n lệch vẫn còn không nhỏ ngoại giới truyền cô bệ cùng o nhìn bất hòa chẳng lẽ tình huống chân thật muốn so cái này còn nghiêm trọng không t h i ê n sư tại mấy tháng trước điện thoại đến bây giờ cùng hắn không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu đều để hắn không được tự nhiên thật giống như lo sang dơ lết lạc ờ ký hắn về sau cũng không quá tình nguyện như lần này đội bóng huấn luyện muốn so mỗi cái mùa giải sớm nửa tháng giác sơn hiện tại không có việc gì sau sẽ ngồi ở văn phòng bên trong Rốt chương ụ c c đem mùa bên trên mùa giải o v ợ t tại rất tại đi hiện hiện chi qua. sang Hắn chờ mong hiện tại chi này lọ d liết lạ cờ c ù với giải mùa b ắ tám đầu đ sau đám cầu thủ mươi tám n bị cả cái này học kỳ lâm đại thuận lợi hoàn thành ngày lớp lúc đầu muốn học xong một năm sau thi đại học nhưng tại nhanh muốn khảo thí trước một tháng cảm thấy mình chuẩn bị còn chưa đủ mạo xưng phân thế là quyết định đi theo lớp đi lại học một năm sau đó cùng bạn học cùng lớp đi tham gia cả nước khảo thí chu dương tự nhiên biết chuyện này hắn vì chính mình có cái thông minh như vậy mội mội cảm thấy cao hứng từ lâm đạt đi tới nhà mình ngày đó hắn giống như liền cảm nhận được tiểu cô nương này k h í t r à n g cùng năng lực hắn hiện tại có thể từ ký ức bên trong tìm thấy được những thứ này lúc ấy không có tới đến chu dương thân thể này bên trong thời điểm xác thực gia hỏa này rất h ứ n g nội hắn cùng lâm đạt quan hệ cũng một trận tương đối khẩn trương cũng may chu dương cùng mẹ của hắn còn có lâm đạt ba tình cảm cá nhân rất tốt sáng sớm chu dương từ trên giường tỉnh lại dạng này thời gian giống như không có cuối cùng đồng dạng mỗi ngày đều muốn có mấy giờ huấn luyện vì có thể tại mới mùa giải biểu hiện được rất nhiều chu dương tử thích đứng đội bóng huấn luyện sau liền bắt đầu cho mình thêm luyện mỗi ngày hiện ở buổi tối sẽ tại trong hệ thống huấn luyện quán bên trong luyện hai đến ba giờ sau đó đi ngủ đội bóng cho người cảm giác giống như căn bản không có cổ bệ cùng o nhìn hai người bọn họ như hiện tại nhận biết cầu thủ bên trong bình thường mọi người giao lưu cũng không có nhiều như vậy chỉ là thói quen lên tiếng chào hỏi liền xong lọt xăng dơ lết lạ cờ huấn luyện quán bên trong bầu không khí một mực tại chu dương xem ra đều là tương đối kiềm mới tới ra hỏa chúng ta dùng khỏi phải chỉnh hắn một chút vợ dân lúc này đối t h o n tân cười hì hì nói đến hai người vừa mới cùng nhau đi tới hu lúc này phòng thay quần áo bên trong chỉ có ba người còn lại chúng ta đội bóng bắt quái tin tức không đủ nhiều sao hoàn t ấ n cười bất đắc dĩ lắc đầu lại nói xác thực khoảng cách bên trên một vị người mới bị cả đã có đoạn thời gian phòng bên trong người thứ ba mở miệng nói chuyện nhìn phí bỏ ngươi hiện tại cũng đồng ý phòng bên trong ba người có hai cái đồng ý cho nên đoán tấn ngươi nói vô hiệu bờ dân ý nguyên có chút hưng ơ phấn nói đến phí bỏ ngươi ngươi có phải hay không ở không đi gây sự vậy chúng ta muốn nghĩ cái gì phương pháp đâu hoàn t ấ n trước một câu để phòng thay quần áo bên trong bầu không khí lập tức h ư n g kết mà không qua vài giây đồng hồ đối phương liền biết chuyện gì xảy ra đã các đội hữu có tâm tư này muốn chơi vậy liền tham dự và o thôi hiện tại đội bóng đều như thế tản m ạ n sao ba người đột nhiên nhìn thấy cỗ bệ đeo kính đen đi đến sau đều hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cuối cùng đành phải các từ trở lại mình kêu bên trong tiếp tục làm việc thời gian dài chưa từng xuất hiện tại đội bóng bên trong để cổ bệ tại đội bóng bên trong có một loại lạnh nhạt cảm giác hôm nay đột nhiên xuất hiện ngược lại làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy cỗ bệ nhìn loãn tân cùng bờ dân sau khi rời khỏi đây đối huynh đệ của mình tiểu ngư phí bỏ ngươi nói đến cái này mùa giải không phải đến cái người mới á chủ dương hắn gia nhập vào chúng ta đội bóng ta nhìn hắn tại lúc huấn luyện hay là rất nghiêm túc truyền thông cũng nói hắn tại đại học bên trong biểu hiện là đội bóng lãnh tụ cấp a ta nhớ được giáp sơn cùng ta nhắc qua tuần cái gì tới chu dương hắn sĩ、sì、vạn n g h a đại học h ắ n tại nở cờ a a trong trận đấu suốt đội cầm tới tổng quán quân a a a còn lấy được cái quan quân làm sao các ngươi có phải hay không đang nói chuyện hắn lúc nào có thể thay thế ta đây hoặc là để cái kia đại mập mập xéo đi hai cái này cái kia các ngươi đều sẽ cảm giác phải có thu a đừng như vậy huynh đệ là như thế này chúng ta không phải còn không có cả hắn như vậy tiểu ngư nói đến đây bên trong thất vọng đúng vậy a đúng vậy a đem cái này cho lộ còn hắn là ai đâu cộ bệ thái độ dịu đi một chút đang nhìn phí bỏ ngươi thời điểm trên mặt cũng lộ ra một tia cười x ấ u xa hắc n g ư ơ i là chu dương a chu dương vừa đi tiến vào huấn luyện quán liền bị giật này mình đoạt giải quán quân thời điểm ta tại trên tv gặp qua ngươi thật ngươi thật giống như cường tráng hơn được nhiều a nhìn ngay lập tức đến một người đại mập mạp xuất hiện ở trước mặt hắn sau chu dương lập tức kịp phản ứng đây không phải cá mập lớn sao ai nói người châu á đều tương đối cứng nhắc ta đập nát cái mông của hắn hoan nên gia nhập l ạ cờ tiểu nhị về sau ngươi chính là chúng ta một viên lấy thêm đến quán quân chức nhận thời điểm cũng có ngươi một phần tại cái này bên trong chơi phải còn vui vẻ sao o nhìn n đang khi nói chuyện liền ô m chu dương cùng đi tiến vào huấn luyện quán lúc này không khí t r u n g quanh đã tốt không ít bởi vì cá mập lớn hôm nay tâm tình tốt tâm tình của hắn tốt thời điểm liền sẽ các loại đùa mọi người vui vẻ cái này bên trong rất không tệ nhận biết rất nhiều không sai cầu thủ nhìn xem o nhìn n chu dương nghĩ thầm ra hỏa này là muốn đem mình bóp nát t chúng ta cũng nhận biết ngươi nha đến lúc đó riêu mình muốn đánh ta ta không sợ bởi vì chúng ta có chu dương hiện tại bởi vì là đồng đội ta mới dám cùng ngươi dạng này ta cũng sợ bị trung quốc công phu đánh thiền sư lúc này đi đến nhìn thấy huấn luyện quán bên trong bầu không khí náo nhiệt rất nhiều đi sau hiện nguyên lai、like, o nhìn cùng cổ bệ hai người đã tới huấn luyện viên cùng huấn luyện xong để chu dương giáo trung quốc chúng ta công phu có được hay không chu dương sẽ không dạy ngươi chờ ngươi hai sinh ra mâu thuẫn thời điểm hắn sẽ h à o hào đánh ngươi một trận để ngươi biết sự lợi hại của hắn r i á sơn sau khi nói xong cầu quán bên trong các đội viên đều lên tiếng phá lên cười nhìn xem o nhìn lập tức bông ra bờ vai của hắn làm ra cầu xin tha thứ động tác lúc chu dương thật có chút giỡn khóc, giỡn một ngày này huấn luyện đội bóng bên trong đột nhiên hai vị đương ra n g ồ i s a u bóng đá sau khi trở về không khí đã khá nhiều cộ bệ huấn luyện mười điểm giá sức hắn tại đội bóng bên trong mấy hạng huấn luyện cường độ đều là lớn nhất hắn cùng phí bỏ ngươi có lúc ban đêm sẽ còn hẹn nhau thêm luyện liên cùng lúc trước đồng dạng một ngày này trôi qua rất nhanh lập tức nhiệt độ có chút hạng bên ngoài cũng bắt đầu có chút tối uy ta nói o nhìn cùng ngươi lôi kéo làm quen ta cũng không có thói quen này biết người mới đến cái này bên trong muốn cho lao cầu thủ tẩy ba năm bít tất sao trừ phi ngươi rời đi cái này bên trong nếu không liền muốn tuân thủ quy tắc của nơi này cụ bệ lúc này n h ô n g n h ó á c h khí đối nhân với đi sau o nìn quát ngươi dám đem lời lặp lại lần nữa sao cá mập lớn có chút muốn tức giận bộ dạng nhìn xem cô bệ huấn luyện quán bên trong bầu không khí lúc này lập tức biến đáng cầu thủ đều có ý thức quá thời hạn ngăn cản cổ bệ cùng o nhìn vừa gặp mặt đừng có lại đánh lên được à ta đi c h u dương lúc này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đối cổ b ệ nói đến cổ bệ ngươi muốn nhằm vào ta hai ta tìm địa phương a sợ ngươi là thế nào ngươi chờ hai ta hẹn thời gian địa điểm c h u dương chạy cổ bệ chỉ phương hướng đi tới phòng thay quần áo cổng phí bỏ ngươi cũng vì hắn chỉ xuống kia nơi h ẻ o lánh bên trong ngăn tủ đặt vào mười một tên cầu thủ hơn mười đôi bít tất muốn hắn đi tầy cũng an ủi nói mỗi tên người mới đều sẽ kinh lịch như này không phải liền là tẩy bít tất a tru dương trong lòng bên trong nghị như vậy sau khẽ cắn môi đi tới. phí bỏ ngươi lúc này thừa dịp chu dương không chú ý ở ngoài cửa n h ì n qua hoa cái này cái gì a khi chu dương mở ra cái hộp tủ kia cửa lúc đột nhiên xúc động mấy quan bên trong có một thùng bột mì l ư ợ n g p h u n đến chu dương trên mặt ha ha ha ha ha chu dương đâm không kích thích vợ dân cùng đồng đội cúc hoàn tần tổ đồn bọn hắn đột nhiên xuất hiện phá lên cười chu dương ngươi làm sao bôi nhiều như vậy phấn vu dạ xịt lúc này cũng tiếp lời nói đến có thể trông thấy ta sao ha ha n g ư ơ i bộ dáng này khu k u ngươi bị cả chu dương hoan n ê n h a nhập l o sáng dơ lết lá cờ Cổ bệ hôm nay cậu n g cá m vệ cùng ao cười đối hắn Trưng nhìn người bẹn sân. cũng trở về bầu không khí lập tức liền chuyển biến tốt đẹp bắt đầu bẹn sân nhìn thấy giắt sơn ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống lân cận tìm cái ghế ngồi ở kia thảo luận đến ta để bọn hắn trở về tiền sư mang theo mỉm cười mở miệng nói đến không phải chính bọn hắn muốn trở về s a o ta còn tưởng rằng ta cùng bọn hắn nói nếu như hôm nay các ngươi không trở lại huấn luyện thông thường thi đấu an vị băng ghế đi quý sau thi đấu cũng đừng nghĩ đi lên đánh nếu như có thể vào ta không quá quan tâm cái gì thượng tọa suất loại hình lần này ta là nghiêm túc nếu như bọn hắn kế tiếp theo không cân nhắc đội bóng lời nói ta tình nguyện để bụt mở ta huấn luyện viên cái này ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ có chức mùa giải cãi lộn tình huống nhưng ta nghĩ cái này mùa giải hẳn là sẽ ít đi rất nhiều đi hô chỉ mong đi thời điểm không còn sớm hai người chúng ta cũng nên kết thúc hôm nay làm việc cộ b ệ cùng ngó nhìn một ngày này đi tới đội bóng thời điểm trong lòng vẫn là có chút thất vọng dựa theo d i vãng chủ xoáy hành vi đã sớm cho hai người bọn hắn cái đánh không dưới mười mấy cái điện thoại nhưng cái này mùa giải tại treo mấy điện thoại kể một ít sau đó vẫn không có ở liên hệ thẳng đến hôm qua thiền sư trực tiếp đối hai người dưới tối hậu thư kỳ thật lên một cái mùa giải đã sớm kết thúc hai người tâm bên trong chỉ là có chút l ò n thôi còn có chính là chỉ trích đối phương không có quá nhiều đem cầu cho mình nhưng khi muốn đối mặt mới mùa giải lúc hai người vẫn còn có chút mong đợi Cầu u q á ngay bên n t r o đã thời i g n n rất lâu k h ô cả ngay h n sướng. lúc đó giác sơn đang huấn luyện quán bên trong nhìn đo nhìn ông chu dương thời điểm đều không nghĩ nhiều bởi vì cá mập lớn tính cách chính là như vậy hắn vui vẻ thời điểm là tự mang thời điểm kỹ năng ở trong quá trình này h ó nhìn cùng cổ bệ đều cảm giác giống như trở lại mấy năm trước lúc kia cổ bệ hay là cái học sinh cấp ba bộ dáng người trẻ tuổi mà ó nhìn đã là liên minh bên trong minh tinh cấp cầu thủ lúc kia dù là tranh tài thua cả trận đấu cổ bệ có làm được để người để là cờ f a n hâm mộ khó chịu địa phương lúc này cũng sẽ không chuyển ra cùng loại đội bóng không cùng mới đón được cổ bệ sẽ ra sức hơn huấn luyện mà ó nhìn tại buổi trình diễn thời trang bên trên cũng sẽ thay cổ bệ nói chuyện hết thể nhìn qua đều là như vậy đáng giá để người hồi ức t u y n g u y ệ t nhưng cũng để người có khi cảm thấy là trận động thậm chí có dường như đã có mấy đời cảm giác c h u dương tại ao nước bên trong rửa mặt chung quanh cầu thủ tại kia thảo lược cười o nhìn cùng cổ bệ hai người đứng một bên thỉnh thoảng còn có thể nói mấy câu lúc này cổ bệ đã không còn là cái kia học sinh cấp ba bộ dáng người trẻ tuổi mà o nhìn cũng đã tại cái này bên trong không chỉ một lần bắt đầu sinh muốn rời khỏi los h a n g e r let ý nghĩ một năm này đối với los h a n g e r let là cờ đến nói tại lựa chọn bên trên cũng rất gian nan hiện nay liên minh là cần phải có một vị tại dưới rổ có thống trị cấp biểu hiện tiền đạo tòa chấn có dạng này trên cơ bản đội bóng liền có thể tại bảng bóng rổ về số lượng chiếm cư ưu thế mà cái này số liệu tốt về sau đội bóng tiến công số lần cũng gia tăng lại hướng xuống chính là đội bóng tỉ số thắng cũng sẽ tùy theo để cao mà bên kia đội bóng có c ố bệ dạng này tại tiến công bên trên đặc biệt có năng lực cầu thủ vô luận là tỷ lệ người xem hay là cầu phiếu bán đi số lượng đều sẽ có được bảo hộ một cái có thể đoạt có thể đánh một cái có thể công có thể ném mà hai người kia bây giờ lại không cách nào nghĩ tam liên quan thời kỳ như thế đi phối hợp mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu khoảng thời gian này mọi người h u n luyện đều rất ra sức làm như vậy đối với thông thường thi đấu cùng toàn bộ mùa giải đến nói đều là có chỗ tốt mà chúng ta đội bóng hiện tại lại tới mấy tên người mới trên người bọn họ đều có chỗ thích hợp thiền sư nói đến đây bên trong mắt nhìn đoán tấn cùng chu dương hai người một ngày này huấn luyện an bài giảm ít đi rất nhiều sau khi kết thúc huấn luyện mọi người đều bị gọi vào cái này bên trong nó hắn trẻ tuổi cầu thủ có khả năng tại tri đội ngũ này bên trong đợi không được quá lâu nhưng ta sẽ tận lực cho các ngươi biểu hiện ra cơ hội đến lúc đó biểu hiện tốt một chút tại một cái liền là có chút cầu thủ không đến huấn luyện vấn đề không đến huấn luyện có thể đem xin phép nghỉ nguyên nhân cho ta đương nhiên cuối cùng có thể hay không phê chuẩn là chuyện của ta nhưng nếu như ngươi cái gì cũng không nói liền tự mình cho mình nghỉ kia thật có lỗi lạ c ỡ băng ghế hoan g n ê ngươi n ngày n à y giác sơn cũng không có quá k h á c phí về sau chỉ cần là ra hiện ra lại không nói rõ nguyên nhân tình huống trên cơ bản muốn ngồi băng ghế ngồi một cái mùa giải đang nói những n à y thời điểm tiền sư là nhìn chằm chằm và ho nhìn cùng cổ bệ kia thảo luận hai người cũng có chút xấu hổ đều không nói gì lại một sự kiện chính là đội bóng vì lập tức bên trên thích t n g tức sắp đến n b a thông thường thi đấu muốn tổ chức đội bóng trong đội đấu đôi tháng năm người một tổ đánh hai bốn phút tự nhiên tại cái này bên trong biểu hiện tốt có thể tại ra sân lần mấy phương diện có chỗ tăng thêm tại hôm qua bị đùa dỡn về sau chu dương phát hiện đội bóng bên trong đồng đội cùng hắn cũng có thể nói hai câu mình đi tới lạ cờ sau vẫn chỉ là huấn luyện c ò n tưởng rằng loại kia người mới bị đùa dỡn sự t ì n h sẽ không phát sinh trên người mình đâu nếu như không có hôm nay thiền sư nói muốn trong đội đối kháng lời nói chu dương còn sẽ cảm thấy muốn thời gian rất lâu mới có thể đánh thông thường thi đấu nhưng nghe tới những n à y thời điểm cảm thấy khoảng cách mới mùa giải đã không xa mặc dù còn có hơn bốn mươi trời đâu trước kia chỉ là tại trên tivi nhìn thấy nở bờ a tranh tài mà lại cũng nói kêu bên trong trong trận đấu cầu thủ đều là từng cái đại học người nổi bật mới có thể đi vào đánh banh cho nên nơi đó cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể nghĩ trước mắt chu dương tại trong hệ thống xác định và đánh giá ra tư chất là dê nhớ được lúc trước e tư chất thời điểm tại đại học trong trận đấu chơi bóng liền cảm giác rất p h i sức mà lại cũng lấy không được bao nhiêu số liệu như vậy dê dạng này bình xét cấp bậc đến nở b a thông thường thi đấu bên trong có thể đánh tới trình độ nào đâu trừ làm một chút huấn luyện bên ngoài chu dương như cụ tại luyện tập giạp bạ cầu tay kỹ năng này trước mắt kỹ năng này đã đánh tới e cấp ba năng lực đây là hệ thống bên trong mới xuất hiện công năng tại cùng một tên cầu thủ tiếp cận cũng đạt được hắn h ả o cảm lại nhìn qua hắn nào đó hạng lợi hại vận động kỹ năng lời nói loại kỹ năng này sẽ xuất hiện tại mình kỹ năng quán bên trong hôm nay đi tới huấn luyện quán bên trong sau khi kết thúc huấn luyện chu dương muốn nhìn một chút hắn tại thêm luyện giặc bạ câu tay cái này sau kỹ năng đẳng cấp có tăng lên hay không lúc phát hiện bên trong thế mà thêm ra một cái kỹ năng o nhìn ba khí mũ e cấp một đối với cái này mới xuất hiện kỹ năng chu dương không có chút nào phòng bị hắn nhìn thấy cái này về sau lập tức ứng dụng đến trên người mình lại phát hiện vẫn chưa có người nào cùng hắn đối luyện nhưng cái loại cảm giác này đã ra hiện tại ý thức của hắn bên trong lúc này nếu có người nghĩ ở bên cạnh hắn ném rổ hoặc là bên trên rổ hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy đưa bóng cái rơi mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này mũ động tác cùng mình trước kia động tác là không giống chương chín mươi cùng tại ngũ nba cầu thủ chơi bóng chu dương khả năng nghĩ đến đầu tiên xuất hiện chính là cái khác đồng đội kia lấy được hào cảm sau mà có kỹ năng nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ nhất cung cấp cho mình kỹ năng vậy mà là ho nghìn một năm này effn bình lịch sử một ư ơ i trung tâm phong thời điểm cá mập lớn xếp tại vị thứ tư mà phía trước ba vị đã đều giải nghệ o nhìn là hiện nay liên minh bên trong tại dưới rổ trên cơ bản làm cho đối phương không có biện pháp gì tiền đạo một trong mà nếu như đem hiện tại những n à y lợi hại tại ngũ tiền đạo phóng tới cùng một chỗ tin tưởng cũng sẽ có không ít người tuyển o nhìn c h u dương tại mình hệ thống bên trong sân bóng dưới rổ nghĩ luyện tập cái này nhưng lại chỉ có thể đối không khí mũ dạng n à y luyện có thể luyện ra cái gì đâu cú sốc mấy lần về sau liền không lại làm động tác này thời gian trôi qua rất nhanh chuyển di lại hai tuần quá khứ thiền sư nhìn hắn đám cầu thủ hiện tại cũng huấn luyện một đoạn thời gian cho nên ngay tại năm nay đem đám cầu thủ triệu tập lại cơ sở làm nóng người kết thúc sau tuyên bố đội bóng muốn đánh trong đội đấu đối kháng ta không nói đùa gần nhất trong đội đấu đối kháng sẽ đối các ngươi cái này mùa giải trước hai mươi trận thông thường thi đấu ra sân thời gian có nhất định ảnh hưởng đội bóng lao đam cầu thủ chú ý nếu như các ngươi đánh quá kém như vậy cái này mùa giải ra sân thời gian khẳng định không có trước kia nhiều mà nếu như mới cầu thủ đánh rất tốt ta sẽ xét ra tăng các ngươi ra sân số lần cùng thời gian ở đây tất cả là c ờ đám cầu thủ lúc này đã bắt đầu mà quyền sát trường nghe vừa mới thiền sư nói ý tứ hiện tại trong đội đấu đối kháng cùng quý trước thi đấu một cái suy tính toàn trong đội lao cầu thủ cùng m ớ i cầu thủ năng lực một cái khác là chủ yếu suy tính đội bóng phối hợp cùng người mới năng lực họ nhìn cái thứ nhất không đồng ý vì cái gì không để hắn bên trên hắn đi tìm thiền sư lý luận kết quả tại mọi người trong tiếng c ư ờ i trở về cầm đem ghế ngồi tại bên sân xem so tài khi biết chu dương đi tới đội bóng về sau cá mập lớn là tương đối mâu thuẫn hiện tại đội bóng bên trong trẻ tuổi cầu thủ còn chưa đủ nhiều không lại tới một cái ba năm hơn mười triệu kia là để tên này cầu thủ trực tiếp đánh chủ lực hay là tên này cầu thủ là một vị nào đó tầng quản lý nhà bên trong hải tử ông nín cũng không biết chu dương đã là nổi tiếng người đại diện lệ ổng trong tay cầu thủ nhưng ngày hôm đó hắn cùng chu dương tại cửa ra và mở xong trò đùa về sau lúc huấn luyện thấy vị này có chút gầy yếu châu á cầu thủ tại kêu bên trong ra sức liên hệ mà lại thỉnh thoảng lại nhìn cộ bệ tại kêu bên trong huấn luyện là cái dạng gì sau đó lập tức trở lại cùng huấn luyện sư nói gì đó huấn luyện sư nghe xong về sau một mực tại lắc đầu cuối cùng cá mập lớn phát hiện đang huấn luyện một chút khâu bên trên huấn luyện sư không có để chu dương tăng lớn cường độ nhưng ở một chút huấn luyện bên trong độ khó cùng số lần bên trên đều có gia tăng phải biết chu dương thế nhưng là chi này đội liền xem như hiện tại h ạ t g s ầ n rộng k ẹ t r i ê u mình còn muốn so hắn lớn năm tuổi đâu từ đó h o nhìn đối chu dương cách nhìn phát sinh một chút cải biến hắn bắt đầu có chút thích cái này đột nhiên nhìn sang còn có chút giống học sinh cấp ba ra hỏa Tổ đ ồ n tên này cầu thủ tại miami đi tới los angeles về sau liền thể hiện ra kinh người năng lực chiến đấu mặc dù hắn phải phân không phải rất cao nhưng là thế năng chuyển bóng to con cầu thủ mà lại bảng bóng rổ xuất sắc đây là phiêu niệm đến tên thứ nhất tiếp theo là bờ răng chu dương v ụ gia x、si, í cái cuối cùng là vantần khác một chi xây dựng đội ngũ theo thứ tự là kờ zit sợ tat lạ cúc a a dông cùng cố bệ huấn luyện viên ngươi nhìn cổ bệ đều lên nếu không ta đi chu dương cái kia đội ngũ đi h ó nhìn lúc này đột nhiên đứng dậy đối thiền sư nói đến đối diện cũng có ồ đ ồ n g đâu cái này ngươi không cần lo lắng rắt sơn trực tiếp đẩy ra bên người cái này đại mập mạp để tránh ngăn t r ở hắn ánh mắt chu dương lúc này đã hưng phấn lại kích động đây là hắn lần thứ nhất cùng không ít tham gia qua nở bờ a đám cầu thủ cùng nhau tranh tài mặc dù là trong đội đầu đối kháng nhưng cường độ hẳn là sẽ cùng đại học lúc khác biệt đi cổ bệ ngươi đừng lao tiến công đem cầu nhiều truyền một chút thiền sư cũng biết nếu như cổ bệ một người đánh lên đội ngũ của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ th gia hỏa này tiến công r ụ c v ọ n g mười điểm mãnh liệt thật giống như năm đó kiểu đan thế nhưng là cỗ bệ hiện tại đã sắp đến ba mươi tuổi y nguyên ở trong trận đấu một chút thời gian không đi cân nhắc chiến thuật của hắn đấu pháp mà mình xông vào phòng tuyến của đối phương tại khác cầu thủ xem ra đã lôi ra đến không có người phòng thủ hắn thời điểm coi như tìm tới đứng không nhưng cỗ bệ giống như cảm thấy hắn đến trước trận cái kia bên trong đều là đứng không trước cam đoan chúng ta đội bóng thắng lợi về sau đi ta đến lúc đó lại chuyển một chút cầu cỗ bệ chậm rãi nói đến lúc này song p ư ơ n g cầu thủ đã đứng vững Chu tranh bọn ắ n cái này gọi một đội đội hình tài bắt đầu ô đồn dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến vụ dạ xịp kia bên trong tại đối mặt á a, a dông lúc phòng thủ bị đối phương trực tiếp gây mất cổ bệ tiếp nhận bóng rổ đến trước trận trực tiếp ba phân trung đích cổ bệ khe lắc đầu lộ ra sổ ạ xì -Sì、biểu lộ cùng lúc đó cổ vũ á a, a dông nhiều đoạn mấy cái cầu ra bây giờ như thế lao cầu thủ tại trên sàn thi đấu kinh nghiệm rất phong phú hắn biết lúc nào liền có thể nhanh chóng gây mất đối phương trong tay bóng rổ hoàn t ầ n cảnh giác dẫn bóng đến trước trận hắn biết bây giờ đối phương cầu thủ tại thời điểm tiến công trực tiếp đem cầu cho cổ bệ là được mà cái khác cầu thủ chủ cần phải làm là phòng thủ chu dương vũ gia s、si, í các ngươi làm tốt phòng thủ t u y thời chuẩn bị tiến công hoàn t ầ n sau khi nói xong dẫn bóng vào tới tại cúc kia bên trong suýt nữa ném cầu sau trực tiếp c h u y ể n bóng đến ô đồn kia bên trong cái sau nhìn đối phương hai tên cầu thủ nào tới sau mười điểm cơ cảnh nhìn chu dương hậu chuyện cầu đến mở rắm kia bên trong lúc này chu dương ở đây bên trên cảm giác mình giống như không tồn tại đồng dạng các đội hữu là nhìn thấy hắn nhưng không ai truyền bóng cho hắn tại bờ dân ném rổ không trúng sau cỗ bệ thuận lợi cầm xuống bảng bóng rổ sau mình dẫn bóng đến trước trận tại hoạn tần cùng vụ dạ xịt phòng thủ sau đó ngựa nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới huấn luyện viên ngươi cái này hai tri đội bóng thực lực tranh l ệ n h vẫn tương đối lớn nếu không để phí bỏ ngươi đi lên cũng được g á h ó nhìn lúc này cùng giắt sơn đứng chung một chỗ nửa ngày mới kế tiếp theo mở miệng nói ra đột nhiên tại sau l ư n g xuất hiện thanh âm đem phiệu giật này mình chân chính tranh tài bên trong có công bằng nhưng làm sao ngươi gặp qua cái kia chi đội bóng nghị không công bằng sau đó đem giặc bạ tìm trở về nếu để cho ngươi đi lên cũng được ngươi đi cùng cổ bệ cùng một chỗ lấy hai đội thân phận thi đấu đi tốt h đ ta không lời nào để nói ó nhìn lập tức làm ra cái đầu hàng tư thế sau chậm rãi trở về ngồi thật yên tĩnh làm một viên nghe lời người xem đi theo ổ đồm dốc đến hai phân vẫn không có s a o chu dương lập tức cầm tới một cái bảng bóng rổ chuyền bóng chu dương cái này bên trong đem cầu n é m qua đến vừa mới các ngươi chuyền bóng sao chu dương một mặt kinh ngạc nhìn xem mình đồng đội nhưng ngay lúc đó lại không thất lễ mạo đưa bóng chuyền ra ngoài giáp sơn nhìn thấy cái này bên trong sau nhẹ gật đầu chương chín mươi mốt phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ tại trên sàn thi đấu đám cầu thủ trừ cô bệ ồ đ ồ m hai người bọn họ bên ngoài ai cũng nghĩ biểu hiện tốt một chút tranh thủ tại cái này mùa giải có thể đánh ra nhất định thành tích ra đối ở hiện tại los angeles là cơ một chút cầu thủ đến nói bọn hắn đã không quan tâm đội bóng có thể hay không cầm quán quân trước mùa giải họ nhìn cùng cô bệ ở trong trận đấu lẫn nhau không c h u y ể n bóng còn có bọn họ dưới trận đối với đối phương thái độ cộ bệ tại phòng thay quần áo bên trong đối bọn hắn điên cùng đại hống đại hiếu những này đều tại trong đầu của bọn hắn bên trong đâu đây là một chi thực lực không kém đội bóng. tại thông thường thi đấu bên trong thậm chí có lúc đội bóng nội bộ đã rất không thoải mái nhưng ý nguyên có thể thắng cầu nhưng bọn hắn biết bọn hắn thông thường thi đấu có thể dựa vào cầu thủ thực lực rất gần quý sau thi đấu nhưng y theo bọn hắn hiện tại đội bóng không khí là lấy không được quán quân trước mắt cái khác đội bóng cũng cảm giác có thể tiến vào los hangers lết là cờ đánh mấy năm cầu mà lại thành tích còn có thể cầu thủ sẽ tại giao dịch sau đạt được nhất định coi trọng bởi vì một tên l ạ cờ cầu thủ bây giờ muốn tại cổ vệ cùng ao n h ì ở đây tình huống dưới cầm phân là không dễ dàng bình thường có thể được đến mười phân trở lên liền đã rất không tệ tại thiền sư cái này bên trong hắn vẫn nghĩ nhìn xem chu dương có phải là giống một chút truyền thông nói như vậy nguyện ý t r u y ề n bóng ra ngoài hắn biết tên này châu á cầu thủ tại bên sỉ van i g châu lập đại học thời điểm là đội bóng bên trong hạch tâm cầu thủ không ít lần tiến công đều là hắn hoàn thành cuối cùng được phân có thể nhìn thấy hắn nguyện ý t r u y ề n bóng giác sơn trong lòng vẫn là hơi đã thả lòng một chút ồ đ ổ n sở dĩ đi tới los a n g e l e s liền đạt được trọng dụng trừ hắn tự thân đoạt bảng bóng rổ không sai bên ngoài chính là hắn nguyện ý t r u y ề n bóng đến mình đồng đội trong tay đi đây đối với một vị giống hắn dạng này có năng lực cầu thủ đến nói còn là rất khó phải. giác sơn đang suy nghĩ cái gì giống chu dương dạng này một chút thời khắc có thể chuyền bóng cầu thủ tại ngày sau phóng tới trên sàn thi đấu có lẽ đối với hắn tam giác tiến công chiến thuật tiến hành chấp hành cộ b ệ cầm tới chuyền bóng sau phía trước trận trực tiếp tới cái ném rổ tám không dưới tình huống như vậy thiền sư cũng đừng tạm dừng đến dạy một chút những người tuổi trẻ này hắn cái gì cũng không làm chỉ là k ế tiếp theo an tĩnh nhìn xem tranh tài tiến hành tranh tài đến bây giờ một đội cái này bên trong đều có chút không thể tiếp nhận theo v ũ dạ xịt nhạy ném không t r ú n g sau cổ bệ trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ sau một mình dẫn bóng đến trước trận tại khắc một bên làm ra cùng vừa rồi giống như là kính tượng ném rổ động tác sau đem cầu ném tới một bên sau tiêu sái đi ra lúc này đ o à n tấn muốn từ một bên cưỡng ép đột phá đi vào nhưng cuối cùng bên trên rổ còn là bị sở tản là ngăn trở ánh mắt bóng rổ tại vòng rổ bên trong x o á t một vòng lại ra đến rồi cúc lấy được banh sau đột nhiên bị chu dương cho gáy mất tốc độ bởi vì dù sao nhanh cúc căn bản không kịp phản ứng chu dương lấy được banh sau lập tức dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy bên cạnh có một tên cầu thủ chạy tới cổ bệ từ bỏ phòng thủ lúc đầu chu dương muốn đánh cái sai chỗ sau đó nhảy ném cầm phân thế nhưng là cỗ bệ tốc độ quá nhanh dứt khoát cứ như vậy coi như động tác giả đi chu dương xoay người một cái nhảy ném bị cỗ bệ trực tiếp đưa bóng rút ra ngoài nhìn thấy nơi này chu dương cũng gấp hắn động tác này tại nờ cờ a a thời điểm cơ hồ là tất cả đều có thể đem cầu ném ra a a dông xem bóng đập sau khi rời khỏi đây muốn đi nhặt lên bóng rổ hậu chuyện cho cỗ bệ nhưng ngay tại hắn muốn chạm đến bóng rổ thời điểm đột nhiên chu dương xuất hiện suýt nữa cùng a a dông va và vào nhau sau nhặt lên bóng rổ ngay lập tức đem tay phải dơ lên lúc này mới ý thức tới cái này bên trong không phải nở cờ a a t r a n h t à i đấu trường mà là tại tư đại phổ tư cầu quán ít hắn đem mình làm ai rồi ồ đ ồ m ở đây địa khắc một bên cùng cờ dít còn có bờ dân nhìn thấy chu dương thủ thế sau nói đến đem cánh tay buông xuống chu dương ăn t ĩ n h đi tới trước trận cộ bệ có chút hăng hái nhìn xem người trẻ tuổi này cũng đ ộ i vàng đi theo làm sao còn muốn mềm một lần cộ bệ cười đối chu dương nói đến lúc này chu dương không để ý đến cộ bệ khiêu khích trực tiếp ra tốc muốn hất ra bên người ra hỏa này nhưng ở lên nhạy thời điểm tâm bên trong giật mình cộ bệ đã chạy tới trực tiếp mũ rơi chu dương trong tay cầu nhưng ngay lúc này chu dương lập tức trở lại cầm tới bóng rổ sau xoay người một cái qua rơi c ổ bệ bên người cúc sau lại tại sở t ả n lạc kia bên trong lợi dụng tốc độ qua rơi hắn một đội đầu này đều có chút khó tin nhìn xem chu dương kia bên trong không có người vì hắn làm cản phá không có người đến dưới rổ tiếp ứng ngay tại cờ r í t cho là mình muốn tới cái máu m ũ thời điểm chu dương trực tiếp tại không trung làm cái tay hãm động tác tấn công như vậy tính là có chút l i ề u c ổ bệ nhiều lần khiêu khích cũng kích thích chu dương đầu trí nhìn xem các ngươi hiện tại cũng cái gì trình độ một vị mới vừa tiến vào nở bờ a người trẻ tuổi đều không phòng được thật sao giác sơn lúc này bắt đến cơ sẽ bắt đầu ở đây bên cạnh lớn tiếng nói mười hai mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đúng là chu dương dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nhìn một chút hợp thời tránh ra cho ta cộ bệ có chút không vừa ý đối cúc nói đến làm hai đội cầu thủ vừa mới hắn cho chu dương làm cái cản phá tại một đội bên này có hai ba tên cầu thủ coi là chu dương là qua rơi cúc kỳ thật hắn là lợi dụng cúc thân thể thành công hất ra cô bệ chu dương đánh không tệ a ha ha ha o n ì n lúc này bắt đầu cùng nhìn thông thường thi đấu ngồi tại băng ghế tịch nơi đó đồng đội đồng dạng hô hô lên chỉ là tại cái này chống t r ả i cầu quán bên trong dạng này la lên bao nhiêu có vẻ hơi đột ngột thiền sư không tự chủ nhàn nhạt nở nụ cười vị này châu á cầu thủ trên thân cũng có được tiến công dục vọng nhưng hắn tại trên sân bóng cầu thương quả thật không thể hắn tại nở cờ aa bày ra năng lực đến cái này bên trong cũng không có t o a ném cộ bệ hiện tại là dạng gì tồn tại liên minh bên trong siêu sao bóng đá dạng này cầu thủ nếu như đột nhiên đứng ở một tên tân tú trước mặt muốn phòng hắn đoán chừng có chân đều mềm nhưng vị này châu á cầu thủ chẳng những không sợ hãi ngược lại còn có muốn cùng cộ bệ đọ sức một trận y tứ ngươi đồng đội nếu như phản s u ẩ n lời nói rất có thể cho đối phương chế tạo cơ hội bây giờ tại bên sân giác sơn đối câu nói này lại trải nghiệm một lần cổ bệ ở phía sau trận ra hiệu kéo dài khoảng cách hoàn tần tới phòng thủ thời điểm cổ bệ trực tiếp chạy chu dương liền tiến lên cầm tới không sai tiền lương ngươi ở ta nơi này bên trong cũng chỉ là cái học sinh mà thôi cổ bệ sau khi nói xong tại hoàn tần cùng chu dương bao bọc dưới trực tiếp lần nữa ngửa ra sau nhảy ném rổ cầu giống ruột nhập lưới ta lâm vào mâu t h u ẫ n á quả cầu này đánh cho xác t h sinh đẹp a o nhìn tại kêu bên trong bộ mặt thanh em ông ống nói nhìn qua mười điểm v ư t người chu dương cũng buồn bực hắn cũng không có nhớ phải tự mình chỗ nào đắc tội cổ bệ làm sao cùng hắn so cái đây cái này còn điểm từ phí bỏ ngươi cùng cổ bệ trong lúc nói chuyện với nhau nói lên tiểu ngư nói chu dương người đại diện ký cầu thủ có lèp dụng antony h dạng n à y cầu thủ bọn hắn hiện tại cũng là đội bóng bên trong lãnh tụ cấp tồn tại kia chu dương đâu hắn cũng muốn đến lạc ờ làm dạng n à y cầu thủ một cái ho nhìn đã đủ để hắn nhức đầu lúc đầu cổ bệ nghe tới thiền sư lúc ấy khen lúc ấy tạ nỉ tợ tạ nỉ li ốt một tên châu á cầu thủ lúc đã cảm thấy g á c sơn có chút chuyện bé xé ra to kết quả hiện tại gia hỏa này thế mà đi tới hắn đội bóng trở thành hắn đồng đội cộ bệ cảm thấy gia hỏa này có phải là bị tại đại học lúc mọc xương hào choáng váng đầu óc rồi nghĩ đến cái này bên trong hôm nay hắn biết mình phải làm những gì chương chín mươi hai đ ạ p lên hành trình cộ bệ ngươi cùng một vị người mới phân cao thấp có ý tứ sao cá mập lớn lại tại kêu bên trong q u á t lên ta tại đội bóng bên trong có thể cùng bất luận cái gì cầu thủ phân cao thấp chuyện này đối với bọn hắn chưa hẳn không có chỗ tốt ngươi không phục cũng có thể qua đi thử một chút nhìn ta không đập nát ngươi cộ bệ sau khi nói xong nhìn thoáng qua thiên sư mà g i á c sơn nhìn thấy cổ bệ quăng tới ánh mắt sau lập tức phối hợp nhẹ gật đầu chu dương khả năng không biết là tại chi này đội bóng bên trong chu dương khả năng không biết là đám cầu thủ trên cơ bản là không nhận c â u thúc bọn hắn muốn nói cái gì đều có thể nhất là thông thường thi đấu lạc cờ trên cơ bản đều là tại một loại nhẹ nhõm bầu không khí bên trong v ư ợ t qua mà tới quý sau thi đấu đám cầu thủ liền nhất định phải nghe thiền sư tên này huấn luyện viên quản lý phương thức tại nhiều khi đều cùng nở bờ a cái khác huấn luyện viên có chỗ khác biệt nhưng ai có thể nói cái gì đó mang theo chi ca go đoạt giải quán quân sau lại để cho lạc cờ đầu này cầm tới tổng quán quân giác sơn cảm thấy cỗ bệ chính là như vậy chu dương tại đại học thời điểm sát thực ra một chút danh tiếng cái kia mới xuất đạo không bao lâu lại rất lựa tay lơ còn công khai chúc mừng qua hắn đâu trước mắt truyền thông đối với vị này châu á cầu thủ cảm giác thập phần vi d i ệ u hắn cùng nước mỹ đại chúng đối người châu á ấn tượng có chút không giống nhau lắm dưới tình huống bình thường tại công chúng truyền thông bên trên lộ diện trừ một chút cá biệt bên ngoài trên cơ bản đều là không quá thích nói chuyện không quá yêu đi biểu hiện thế nhưng là chu dương liền khác biệt hắn tạ nỉ tở tạ nỉ lô có lúc tại trên sân bóng đột nhiên đối với hắn các đội hữu gào thép lớn nên như thế nào đánh minh tại nhiều khi trực tiếp xông pha chiến đấu nhanh chóng được phân tại tranh tài kết thúc về sau một chút trong trận đấu nhìn thấy phóng viên tới ngay lập tức sẽ đi qua tiếp nhận phỏng vấn liền xem như một chút nước mỹ bản thổ cầu thủ bọn hắn tại đại học thời điểm cũng có số lượng nhất định là tương đối xấu hổ chu dương chỗ thể hiện ra năng lực cùng hắn tính cách thành thục đều cho hắn công chúng hình tượng tại dần dần thêm phân lục soát trước kia tin tức trên cơ bản là thuần một sắc phê bình âm thanh cùng không coi trọng lợi bình nhưng còn bây giờ thì sao thỉnh thoảng truyền thông liền lấy chu dương cùng diêu minh làm sự so sánh thiền sư mỗi lần nhìn thấy cái này bên trong đều cảm thấy một người c h u d ư ơ n g tên này cầu thủ có thể trúng riêu này đánh phong vị lừ, nhưng hắn đánh chúng phong lời nói hẳn là sẽ tương đối phi sức. Cùng、Diêu、minh hai người bọn họ là cầu có lắc sức. phi hai đối vị lư, lời sẽ bệ ọ họ n Thân hai thủ. hai phần, là lấy cao cái mươi cầu công chú Cổ vị trí cầu thủ. Thân cao kém lấy công phần, chú một, đâu? kém b nghe tới cá mập lớn tại thay chu dương nói chuyện liền có một cô vô danh lựa v à o ra hiện tại một đội bên này bao nhiêu đều có chút xấu hổ tranh tài đánh trong chốc lát kết quả bọn hắn liền phải hai phân cái này hai phân hay là cái kia người mới cầm tới ô đôm lúc này ra hiệu chu dương truyền bóng quá khứ với mới bọn hắn cũng có chút cảm giác muốn bị đối phương đem tâm tính đều đánh băng muốn nhìn một chút chu dương tại cỗ bệ trước mặt xấu mặt sau đó bọn hắn lại tượng trưng lấy chút điểm số hôm nay cũng cứ như vậy nhưng chẳng ai ngờ rằng vị này châu á cầu thủ thế mà tại hai đội ba người kêu bên trong đột phá phải phân cái này về sau còn thế nào tại tri đội ngũ này bên trong hướng đâu chu dương mặc dù có chút nghĩ tiến công nhưng cuối cùng y nguyên xấu hổ lại không thất lễ mạo đem cầu chuyển quá khứ ô đ ồ n c ư ơ n g ép bên trên rổ bị cờ rít cùng sợ t ả n l à mạnh mẽ đem nhân xuống đến đúng lúc này chu dương nhanh một bước đến dưới rổ lấy được banh kéo về phía sau ra c ô bệ a a dông cùng vừa mới sở t ả n lạ lúc này đều tại chu dương phụ cận lập tức bọn hắn đệ lên muốn nhìn tiểu t ử này có năng lực gì chẳng lẽ còn có thể qua rơi bọn hắn sao ô đồn có chút tức giận nghĩ đến cái này châu á cầu thủ thật có thể đoạt danh tiếng thời điểm bóng rổ lại từ đống người bên trong chuyền ra chuyền bóng người chính là chu dương ô đồn lúc này cũng không có có mơ tưởng lập tức dưới rổ nhạy ném hai phân nhẹ nhõm nhập trướng 12, 4. n g ư ơ i không dám tiến công sao bốn phía tìm kiếm đồng đội trợ giút cổ bệ lúc này chỉ cần dùng lực lắc một chút đầu liền có thể đụng vào chu dương trên mặt hai người khoảng cách đặc biệt g nhưng chu dương không có bất kỳ cái gì e ngại nhìn thẳng cô bệ không nói gì câm n i ứ t rồi các người thắng không được tranh tài cô bệ nhìn đối phương không có phản ứng gì có chút tức giận sau khi nói xong đi tới hắc ta nói vừa rồi quả bóng kia truyền sinh đẹp ồ đ ố n có chút ấ y n ấ y vừa mới hắn như vậy suy nghĩ chu dương chính là người trẻ tuổi này trên phạm vi lớn tiến công động tác mới lập tức hấp dẫn nhiều tên cầu thủ đối với hắn tiến hành phòng thủ chúng ta là đồng đội mà chu dương nói như vậy nhưng trong lòng lại đang nhớ lại vừa mới cô bệ lời nói xác thực dạng này so phân bọn hắn là rất khó v à hôm nay trong trận đấu đội theo nhưng có thể cùng hai đội liệu một phen thử một chút cụ bệ hiện tại cũng không phải cái kia ngây nô không đến hai mươi tuổi tiểu hoạ tử hắn cũng không phải là hai mươi da mặt nở bờ a người trẻ tuổi hắn lúc này trạng thái thân thể đã đạt tới đỉnh phong trình độ đấu trường kinh nghiệm phong phú chiến đấu dục vọng m á h liệt người đột phá năng lực rất mạnh có lúc hắn nhảy ném sát thương cực lớn giống như là khó giải như cứ như vậy phải phân dạng này cầu thủ ra hiện tại bọn hắn trước mặt sát thực tạo thành không nhỏ áp lực lúc này bọn hắn năm người bên trong chỉ có chu dương muốn cùng dạng này đội ngũ liệu một phen y tứ cái khác cầu thủ đều đang nghĩ lấy làm sao có thể cầm tới một chút số liệu liên xong muốn cùng cổ bệ chỗ đội bóng tranh ai có thể thắng được tranh tài ha ha đến trước trận cổ bệ mình dẫn bóng như cũ tại hai người phòng thủ dưới ba phân trung đích 15, 4. i lăm n ô đ ộ lúc này cùng giác sơn nói tranh tài như vậy căn bản không có cách nào đánh bọn hắn hậu vệ tiểu t i ề n phong đều là người mới à. chu dương tuổi tắc nhất tiểu vu dạ xịt chỉ so chu dương lớn một tuổi oan tần mới mùa giải lời nói cũng chỉ là cái năm ba sinh ngươi để bọn hắn đi phòng cổ bệ nhưng thiền sư đầu kia đáp lại cùng hắn đáp lại cá mập lớn lúc là một cái biểu lộ vô dụng kế tiếp theo tranh tài ra ngoài vừa mới chuyền bóng lần này ổ đồn phát bóng đến đoạn tần thời điểm cùng hắn nói ra khi hắn đi tới trước trận thời điểm lập tức tiếp nhận đoạn tần c h u y ể n bóng cổ bệ lúc này khoảng cách chu dương có cách xa hai bước mà khi chu dương lập tức cầm banh n h ả y ném thời điểm còn là bị cổ bệ đụng được banh bóng rổ tại rơi xuống thời điểm chu dương giành lại bóng rổ sau đột nhiên c h u y ể n bóng đến đoạn tần kia bên trong cái sau bản năng lần nữa chuyển về cầu coi như mọi người coi là đoạn tần muốn tới gần bỏ banh vào r ô thời điểm chu dương tiếp qua hắn cầu sau cũng không có lợi dụng thân thể của hắn đem cổ bệ ngăn cản mở từ đó nhanh hạ lên rổ mà là tại cổ bệ cùng hắn cách một người thời điểm mười lăm sáu gia hỏa này thật thông minh n h a từ thông minh của hắn bên trong làm nổi bật lên các ngươi ngu xuẩn cùng phản ứng t r ì đội vừa mới cứ như vậy thả hắn sao c ú ô n g ư ơ i đứng xem kịp đâu mọi người còn tưởng rằng cổ bệ nghĩ khen khen c h ù dương kết quả lập tức cổ bệ đem hắn bên người đồng đội cho cỡ trách một trận cổ bệ không để ý đến cái khác cầu thủ có chút tâm tình bất mãn mình dẫn bóng phía trước trận quả thực là qua rơi bờ d ầ n cùng ổ đồn phòng thủ sau ném ném phải phân dạng này trong đội đấu đối kháng giống như thành cổ bệ người tú trận đồng dạng chính hắn không ngừng phải phân mà giáp sơn chỉ là tại kia bên trong an tĩnh nhìn xem tranh tài hắn biết rõ hai đội kêu bên trong tại n v a bên trong là có phong hiểm nhất là đến q u í sau thi đấu một người điên c ũ n g phải phân mà đội bóng thành viên khác phải phân không nhiều trên cơ bản dạng này đội bóng không dễ dàng thắng trận nhưng hắn cảm giác lời nên nói đã đều nói qua hơn nữa còn không chỉ một lần thế nhưng là đội bóng tại thời điểm tranh tài lập tức lại trở lại bọn hắn tự t á c chủ trương trạng thái bên trong đi cái này mùa giải ồ đồm sẽ tại đội bóng bên trong đưa đến càng lớn tác dụng đây là tên không sai cầu thủ mà chu dương nếu như có thể mà nói sẽ để hắn trở thành đội bóng thứ tư phải phân điểm hiện tại Los Angeles l à cờ vô luận tại thông thường thi đấu hay là quý sau thi đấu bên trong biểu hiện đều là o n i ì n cùng cổ bệ hai người tại điên cuồng chặt phân o n i ì n chiếm hưu rất mạnh bảng bóng rổ ưu thế hắn có thể lập tức tại giành lại bảng bóng rổ sau nhanh t r o n g phải phân mà cổ bệ liền khác biệt tại lựa chọn tổ chức hay là phải chia lên cổ bệ càng muốn đi làm phải phân hậu vệ hiện tại fans hâm mộ bóng đá cũng nguyện ý nhìn thấy một tên ngôi sao bóng đá tại trên sàn thi đấu điên cuồng phải phân nhưng dễ dàng như vậy quý sau thi đấu bên trong đối thủ nhóm bọn hắn có thể sử dụng một chút thủ đoạn khiến cho cổ bệ tỷ lệ chính xác hạ xuống mà lúc này đây điên còn g phải phân còn tốt điên còn g i è n s á t người để ho n ì n đi lên hiện tại đối thủ cũng có thể lợi dụng chặt cá mập chiến thuật mà bây giờ cổ bệ cùng ho n ì n không ở tại chỗ thời điểm cũng liền ố đ ổ m tiến công coi như không tệ còn lại cầu thủ bình thường ngay cả sờ bóng cơ hội cũng không nhiều a chu dương tại cổ bệ khiêu khích dưới cũng bắt đầu cùng hắn kêu lên biết trận này trong đội đấu đối kháng bọn hắn có khả năng thắng không xuống nhưng cũng không thể để cổ bệ quá càn rỡ mà lạc ở nó hơn các đội viên hiện tại cũng đã thành thói quen cổ bệ cái dạng này bọn hắn có thể làm sao bọn hắn có khi rất tuyệt vọng nha thời gian lên sàn cùng cổ bệ có khi giống nhau nhưng cổ bệ có thể được đến càng nhiều điểm số càng nhiều số liệu cắt bóng bảng bóng rổ trên sàn thi đấu số liệu không có hắn mạnh trong đội đấu đôi kháng lại đánh không lại tình huống như vậy đội bóng huấn luyện viên trưởng sẽ cho ai càng nhiều ra sân thời gian đ ầ u bởi vì có cổ bệ ho nìn tồn tại đội bóng cái khác cầu thủ ở một mức độ nào đó cũng bị yếu hóa rất nhiều đây cũng chính là hôm nay vì cái gì thiền sư muốn để hai chi thực lực trên lệnh cách xa đội bóng cùng một chỗ thi đấu theo lý thuyết một đội đầu kia chỉ cần hữu hiệu bảo vệ tốt cổ bệ lời nói bọn hắn vẫn còn có chút cơ hội nhưng vấn đề tùy theo mà đến một đội đám cầu thủ đều không tin lắm mặt cho lẫn nhau c h u dương người mới này có thể đánh thành bộ dán gì g vu dạ xịp ai sẽ cho hắn chuyền bóng đâu toàn t ấ n lời nói làm tốt tổ chức của hắn làm việc là được kết quả là ô đồn cùng bờ răng nghĩ như vậy đồng thời hai người lại không chiếm được phân cái này liền xấu hổ c h u dương cầm cầu đến trước trận đánh một đoạn thời gian tối thiểu tại phải chia lên sáu phân có bốn phân đều là hắn phải mọi người nghĩ như vậy chuyển cho hắn số lần cũng nhiều một chút trừ c h u dương bên ngoài cái khác cầu thủ hiện tại trong lòng nghĩ đều là dù sao cũng thắng không được vậy thì tới đi có thể đánh thành cái dạng gì đều có thể tiếp nhận trong trận đấu tru dương cũng cảm nhận được ô đồn năng lực cá nhân hắn tại dưới rổ chiến đấu thời điểm hay là làm được rất không tệ thế là chu dương tại cổ bệ k i a bên trong nhanh chóng kích địa chuyền bóng đến ổ đồm trong tay cái sau nhanh chóng ném rổ phải phân mười bảy tám vẫn được ta còn tưởng rằng một đội ngay cả ba mươi phân đều lấy không được đâu thiền sư một bên tại máy vi tính đem vừa mới chính nhìn tranh tài thu hình lại đóng lại vừa cùng bên người bẹn sân nói đến tay hắn bên trong lúc này cầm mấy tờ giấy bên trên in chú hai chính là hôm nay trong đội đấu đối kháng tương quan số liệu bọn hắn trận đầu tranh tài mười hai hai mươi sáu thời điểm ta còn thực sự cho là cùng như ngươi nói vậy lấy không được ba mươi phân đâu 37, dạng này so phân đã không sai một đội hay là ở phía sau điều chỉnh không tệ nếu để cho ồ đ ồ n làm hạch tâm mà không phải phối hợp với nhau lời nói bọn hắn sẽ thua phải rất thảm cái kêu mới tới chu dương rất bình tĩnh a hắn hoàn toàn có thể khỏi phải t r u y ề n nhiều như vậy cầu ngươi nhìn một đội tại tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau sai lầm bao nhiêu lần nếu như chu dương không tại kêu bên trong một mực t r u y ề n bóng ta đoán chừng hắn hôm nay phải phân vượt qua hai mươi phân ta cũng không kinh ngạc b ẹ n sân lúc này cảm giác có chút đáng tiếc nói đến cũng bởi vì hắn nhiều lần chuyền bóng để ồ đồm người số liệu dần dần đi lên ta lại cảm thấy đây là chu dương trên người hắn đáng quý một điểm tầm hắn bên trong rõ ràng ngay lúc đó tranh tài ứng phải đánh thế nào đội bóng cần phải nhiều dạng này cầu thủ mới được khoảng thời gian này chu dương cũng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm mỗi ngày huấn luyện cùng thỉnh thoảng xuất hiện trong đội đấu đối kháng đều để hắn ở buổi tối nghĩ đến lại qua một ngày lúc này đã đến tháng mười sơ hiện tại rất nhiều f a n bóng đá đều đã hưng phấn lên bởi vì lập tức liền muốn đánh quý trước thi đấu ngày đầu tiên quý trước thi đấu trừ có ngựa đâm bên ngoài còn có lạc c cùng đệ toạn t h sở toàn đội tranh tài tại không bốn năm tổng q ế t tái lên đệ t o à n t ị t sợ toàn đội cuối cùng lấy bốn một thành tích đánh bại là cờ cầm tới kia d ư ớ i tổng quán quân đội bóng trừ tốc độ tấn công cùng phối hợp phương diện bên ngoài chính là bọn hắn diên tiếp theo trước kia chơi bóng phong cách các loại va chạm cùng minh ám tứ chi động tác để là cờ tại tổng quyết tái bên trên cơ bản vô kế khả thi o nhìn sớm sáu phạm phải trận mà năm đó k i ể u đan pháp tắc cũng có đất dụng võ ngươi c ổ bệ không phải có thể đánh sao thà rằng để đệ t o à n t ị t sợ toàn không trọng yếu cầu thủ đều phạt xuống dưới cũng không để ngươi tại vận động trên chúng được phân đối này ngay lúc đó là cờ tại trên sàn thi đấu trên cơ bản tiết tấu đều bị xáo trộ rơi c h ặ t cá mập chiến thuật tiểu đan pháp tắt hai cái này dùng một lát los angeles lát lạc cờ trên cơ bản liền xuất hiện nửa trạng thái tê liệt t h i ê n sư đối với lần tranh tài này ký ức nhất là khắc sâu đã từng lạc ờ vương t r i ề u đội bóng bây giờ cũng có bị người trói buộc tay chân thời điểm mà sau trận chiến này cái khác đội bóng cũng biết nên như thế nào đối phó los angeles lát lạc cờ o nhìn mạnh hơn hắn phạt rổ không cho phép à, c ậ b ệ lợi hại hơn nữa bọn hắn các đội hưu không mạnh à. quý trước thi đấu ta muốn dặn dò mấu chốt nhất một đầu chính là không phải bị thương o nhìn cùng c ậ bệ đi lên ý tứ ý tứ là được c ậ bệ h nhiều chuyền bóng cho người mới quý sau thi đấu bọn hắn còn muốn cho mình tranh thủ thêm một chút ra sân thời gian đâu quý trước thi đấu mà thôi ta biết phải đánh thế nào rất tốt đối với lo sang e l e s l à c cờ cái này mùa giải mới gia nhập đám cầu thủ các ngươi chỉ cần buông lòng chơi bóng l i ề n tốt số liệu rất trọng yếu nhưng ngươi đột nhiên mùa giải thanh lý lời nói cái sau kết quả sẽ càng h ỏ n g bét cái này mùa giải bởi vì j a á c s o n đột nhiên quyết tâm để ho nhìn cùng cổ bệ hai người trạng thái phát sinh không nhỏ cả i biến thậm chí tại cùng truyền thông lúc gặp mặt hai người khẩu khí cũng cùng trước mùa giải có khác biệt rất lớn không còn công kích lẫn nhau hiện tại hai người tâm tình nhìn qua cũng không tệ mới mùa giải bắt đầu l ọ t r á n g g i lết lạ cờ lần nữa đạp lên hành trình chu dương tại trước khi lên đường một ngày cho lâm đạt bù c ỗ liền ba người phân biệt gọi điện thoại ba người này với hắn mà nói đều rất trọng yếu đời trước của hắn là lẻ loi một mình mà một thế này hắn lại có một vị thân nhân đã là thiếu nữ lúc này lâm đạt còn tại pennsylvania、sì、châu đ âu nàng đã độc lập ra không còn cần c h i ế u cố cô nhi viện cùng nhi đồng bảo hộ hiệp hội bên kia đã thỏa đàm lâm đạt bởi vì tuổi tác phương diện cùng nàng cá nhân năng lực nhìn lại đều đã có có thể làm tương ứng người trưởng thành có thể làm sự tỉnh v ù cùng cỗ l ì n hai vị huấn luyện viên đều dặn do chu dương có thể tại tương lai không lâu tại nờ bờ a đặt chân ban đêm lo sang dơ lết bay hướng đệ toạc trên máy bay chu dương ngủ rất say chương chín mươi ba người đều quên sao đi tới khách sạn về sau giác sơn không bao lâu liền thông chi lạc ỡ tất cả đám cầu thủ đi ra ăn một bữa cơm tất cả mọi người rất hưng phấn nhưng hưng ơ phấn điểm có chỗ khác biệt cộ bệ cái này bên trong tương đối vui vẻ chính là cũng may không chuyện vui đều theo trước mùa giải quá khứ đây là cái hoàn toàn mới mùa giải ổ đồm là cái không sai ra hỏa mà lại hắn cùng ổ đồm quan hệ cũng không tệ hắn hy vọng chặt cá mập chiến thuật cuối cùng hiệp một liền để cá mập lớn hạ tràng hắn cùng ố đ ồ n cùng một chỗ phối hợp còn được ó nhìn cũng sẽ không nghĩ tay trái ma thuật sư như thế luôn luôn t r u y ề n bóng cho hắn cái khác đám cầu thủ trên cơ bản đều tại vì mới mùa giải đến vui vẻ bởi vì lại có tranh tài tốt đánh nghỉ ngơi việc này cũng không thể đừng thời gian quá dài một lúc sau liền nghĩ trở lại trên sân bóng đi chu dương cùng bọn hắn đều không giống trước kia hắn chỉ là tại trên tv nhìn qua n ở bờ a i tranh tài tranh tài như vậy chỉ cần đánh cũng không tệ lắm liền xem như nơi này đồ công nhân cầu thủ cũng có thể cầm tới một năm một triệu tiền lương mà đội bóng chủ lực hoặc liên minh bên trong siêu sao bóng đá cầm liền càng nhiều hiện tại đến xem tiền lương đạt tới mười triệu đô l à cũng đã là một cái rất con số kinh người chúng ta thật lâu không có tại cùng nhau ăn cơm đúng không j a á c s o n khẽ t u ổ i nói bọn hắn đi tới một nhà khách sạn lớn cái này phòng lớn vừa vặn có thể dung nạp bọn hắn hơn hai mươi người bao quát mấy tên nhân viên công tác ở bên trong ngươi mời khách cái này dễ nói tranh tài xong chúng ta còn có thể lại tụ họp một lần phí bỏ ngươi sau khi nói xong cái khác cầu thủ lập tức cười to phòng bên trong không khí không sai đây cũng là g i á sơn hy vọng nhìn thấy bọn hắn đi tới đệ toạc sau không hề giống là lập tức sẽ tham gia trận đấu đội bóng mà giống như là một chi qua khách du lịch đội ngũ bởi vì vì một số cầu thủ ngay tại căn cứ dinh dưỡng sư yêu cầu k h ô n g chế ẩm thực cho nên có mấy tên cầu thủ đều ăn không nhiều o n i ì n ngược lại là ăn thật vui vẻ hắn cũng là lần này ăn nhiều nhất cầu thủ mùa giải trước dạng này không khí tại cái trước mùa giải là tuyệt không có dù là một ngày lúc kia mỗi ngày thiền sư trôi qua đều rất dày v ò nói để bác sĩ tâm lý nhiều cùng o n h n cùng cổ bệ tiếp xúc đoạn thời gian kia g i á sơn mình cũng tại thường xuyên cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện、thiếm. có lúc mùa giải tranh tài giống như trở nên rất dễ dàng nhẹ nhõm ba mươi trận đấu bọn hắn có thể cầm xuống hơn hai mươi trận mà có lúc nhìn qua không mạnh đội bóng bọn hắn cũng có thể thua mà lại mâu thuẫn giống như luôn luôn cùng đi như giống tranh tài như vậy tại toàn bộ mùa giải đến nói cũng không nhiều chỉ có mấy trận mà thôi mấy ngày liền đánh xong sau đó ngựa bên trên tiến hành thông thường thi đấu tại dài rằng giặc thông thường thi đấu bên trong đám cầu thủ muốn cùng tất cả đội bóng chạm mặt cũng đang khẩn trương không khí bên trong tận khả năng đánh ra tốt thành tích sau đó đi vào quý sau thi đấu có nghỉ dài hạn tự nhiên đám cầu thủ thể lực càng tốt hơn nhưng khi xuất hiện lưng tựa lưng tình huống thời điểm mọi mệnh cũng liền theo tới mà quý sau thi đấu lời nói ai cũng không dám khẳng định nhất định có thể đi đến đồ vật quyết hoặc tổng quyết tái nhưng bây giờ quý trước thi đấu liền tương đối thú vị đ á m cầu thủ trên cơ bản đều cảm thấy tương đối thú vị bởi vì tại liên minh hiện tại bên trong đến nói quý trước thi đấu đối khắp cả thông thường thi đấu đến nói có lẽ cũng không thể có thay đổi quá lớn bởi vì có huấn luyện viên y nguyên cùng lúc trước đồng dạng chủ lực đám cầu thủ chiếm cứ tranh tài phần lớn thời gian mà dự bị chỉ có thể giống tư nặc khắc tranh tài một chút tuyển thủ dự thi đồng dạng một mực chờ lấy đối thủ kết thúc tranh tài sau đó một ngày cứ như vậy kết thúc may mắn dự bị nhóm sẽ có được một chút ra sân thời gian nhưng trừ phi bọn hắn hết sức xuất sắc nếu không rất khó bị bọn hắn huấn luyện viên trưởng chú ý tới đối với thiền sư dạng này chủ xoáy đến nói cái này một chút hắn làm được coi như có thể đó chính là sẽ cho tại đội bóng bên trong có tiềm lực hoặc rất ổn định cầu thủ một chút cơ hội nhưng chủ lực cầu thủ vẫn là trên sàn thi đấu nhân vật chính cho nên hiện tại quý trước thi đấu cũng bị một chút cầu thủ trở thành biểu diễn tú hoặc gọi mơ một giấc bởi vì dự bị nhóm nếu như đụng phải lạc hậu huấn luyện viên trưởng lời nói hắn sẽ chỉ ở quý trước thi đấu để dự bị đánh thời gian dài một chút mặc dù hôm nay áo vốn núi cung điện sân bóng fan s hâm mộ bóng đá tới cũng không nhiều nhưng chu dương hay là cảm giác rất tốt hôm nay có thể đến xem so tài trên cơ bản đều là hai tri đội bóng đáng tin f a n bóng đá giá vẽ cũng không quý nhưng tranh tài như vậy trên cơ bản chính là song phương cầu thủ nóng người dự bị nhóm ra sức đánh một hồi liền kết thúc nhưng chính là có f a n bóng đá muốn nhìn một chút năm nay để toàn tịch sở toàn hoặc l o sang giờ lết lạ c ỡ có những cái nào cầu thủ có thể đánh ra thành tích bởi vì chu dương đến hôm nay trận quán bên trong nhiều một chút p a n bóng đá xuất hiện bọn hắn chủ yếu là vì đến xem chu dương lớn trên ván gỗ vẽ lấy diêu minh danh từ cùng chu dương danh、tự. mọi i đi nói, đổn, bệ, hai người ngươi đối đi thiển khi nói liền viên nơi giáo cầu cô các cùng chăm chỉ. Cứ cùng đầu đầu muốn sau quay huấn luyện thủ thế ta bắt tổ trợ đánh như không không phương như nhóm Hàn đồn, nào lên xong Huyên. sư ô đó bệ, m vậy, người nhìn qua đều rất buông lỏng hiện trường fans hâm mộ bóng đá hiện tại bắt đầu có chút kích động bởi vì bọn hắn nhìn thấy chu dương lần đầu tiên mặc los angeles lết lạc ờ đội phục xuất hiện tại trên sân bóng vị này tại đại học bên trong đã truyền ra thực lực mạnh mẽ châu á cầu thủ hiện tại đã tiến vào nờ bờ a chơi bóng hôm nay đệ toạc kịch sử toàn đội đội hình là lạc hy đức mỹ lee hank n e w t n lạ cờ bên này theo thứ tự là ổ đồn chu dương cúc cộ bệ cùng phí bỏ ngươi tranh tài bắt đầu lạp hy đức cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến b i ể u lục kia bên trong cái sau trực tiếp phía trước trận ném cái ba phân cộ bệ nhìn thấy cái này bên trong muốn banh sau mình đánh trước trận tại b i ể u lục cùng h a m ư ơ t ầ n phòng thủ dưới đột phá phải phân thiền sư thấy cảnh này đột nhiên che dưới đầu trận đấu này mới vừa mới bắt đầu cộ bệ làm sao liền cùng đối phương so kẻ nữa nha h a m ư ơ t ầ n lấy được banh sau trực tiếp qua rơi cúc lại bị chu dương ngăn cản mỹ ly tiếp vào hắn chuyền bóng sau nhảy ném bị chu dương trực tiếp cái rơi nhìn thấy cộ bệ muốn banh sau lập tức chuyền c ộ bệ tiếp vào bóng rổ trước trận trực tiếp bà phân trung đích thiền sư lúc này trực tiếp muốn tạm dừng chu dương đi lên liền cho cùng tuổi mỹ ly một cái mũ lớn mặc dù tên này trẻ tuổi đệ toàn t ị t sợ toàn cầu thủ cùng chu dương cùng tuổi nhưng hắn đã tiến vào nở bờ á hơn hai năm hắn là không ba một giới vòng thứ nhất thứ nhì thuận vị cầu thủ năm đó trạng nguyên là tiểu hoàng đế xếp tại thứ nhì chính là hắn nhưng tên này cầu thủ đến đệ toàn t ị t sợ toàn sau cũng không có bao nhiêu ra sân thời gian nhưng đánh cho coi như có thể vừa vừa vào sân mỹ ly liền bị lạ cỡ tên này người mặc số mười lăm đội phục châu á cầu thủ cho kinh đến hắn vừa mới không phải đi phòng hao n e u t ầ n sao làm sao nhanh như vậy liền đến trước người hắn cũng m u hắn cộ bệ quá khứ ngồi o nhìn nơi đó đi thưởng thức hôm nay tranh tài đi à à dông người đánh cho phân một hồi toàn đội lực chú ý tới mọi người bung ô lỏng một chút cái này lại không phải tổng quyết tái giác sơn khả năng cảm thấy đối thủ này dễ dàng để lạc ờ lao đám cầu thủ đột nhiên nhớ tới năm hai nghìn không trăm linh bốn tổng quyết tái cho nên để cái này mùa giải mới tới đến lạc ờ à à dông đến thay thế cộ bệ đệ toặt t h t sợ toàn bên này lần nữa trở về thời điểm cũng không có cầu thủ liệu chính mà lo sáng g lết lạc ờ cộ bệ cũng đã xuống dưới nghỉ n ơ i đối phương h a m ư ơ tần cùng điệu lục đều ở đây bên trên đâu đáng cầu thủ cũng biết t i ề n sư ý tứ ý trước thi đấu không cần thiết vừa mở trận liền cùng bọn hắn l i ề u mạng nhưng người gia nhập lạ cờ cầu thủ hắn có thể không cân nhắc evan dẫn bóng đến trước trận mỹ lý lần nữa lấy được banh sau lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận đang lợi dụng mình linh hoạt bước chân cảm thấy đã thoát ra được chu dương thời điểm đột nhiên ổ đồn đến nhớ van g dội máu mũ ba bàn tay trùng điệp đập vào cầu bên trên thanh â m đem chu dương giật này mình vừa mới sự chú ý của hắn tất cả mỹ lỉ trên thân chu dương cho ta chế tạo cơ hội ổ đồn vui tươi hớn hở chạy、tới. mấy ngày này chỉ cần là hắn cùng chu dương tại trong đội đấu đối kháng bên trong là một c h i đội ngũ chu dương liền sẽ cho hắn c h u y ể n bóng cũng không phải chu dương khuynh ê ư ớ n g hắn mà là tình huống lúc đó chỉ có Âu đồm đáng tin cậy c h ú n ta nhưng Âu đồm lại không nghĩ như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn dùng một loại khác ánh mắt nhìn người trẻ tuổi này mặc dù vị này châu á cầu thủ nhìn qua ngây ngô một chút nhưng tại trên sân bóng hắn cầu thương lại rất cao tại xử lý cầu phương diện để đã tại nba trình chiến có năm cái suy nghĩ Âu đồm đều hơi kinh ngạc cầu thương vật này cảm giác có chút có thể n g ộ nhưng không thể cầu đồng dạng Có cầu thủ nếu ă n nhân mạnh, nhưng cũng bởi vì hắn cầu thương không đủ cao mà tại sân bóng tổng cho người mãng như nghiệm ngươi n g giác. giác lực loại lô mãng cảm giác. Cảm giác như vậy có lúc là cá cầu cao cho cảm Cảm có chủ cảm xoáy khảo hảo mà một tại bởi đối vì vậy ta rất đủ độ.、Nếu、như vừa vặn ngươi huấn luyện viên trưởng không thích lô mãn g cầu thủ vậy hắn liền sẽ dần dần cắt giảm dạng này cầu thủ ra sân thời gian bởi vì ai cũng không hy vọng đi lên một vị cầu thủ tại kêu bên trong đánh đại a nhưng cầu thương cao cầu thủ liền khác biệt hắn chẳng những có thể tại mình tiến công lúc nắm giữ tốt phân tấp cũng có thể tại một chút thời gian cùng mình đồng đội phối hợp hoàn thành tiến công bất quá vừa mới tru dương cái gì cũng không làm hắn còn không nghĩ tới mỹ lì dưới chân di động rất nhanh nhưng hai người đều quá chú ý lẫn nhau kết quả cho ổ đồn một cái cơ hội ổ đồn còn tưởng rằng chu dương cố ý thả chậm bước chân hấp dẫn mỹ lì lực chú ý đâu với xuất thần không có đuổi theo được chứ cúc trước trận cầm tới a a dông t r u y ề n bóng sau nhảy ném phải phân bảy ba trận đấu này vừa mới bắt đầu đệ t o à nhịt sở toàn bên kia chỉ lấy được một lần ba phân bọn hắn không nghĩ tới los hang e ơ lết l à c ở hiện trường đám cầu thủ phát huy cũng thực không tồi h a n g tần tiếp nhận bóng rổ sau tại cúc kia bên trong cấp tốc qua r ơ sau lập tức bên trên rổ phải phân đoạn thời gian trước năm lần trong đội đấu đối kháng bên trong chu dương năm lần ra sân trận đồng đều cầm tới sáu bảy phân hai trăm chín bảng bóng rổ bốn năm kiến tạo dạng này số liệu đã để thiền sư sớm khóa chặt hắn thông thường thi đấu bên trên trận đ ấ u danh lệch hắn nhất định có thể tại trận đấu thứ nhất đi lên chính là chỉ bất quá là lúc nào để đi lên vấn đề giác sơ đối với phải phân cùng bảng bóng rổ số liệu đều không có quá chú ý chỉ là chu dương cái này bốn năm trận đồng đều kiến tạo số liệu để thiền sư trực tiếp khóa chặt hắn cái này danh lệch a a a dông dẫn bóng đến trước trận khi nhìn đến cút cùng phí bỏ ngươi không có cơ hội thích hợp sau trực tiếp chuyển bóng đến chu dương nơi đó đi. c h u dương đột nhiên ra tóc chạy mỉ lì liền tiến lên lúc này một đầu tóc vàng mỉ lì tâm bên trong tóc thẳng cười nguyên lai tru dương giá hỏa này cũng không gì hơn cái này ngay tại hắn đã trên phạm vi lớn làm ra phòng thủ động tác lúc lại trơ mắt nhìn bóng rổ chuyển đến ổ đồn k i a bên trong l ạ p hy đức cũng không phải bất tài hắn nhìn thấy ổ đồn cầm tới bóng rổ sau lập tức ngạnh kháng muốn mũ rơi ổ đồn một cái mà đúng lúc này h ê v ă n không có coi trừng phí bỏ n g ư ờ i cái sau tiếp và ổ đồn chuyển bóng sau trực tiếp ba phân trung đích thế nào lót xăng dơ liếc lạc ờ hiện trường những ngày cầu thủ làm sao nhìn qua cùng phối hợp nhiều năm như vậy không khoa học ca ồ đồn ngươi quả cầu này truyền xinh đẹp ngay cả một mực ngồi ở k i ê u bên trong lạnh lùng nhìn xem tranh tài cổ bệ cũng không nhịn được đứng lên đ ố i trên sàn thi đấu đám cầu thủ hô lên hiện tại đối với cổ bệ đến nói chu dương truyền bóng đến ồ đồn k i ê u bên trong hoàn toàn là hẳn là hắn nên d ạ n g này mà ồ đồn liền khác biệt từ lúc hắn đi tới lạc cờ về sau đã cảm thấy ra hỏa này thân hình cao lớn lại không mất linh sống đệ toạc k ị c sợ tồn tại quả cầu này qua đi trực tiếp muốn một cái tạp rừng bây giờ không phải là thông thường thi đấu thời gian. chỗ lấy các n g ư ờ i đêm nay đi cái kêu bên trong giải trí ta nhưng không xen vào giác sơn hướng hở tại phòng thay quần áo bên trong cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát sau cứ như vậy rời đi chu dương đều kinh như thế tùy ý sao chu dương ngươi còn không có tại đệ toật chơi qua đây a ta mang ngươi ô đồn lúc này cười hì hì đối vị này hắn có hào cảm hơn châu á cầu thủ đang nói thời điểm cổ bệ vỗ xuống bờ vai của hắn hắn hay là cái người mới người mới hiểu không đừng bắt hắn cho làm cho không tâm tư thi đấu cổ bệ sau khi nói xong ô n g đồn bà vai còn có mấy tên là cờ cầu thủ vui lụa liền như vậy đi ra ngoài ta không đi ta tư nhân bác sĩ nói với ta gần nhất ta ăn đến có chút qua nhiều để ta khống chế h ầ m từ đâu tối nay là ta giảm béo thời gian đệ toạc nơi này có lúc rất yên tĩnh ban đêm nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút đi ngươi biết ta hiện tại một an tính lại não hải bên trong không phải tư nhân bác sĩ nói cái gì mà là đồ ăn ở đâu đừng cười đi vụ i a xịt a a dông chúng ta mấy cái tản bộ đi trận đấu này cuối cùng đệ toạc tịt sở toàn lấy tám mươi hai sáu mươi chín tháng được lá cờ nửa hiệp sau thời điểm ô độn o nhìn cộ bệ ba người một mực ngồi vào tranh tài kết thúc v ố ở trong trận đấu chu dương ném rổ xúc cảm không thật là tốt nhưng ở đội bóng vận chuyển bên trong đóng vai trò yếu nhân vật bất quá cùng đệ thuật tịch sợ toàn khác biệt chính là trận đấu này là cờ c chủ lực cầu thủ cũng không có ra sân bao nhiều thời gian mà bị tổng tiêu bên trong tại hiệp bốn thời điểm y nguyên có ba tên chủ lực đang đánh đến còn có không đến năm phút đồng hồ tranh tài lúc kết thúc mới bị thay đổi đêm nay lo s a n g dơ lết lạ cờ chia hai nhóm một nhóm người không biết đi đâu bên trong mà một đợt khác có nhìn bọn hắn tại đệ toạc t ò a thành thị này bên trong một bên vui đùa vừa, vừa đi đến đêm khuya mới đón xe trở lại khách sạn mà lúc này đây ổ đồn bọn hắn vẫn chưa về đâu uy n g ư ờ i tốt tìm đâu n g ư ờ i là chu dương tại tiếp vào điện thoại thời điểm đột nhiên kinh ngạc một chút mặc dù là cái số xa lạ nhưng t h a nhâm bên trong lại rất quen thuộc không nghe ra ta là ai sao Ta đến lúc o này g các khác n nằm đầu đ i tại trên giường lớn mặc dù giường không nhỏ nhưng đi lên vừa vặn có thể dung nạn thân thể của hắn ban đêm cùng những người tuổi trẻ này trò chuyện rất thời mở tâm o nhìn hiện tại trạng thái có khi rất mâu thuẫn hắn đã không phải là cái nào áo lan đa bên trong siêu cấp tân tinh hắn hiện tại thỉnh thoảng thân thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề trước kia mình ăn những cái kia căn bản không có gì nhưng lần này hắn cũng cảm giác bụng không lớn dễ chịu trước mùa giải còn có không ít vấn đề t ỷ như đột nhiên phần lưng không thoải mái chân đau đớn có khi tâm bên trong trạng thái không tốt cũng muốn kiên trì đi lên thi đấu lúc này ngược lại là hy vọng cố bệ thiếu truyền cho hắn mấy cái cầu lọt r ă n g dơ liết lạc cờ y nguyên không thả hắn đi bọn hắn cũng vì đạt được ổ đồn trả giá tương đối giá cao t h ẳ n trọng vô luận là tầng quản lý thảo luận hay là bụt cùng nữ nhi của hắn còn có người nhà trò chuyện cái đề tài này thời điểm đều minh xác một điểm đó chính là o n i ì n không thể đi o nhìn đối này cũng có chút do dự là kế tiếp theo đợi tại los angeles l à c ờ hay là tiến về miami lúc ấy trên cơ bản trừ cổ bệ mấy tên đồng đội bên ngoài huấn luyện viên cùng hắn quan hệ còn có thể đồng đội là cờ tầng quản lý bao quát lao bản bụt cũng tìm hắn nói qua chuyện này nếu như là mấy người ngay lúc đó cá mập lớn có lẽ thật muốn rời khỏi cái này bên trong đến nhị hòa như vậy los angeles lết c ờ đem lập tức từ đoạt giải quán quân lôi quân đội ngũ biến thành tây bộ c bọn hắn lúc nào có thể lần nữa đoạt giải quán quân ai cũng không dám đi đoán ngay lúc đó họ nhìn tâm tình cũng sát thực h ỏ n g b é t tấu tốt ở bên cạnh hắn bác sĩ tâm lý còn có đám huấn luyện viên đều rất quan tâm hắn ô đồn c ô b ệ họ nhìn cái này ba tên cầu thủ một lần nữa để lạc ờ tỏa sáng sức sống dù cho bên trên mùa giải đội bóng nội bộ như vậy không cùng ý nguyên nhẹ nhõm tiến vào quý sau thi đấu giác sơ nối với cái này mùa giải đến nói hay là tràn ngập mong đợi c ô bệ trạng thái dần dần khôi phục ô đồn lại là vị không sai cầu thủ tại hắn tranh thủ dưới phí bỏ ngươi cũng tiếp tục lưu lại l ạ cờ như vậy los hangze lết lạc cờ ghép hình trên cơ bản tại cái này mùa giải lại lần nữa hướng tới hoàn chỉnh chu dương tiếp vào điện thoại một lát sau mới biết rõ ràng nguyên lai、like、là tay lơ tư duy phu đặc biệt cho hắn gọi điện thoại tới nói tại bên sĩ vạn n g ạ châu kêu bên trong g õ mấy lần cửa mới nhớ tới hắn đi là cờ lúc ấy nghe tới cái này bên trong chu dương cũng tức xả mặt lại chẳng lẽ nàng không nhìn tin tức sao khi biết chu dương tại đệ toạt sau tay lơ ít nhiều có chút thất vọng hai người tại điện thoại bên trong trò chuyện trong chốc lát sau đối phương liền cố máy hiện tại tay lơ cùng trước k i ệ nhưng có rất lớn khác biệt nàng là hiện tại đang h ồ n người mới n lúc đầu tại đêm đó tay lơ từ chu dương cùng lâm đạt bên người rời đi thời điểm cũng không có hy vọng quá xa v ờ i có thể lập tức cùng nàng gặp mặt nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ nghĩ tới một chút trở lại lo sang dơ lết sau chu dương cho tay lơ gọi điện thoại đầu kiếp nhưng thủy trùng không ai tiếp đầu bên kia điện thoại vang lên có thể ghi âm nhắc nhở cuối cùng chu dương cũng không nói gì lúc này hắn cảm thấy tối hôm qua là không phải xuất hiện ảo giác thiền sư giai đoạn này cũng không thế nào q u ả n đội bóng hắn chỉ là có khi muốn tuyên bố một chút sự tình lúc mới sẽ tới cùng mọi người trò chuyện hai câu hắn muốn để đám cầu thủ cảm giác được cái này mùa giải là cờ sẽ cùng bên trên mùa giải hoàn toàn không giống. hắn cũng xác thực làm được đội bóng bên trong cũ b ề trạng thái khôi phục sau liền bắt đầu vùi đầu vào đại lượng huấn luyện bên trong đi mà cái khác cầu thủ cũng tại vì thông thường thi đấu đến mà chuẩn bị chiến đấu đâu lúc tiếp theo mấy trận đấu để bọn hắn cảm thấy cái này quý trước thi đấu thật sự là dùng để làm nóng người mà hiệu quả tự nhiên là so trong đội đấu đối kháng muốn tốt một chút tại đội bóng bên trong luôn mấy cái như vậy người thắng bại có khi cũng rất rõ ràng quý trước thi đấu liền khác biệt tiến vào trong trận đấu sau bởi vì là tại có f a n hâm mộ quan sát trên sàn thi đấu cho nên đám cầu thủ trạng thái cũng có cải biến nhất định trước mắt đánh bốn trận thông thường sau trận đấu chu dương trận đồng đều có thể cầm tới chín bảy phân một chấm tám bảng bóng rổ ba năm kiến tạo bình quân hai mươi bốn hai ra sân thời gian bên trong chu dương dạng này số liệu còn được bởi vì có đội bóng chủ lực ra sân thời gian cũng không thấp mặc dù quý trước thi đấu bọn hắn không có quá nghiêm túc đánh nhưng chu dương số liệu tại truyền thông cùng trên internet hay là gây nên không nhỏ bình luận lập tức bọn hắn liền muốn cùng h u s s o n h u s s o n dọc kẹt đánh cuối cùng một trận quý trước thi đấu trận đấu này tại tư đài phổ tư cầu còn đánh mặc dù tại bán vé một ngày trước giá vé dâng lên đến sắp tiếp cận thông thường thi đấu trình độ nhưng như c ũ tại bán vé cùng ngày lập tức bị fans hâm mộ bóng đá đọc không house n d ọ c k e r mấy trận quý trước thi đấu đều tương đối có ý tứ tại house n đầu này gần đi cũng không có cho mới quá nhiều người thời gian lên sàn ý đồ của hắn giống như chính là để chủ lực nhóm đi lên làm nóng người còn lại tranh tài mới đem người mới kêu lên đến đánh một hồi chi này đội bóng hiện tại đến nói bọn hắn phòng thủ hay là rất mạnh còn có chính là quý trước thi đấu đến nói bọn hắn đánh cho cũng rất nghiêm túc thiền sư cũng nhìn thấy một ngày này bọn hắn sân nhà đến p a n bóng đá số lượng câu quán vé vào cửa đều bán đi đã như vậy giáp sơn cũng không lý tới từ tại mở màn thời điểm để một chút người mới đi đánh mà lại hắn muốn đem một vài nên đi lên cầu thủ đều lấy tới không thể để cho fans hâm mộ bóng đá mua xong phiếu còn thất vọng chú ý tới bọn hắn mong đợi cầu thủ không có ra sân chúc mừng ngươi đến nở bờ a h ả o h ả o thi đấu d i ê u minh tại làm nóng người thời điểm nhìn thấy chu dương sau cười đi tới cùng hắn nắm lấy tay hai người cũng đơn giản trò chuyện vài câu d i ê u minh ngươi phải cẩn thận chu dương ra hỏa này nhưng lợi hại đâu dạ đi lúc này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người nhẹ nhõm nói đến các ngươi trước đó liền nhận biết rồi diệu minh có chút kinh ngạc hỏi không sơ lần gặp gỡ bùn hạo ta xem qua hắn đại học thời kỳ tranh tài rất mạnh a ra đi làm cái có d ả n h liên hệ động tác sau liền đi làm nóng người hắn tại tiếp nhận bóng rổ sau ngay cả tục mệnh bên trong ba cái giống ruột ba phân chu dương có d ả n h ăn một bữa cơm diêu minh lúc này đột nhiên rất chân thành cùng hắn nói đến tốt a ta đoạn thời gian trước liền muốn cùng ngươi gặp một lần lúc này chu dương tại cùng dạ đi khoát tay sau con mắt sáng lên nhìn xem diêu minh nói đến đổi tới kỹ năng b a o a lúc đầu hắn còn muốn chủ động hướng diêu minh đưa ra nghĩ mời hắn ăn cơm không nghĩ tới đối phương trước đem hắn tâm bên trong lời nói, nói ra ngươi đang nói ta lời kịch sao ha ha vậy dạng này liền mấy ngày nay đi chúng ta đêm nay ứng sẽ không phải rời đi ngày mai ta cũng c h c không theo đội trở về chu dương lúc này thật nghĩ lập tức nhảy đến hệ thống bên trong đi nhìn xem có hay không diêu mình cái gì kỹ năng mới xuất hiện nhưng làm nóng người cũng nhanh kết thúc một lát sau haston dọc kẹp phái ra diêu mình havê k é t hay s ra đi cùng ansperm l ạ cờ ra tay trước đội hình là ornin chu dương oan tần cổ bệ phí bỏ ngươi trận đấu này là ornin ngồi bốn trận quý trước thi đấu băng ghế sau lần đầu biểu diễn phép hâm mộ bóng đá đã mười phần mong đợi dạng này song phương đội hình có thể cọ sát ra như thế nào hòa hoa có lẽ hôm nay tranh tài chính là đối thông thường thi đấu bên trong hai đội gặp nhau sau một loại diễn từ đâu gần đi biểu lộ hết sức nghiêm túc hắn y nguyên muốn tại trận đấu này bộ kích sóng tiếp theo quan sát đám cầu thủ hiện trường biểu hiện mà là c ờ đầu này thiền sư biết để cộ bệ đi lên sau không bao lâu hai đội liền phải thật tốt đánh một trận cùng đệ toàn thịt sợ toàn khác biệt chính là hạt sần dọc cách đám cầu thủ ở trong trận đấu động tác hay là không nhiều chương chín mươi lăm c ư n hắn phòng thủ cộ bệ mặc dù biết thiền sư tại tránh hắn thủ thường nhưng khoảng thời gian này hắn cũng không lớ mặc dù là quý trước thi đấu nhưng n g ư ơ i giác sơn cũng không cần thiết để chu dương buổi diễn xuất ra đầu tiên a cùng diêu minh tình cảm khác biệt c ộ bệ tại chu dương đi tới lạ cờ ngày đầu tiên liền nhìn hắn khó chịu nhưng hắn cũng không có biện pháp gì chu dương tại đội bóng bên trong từ đầu đến cuối an tính thi đấu ngẫu nhiên hiện tại có thể cùng một chút cầu thủ mở chút trò đùa trên sàn thi đấu hắn cũng là loại kia vui với truyền bóng cầu thủ điểm này để cộ bệ cảm giác chu dương là một vị đồ có nó đồng hồ tân tú thôi t r ê n h tài bắt đầu diêu minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ diêu minh thân cao tại n ba bên trong tổng cho người ta một loại hạc giữa bảy gà cảm giác o nhìn cùng hắn đứng chung một chỗ trực tiếp thấp mười công phân g i đ ì n cầm tới rêu minh cầu sau đến trước trận hạ h ợ t tiếp vào bóng rổ sau nhìn chu dương tới lập tức kích địa c h u y ể n bóng đến ả n sông k i a bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích ngươi không thấy được hạ h ợ t muốn c h u y ể n bóng sao cụ bệ đột nhiên có chút bất mãn đối chu dương hôm ộ t câu bởi vì hắn bây giờ tại đội bóng địa vị cho nên vô luận là mình đồng đội hay là hiện trường phan bóng đá đều cảm giác đây là rất tự nhiên sự tỉnh chu dương trình diện bên cạnh cầm lấy bóng rổ cụ bệ trực tiếp đẩy dưới đoạn tần sau hướng chu dương ra hiệu phát bóng cho hắn mà lúc này ch cổ bệ dùng sức chừng chu dương một chút sau một mình dẫn bóng tiến lên lúc này thiền sư thấy cảnh này thật sâu thở dài chu dương tại đại học bên trong danh khí s á t thực quá lớn hắn cùng cổ bệ trò chuyện mấy lần sau giống như nhưng mà nói h nói h hắn như giống như đội bóng không phải truyền lại một loại lò sang dơ lết l à c ỡ tăng thêm cường lực màu mới mà tựa như là đang uy hiếp cổ bệ nói nếu như ngươi không hào hào chơi bóng kế tiếp mở rơi người có lẽ là ngươi đội bóng không có ý tứ này mà hắn rất có thể lại như thế suy nghĩ hắn sẽ không đem khí vung đến huấn luyện viên tổ hoặc tầng quản lý trên thân nhưng hắn lại thỉnh thẳng đi kích thích chu dương bình thường cổ bệ đều có thể đối với mình đồng đội vọng thêm bình luận húng chi một cái vừa tới lạc ờ không bao lâu một vị người mới đâu cổ bệ đến trước trận sau qua rơi ả n sầm sau bên trên rổ bị hạ v t cùng r i ê u minh bao bọc đưa bóng phòng xuống dưới bóng rổ đạn dọ mà ra sau h t nhanh chóng cầm tới bóng rổ sau trực tiếp qua rơi h o à n tấn về sau đến trước trận ra đi lúc này vừa qua hơn nửa trận sau cầm tới bóng rổ sau đó trực tiếp lợi dụng hải ra cản phá qua rơi cổ bệ sau n h ả y ném trực tiếp hai phân nhập trướng hiện tại họa tiễn thực l ư c thế nhưng là rất mạnh mẽ bọn hắn có được cường đại nội tuyến cùng cạnh ngoài điên quần phải phân cộng ò n tăng có cầu thủ cơ gia thủ đám h i ra tay. h ư n ấn đi là một vệ ị phòng thủ hình lạc hậu huấn lạc l u y n viên trưởng. Hắn muốn làm không phải để đám cầu thủ nhanh chóng đột phân, mà là để bọn hắn phòng tốt vị trí của mình. vị phải thủ đột tốt trí làm đám mà cầu là để để của Cộ bệ y nguyên muốn m a n h tại qua rơi h ạn s ổ g sau trực tiếp về một cái dẫm t i ế n hai phân cùng là cờ đầu này vị kia siêu cấp hậu vệ đồng dạng ra đi cũng có được cực mạnh năng lực tiến công truyền thông tại giả đi tiến vào n ba đến bây giờ thỉnh thoảng liền sẽ bắt hắn cùng kiểu đ a n tiến hành tương đối nhưng muốn xác định là ra đi nếu là khỏe mạnh có thể lên trận hắn sơn cầm cầu đến trước trận nhìn thấy cổ bệ mười điểm nghiêm túc phòng thủ sau lập tức c h u y ể n bóng đến hai bột kia bên trong cái sau tại chu dương kêu bên trong lợi dụng thân thể đón đánh trở ra lại đưa bóng c h u y ể n đến cách đó không xa diêu minh trong tay đối mặt với không người phòng thủ tình huống diêu minh trực tiếp ném rổ cầm vân ngươi cũng cùng chu dương học sao dùng con mắt phòng thủ đâu cổ bệ lúc này đột nhiên đối ó nhìn giống câu hắn hiện tại ước gì cá mập lớn rời đi là cơ đâu không có ý nghĩa ó nhìn khoảng thời gian này tâm tình cũng không t h lắm cho nên thuận miệng nói câu liền chạy đi hoan tân dẫn bóng đến trước trận ra đi lúc này quá khứ hiệp phòng không đi hai bước đột nhiên đoạn tần giật mình bóng rổ đã đến đạn sờn tay bên trong cái sau không người phòng thủ tình huống dưới lập tức bà phân trung đích đây chỉ là quý trước thi đấu tiểu nhị h o ạ n tần nhìn cổ bệ muốn đi qua nói hắn lập tức n ở nụ cười lúc này giắt sơn một bên lắc đầu một bên muốn một cái tạm dừng lọ xăng r ơ lết lạ cờ đánh quá gấp lúc đầu giống hỏa tiễn dạng này đội bóng không phải là bọn hắn đánh cho tương đối câu n g ệ sao bọn hắn nhìn qua không nghĩ là đến tranh tài cổ bệ có chút tức giận giống câu nghe t i ề n sư nói vài câu sau trở lại chỗ ngồi của mình đệ vìn rót giờ tới đánh cổ bệ vị trí chán tranh tài nhận thật một chút. Cứ như vậy g i á c sơn sau khi nói xong liền quay đầu đi ra một phương diện hắn không muốn chọc g i ậ n cố bệ một phương diện khác trên sàn thi đấu đám cầu thủ cũng phải để bọn hắn biết huấn luyện viên ý tứ bây giờ tại trên sàn thi đấu tranh tài không chỉ là chủ dương cái khác cầu thủ cũng cảm thấy có chút không thú vị cái này thành cố bệ tại hiện trường chỉ đạo bọn hắn sao cũng may ra hỏa này xuống dưới mà bọn hắn từ thiền sư biểu lộ bên trong cũng nhìn ra bọn hắn huấn luyện viên cũng là lừa g ạ t xuống đến liền được cố bệ là vị chăm chỉ cầu thủ nhất là trên sàn thi đấu còn có cái khác ngôi sao bóng đá thời điểm một lần nữa sau khi trở về tiếng đức dẫn bóng đến trước trận chu dương tiếp nhận bóng rổ về sau đối mặt với hạ vật cùng hẹn phòng thủ bị đối phương trực tiếp gây mất chu dương có chút kinh house tân dâu k ẹ t phòng thủ cũng quá mạnh đi mà đúng lúc này d i đi cầm tới bóng rổ đến trước trận trực tiếp ba phân trung đích phân kém m a đỡ mở đến mười phân cộ bệ lúc này nhìn sau trực tiếp quay đầu rời đi đấu trường hoàn t o n giống chu dương đồng dạng nhiều chuyền bóng o nhìn lúc này đối cách đó không xa hoàn thân hô phí bỏ ngươi tại theo đội bóng đi tới trước trận sau tiếp vào bóng rổ trực tiếp ba phân giống ruột nhập lưới 11, Nam. tại trận đấu này bên trong tiểu ngư phí bỏ ngươi từ đầu đến cuối không có nói chuyện chỉ là một mực tại kia bên trong theo đội trở về chạy khi tiểu ngư cầm tới ba phân thời điểm g ắ t sơn một chút cũng không ngoài ý mớn tên này cầu thủ trên thân có hắn thưởng thức đặc chất cùng năng lực phí bỏ ngươi là vị đáng tin cậy cầu thủ hắn luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho đội bóng đưa lên đạn dược hay s lúc này cầm tới bóng rổ sau trực tiếp qua rơi h o à n tần sau đó nhìn chu dương tại kia bên trong sau cảm thấy tên này cầu thủ căn bản không được cái gì phòng thủ tác dụng mà liên tại hải gia đã tại không trung thời điểm chu dương đột nhiên nhảy lên đưa bóng hung hăng đánh ra bên ngoài sân c h u dương ngươi chiêu này ta không dạy qua người a o nhìn nhìn xem vừa mới động tác bên trên cùng hắn tương đối tương tự mũ vừa cười vừa nói nhìn đến mức quá nhiều cũng có thể bắt t r ư ớ c c h u dương sau khi nói xong liền chạy tới phòng thủ tiểu t ử này trước kia xem không ít ta tranh t ạ i sao cá mập lớn có chút xấu hổ kế tiếp theo phòng thủ hắn không nghĩ tới đội bóng bên trong đồng đội còn có một vị là hắn phan hâm mộ kỳ thật c h u dương trận đấu này là dùng o nhìn b á khí mũ kỹ năng hay s vừa lấy được banh đang tính toán n h ả y ném thời điểm lại bị tru dương cho cái rơi sau đó tru dương không để ý đến cái khác cầu thủ một mình dẫn bóng vào tới tại mũ giả đi bọn hơn c nửa hiệp kết thúc sau l lạ cờ bên này đều thật lâu không thể bình tĩnh o nhìn không có diêu minh cao mà chu dương không có o nhìn cao dạng này dưới tới giống lo sang rơ lết lạ cờ một chút hậu vệ liền càng thấp khi bọn hắn cần tại dưới r ổ cùng diêu minh tương đối thời điểm lập tức liền sẽ cảm nhận được một loại áp lực vô hình hiện tại diêu minh đã tại nở bờ a có thời gian mấy năm hắn mặc dù nhìn qua một số thời khắc còn có chút vụ về nhưng tuyệt không phải vừa tới nở bờ a lúc cái kia diêu minh vô luận tại kỹ thuật bên trên hay là phối hợp phương diện đều trở nên càng thêm thành thục hiệp ba tranh tài kết thúc lúc so phân là 60, 57. m ặ c dù hơn nửa hiệp lọt sang dơ lết lạc ơ m ộ t mực duy trì dẫn trước nhưng ở hiệp ba vẫn là để hà sơn dọc kẹt trò phạt siêu cái này một tiết chu dương ngồi m ư phút băng ghế lúc đầu coi là tiếp tục xem tranh tài k ế tại quả quá hiệu Chu dương quá khứ nghe an bài chiến thuật. Đấu pháp rất đơn giản, Chu giản, Giác giá Dương nghe bài chiến pháp cho c Sơn đơn Dương, an khứ rất n n h g o à cái ầ u thủ chế tạo cơ hội, có ngươi cũng có thể lập tức đột、phân. Tại chế hội, rảnh phân. cơ có cũng có c ngươi lập này một tiết ta không yêu cầu các ngươi thắng được tranh tài mà là muốn tìm cảm giác tìm giữ a các ngươi phối hợp cảm giác suy nghĩ nếu như tại tranh tài quá trình bên trong một hiệp đánh như thế nào sẽ càng hợp lý đang nghe thiền sư bố trí nhiệm vụ thời điểm c h u dương sẽ có một loại phải căng thần kinh cảm giác bởi vì rất có thể ngươi sẽ tại một chút an bài chiến thuật thời điểm một câu cũng không có tìm hiểu được g i ắ sơn nói nội dung có lúc thậm chí hắn cái gì cũng sẽ không nói tranh tài liền bắt đầu mà xem như hắn cầu thủ cần từ tự thân huấn luyện cùng bình thường cùng giắt sơn giao lưu bên trong đến điều chỉnh mình để cho mình hiểu được ở trong trận đấu như thế nào đọc cùng ứng đối cái này khiến lạc ờ đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu năng lực ứng biến muốn so với bình thường đội bóng càng mạnh một chút bởi vì tại thông thường thi đấu bên trong giắt sơn nhưng sẽ không tùy tiện muốn một cái tạm dừng c h u dương hơn nửa hiệp đã đánh hơn hai mươi phút đồng hồ hiện tại lại để cho hắn đi lên cái này hắn ngược lại không có gì tâm lý chuẩn bị nhưng đã lựa chọn hắn liền kế tiếp theo tranh tài đi đến hiệp bốn lúc bắt đầu hỏa tiến đầu này đội hình điều chỉnh làm mù tòm bò hay s bảo văn anston v lạ cờ bên này là m é t mẫu chu dương hoàn tần vụ giả sĩ tư ngựa thở đối với lạ cờ đến nói quý trước thi đấu cũng liền thừa cái này m ộ ư ơ i hai phút đồng hồ không đến giác sơn ôm cánh tay tại kia bên trong a n tĩnh nhìn xem tranh tài hắn rất muốn nhìn nhìn lại chu dương cùng hoàn tần ở đây bên trên biểu hiện chu dương và hôm nay trong trận đấu xem như lĩnh giáo h a s t a n dọc kẻ phòng thủ cảm giác đối phương từng cái đều rất có thể phòng như b ợ dân xâm dẫn bóng đến trước trận tư ngựa thập lập tức theo sát đối phương cũng tìm cơ hội phòng thủ bảo văn tiếp nhận chuyền bóng sau tại hoàn tần kia bên trong trực tiếp hất ra đối thủ sau nhảy ném p ả i phân hay s mặc dù vóc dáng không cao nhưng hắn lực lượng cùng trên sàn thi đấu phấn đấu trạng thái lại rất đắt đỏ chu dương vừa mới bị hắn gắt gao k ẹ p lại đối mặt dạng này đội bóng trừ phi ngươi dùng cường độ cao tiến công phá tan phòng tuyến của đối phương nếu không tại tranh tài quá trình bên trong rất làm hao mòn ý chí của ngươi cùng kiên nhẫn đội bóng sĩ、si、khí làm không cẩn thận cũng sẽ hạ xuống tiểu tử ngươi mặc dù đến nba nhưng cùng r i ê n minh so ngươi hay là quá non hay s thấy chu dương cầm cầu đến trước trận sau cười hướng hắn nói đến hiện tại nói lời như vậy có phải là s ố n chút chu dương trả lời một câu sau lập tức chuyển bóng đến mét mẫu k i u bên trong toán tần tiếp nhận mét mẫu chuyển bóng sau nhìn xem vụ dạ xịt đưa bóng chuyển đến chu dương k i u bên trong hay S còn không có chờ phản ứng lại đâu chu dương đã phải phân tại hỏa tiễn bên này tuổi tác thiên đại cầu thủ muốn so là cờ nhiều rất nhiều mà los hang rơ lết là cờ ưu thế ngay tại ở trên sàn thi đấu cầu thủ rất có thể chạy như vậy h ạ t s ầ n dốc kẹt kỳ thật tại thông thường thi đấu đến nói hay là tại một chút phương diện hay là sẽ rất bị động mù tò mò lúc này cầm tới hạn sầm chuyển bóng sau đối mặt với mét mẫu cùng chu dương đến nhớ bạo trừ chu dương diêu minh đề cập với ta lên qua ng đến thông thường thi đấu ngươi cần phải ăn ta n ổ i lầu lớn ha ha mục đại thúc nhìn qua rất thân mật đối chu dương cười cười ai mũ ai còn chưa nhất định đâu cùng trước mắt vị này t r ê n lệch hơn hai mươi tuổi y nguyên sinh động tại trên sàn thi đấu nam nhân chu dương không chịu thua nói đến h o s â n d ọ c k ẹ t có thể có được hải ra cùng mục đại thúc dạng này cầu thủ là vận may của bọn hắn cái này hai tên cầu thủ tại dưới rổ chiến đấu đều rất không tệ nếu như tại thông thường thi đấu bên trong gặp nhau lời nói r i ê u minh hạ tràng sau bọn hắn có thể rất tốt đem tận khả năng nhiều bảng bóng rổ giành lại đến chu dương lần nữa cầm cầu lúc này h o s e n d joket cầu thủ đã chú ý tới hắn muốn l nhưng lại tại hãy s cùng mũ thỏm bỏ hai người đều muốn cái chu dương thời điểm bóng rổ lại chạy đến vụ dạ xịp kia bên trong cái sau không do dự trực tiếp nhảy ném ba phân t r u n g đích sáu mươi b ố sáu mươi hai sau đó vụ dạ xịp chỉ vào chu dương chạy tới thiền sư y nguyên nhìn xem trận đấu này hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình không giảm bọn hắn phát hiện trận đấu này vẫn là phải so trước mấy ngày quý trước thi đấu kịch liệt rất nhiều hai tri đội bóng đều không hề bảo lưu gì ngầm đồng ý đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu c h é m giết cái này kỳ thật tương đương một phần là vì thỏa mãn nhiệt tình của các khán giả đêm nay tranh tài đến f a n bóng đá đều muốn vượt qua thông thường thi đấu trình độ chu dương tiểu tử này chơi bóng thật thông minh mục đại thuốc trở về phòng thủ thời điểm cùng bên người h a s nói đến hay là tuổi còn rất trẻ một chút tiểu thông minh thôi hải ra có chút khinh thường trở lại cũng không giống như như n g ư ờ i nói vậy n g ư ờ i không nhìn hắn vừa tới n ba đến bây giờ cơ hồ m u ô i trận đấu đều rất bình tĩnh tỉnh táo sao cái này ta ngược lại là không có chú ý h a s quý trước thi đấu mọi người chỉ là nó người đến thông thường thi đấu phải cẩn thận chu dương mục đại t h u c sau khi nói xong thấy h a s nhìn hắn một cái sau hai người liền bắt đầu tiến hành phòng thủ mù tọm bọ tại trên sàn thi đấu là rất ít k h a n người hôm nay đột nhiên nói những này để h e s cũng không dám quá hướng hở cứ như vậy quá khứ tại lao tướng đông đảo h e sơn d g c á k h e s hiện tại tính hết sức trẻ tuổi cầu thủ hắn nếu muốn ở cái này mùa giải lấy thêm thành tích liền muốn lưu ý tiềm ẩn lợi hại cầu thủ đối hắn uy hiếp trước mắt chu dương nên tính là một cái mặc dù hắn trận đấu này biểu hiện tương đối nhưng mục đại thúc lời nói hay là có phân lượng ạn sớm đi tới trước trận sau cũng không có c h u y ể n bóng mà là tại tư ngựa thập kia bên trong trực tiếp ném cái ba phân gần đi gật gật đầu xác nhận qua động tác là hắn ạn sớm không sai Đã tại trên sàn thi đấu liền muốn biểu hiện tốt một chút một chút nghĩ đến hôm nay hơn nửa hiệp bị hỏa tiễn phòng phải có chút im lặng chu dương lúc này cũng lần nữa g i ấ y lên đâu t r í trước đó không có cùng h ạ tần dộc kẹt đánh qua không biết bọn hắn là dạng gì thi đấu trạng thái hôm nay xem như lĩnh giáo một chút vụ dạ xịt đến trước trận hậu chuyện cầu cho h o à n tần cái sau bị đối phương phòng sau khi chết cao ném c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong mak mâu tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng sau nhạy ném bị m ũ tỏm bọ trực tiếp đưa bóng đập bay mà chu dương lúc này tựa như là ngờ tới đồng dạng nhặt lên bóng rổ trực tiếp cùng mục đại thúc dịch ra l chương lết chín mươi bảy bàn điểm kỹ năng không có gì một trận quý trước thi đấu mà thôi hiện tại đánh giá hắn còn làm thời thượng sớm thông thường thi đấu rồi nói sau giác sơn tại truyền thông phỏng vấn bên trong cũng không có minh xác tỏ thái độ nói chu dương hôm nay phát huy thế nào nhưng tử ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá phản ứng đến xem bọn hắn hay là rất chờ mong thông thường thi đấu đến hào sơn d ọ c k ẹ c cuối cùng bị lạc ờ tuyệt s á t cũng không có quá hiệu quả dù sao chỉ là làm nóng người mà thôi tám mươi ba tám mươi hai vốn trận đấu hàn sơn cầm tới m ộ ư ơ i bảy phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo diêu minh tám phân bảy bảng bóng rổ hai mũ dạ đi m ộ ư ơ i hai phân ba bảng bóng rổ hai tạp bóng lạc ờ bên này ổ đồn cầm tới chín phân sáu bảng bóng rổ ba kiến tạo toàn t h â n m ộ ư ơ i phân một bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương bảy phân năm bảng bóng rổ chín kiến tạo mặc dù có hai mảnh tranh tài chu dương đánh cho đều tương đối thâm mê nhưng hắn tại cuối cùng một tiết ra sân sau cải biến đấu pháp bắt đầu nhanh chóng nhiều lần chuyền cái khác cầu thủ phát huy cũng cho lực cuối cùng lo s a n g rơ lết l à cờ cầm xuống cuối cùng này một trận quý trước thi đấu thắng lợi ta tiếp xúc liên quan tới tin tức của ngươi hay là từ dạ đi kêu bên trong được đến đây này diêu minh lúc này ngồi ở kêu bên trong ý nguyên phá lệ để người chú ý hắn rất chú ý ta sao chu dương vừa ăn mỹ vị đi ra một vừa nhìn men u đối diêu minh nói đến hiện tại hắn nghĩ là đám dạ đi như thế chú ý hắn cũng nói chuyện vậy tại sao mình đến bây giờ còn không có hắn một chút kỹ năng đâu hắn nói với ta nqaa gần nhất xuất hiện một vị giống như ngươi có thể đánh ra hỏa hắn đến nba thế nhưng là hắn tấn dộc kẹt không đối hắn có hứng thú gì quý trước thi đấu có một kết thúc về sau chúng ta liền muốn tại thông thường thi đấu bên trong trạm mặt đúng ngươi phải cẩn thận cái gì dám ở chúng ta mù tỏm bỏ bên người ném rổ cũng có lẽ bây giờ hắn chính cầm cái quyển vợ nhỏ chính nhớ tên của ngươi đ â u ha ha diêu minh nhìn qua giống như là một vị có chút xấu hổ ra hỏa nhưng ngươi cùng ngươi nói rất hay nói hắn sẽ cùng ngươi nói rất nhiều có ý tứ sự tình ngay từ đầu chu dương vẫn tương đối khắc khí nhưng trò chuyện một chút hai người liền trò chuyện mở nghĩ tới cầm tổng quán quân sao chu dương theo miệ hỏi nam m ộ n g cũng nhớ nhưng n g ư ơ i biết đội bóng thực lực tại kia bên trong đâu nhưng chúng ta vẫn rất có lòng tin tại cái này mùa giải hào hào liệu một phen làm người mới có gì cần tại mới mùa giải chú ý sao chu dương lúc này hay là hỏi một cái tương đối thường quy vấn đề ta không biết các ngươi v u ấ n luyện viên thế nào dù sao g ầ n đi hay là rất nghiêm khắc bình thường làm tốt huấn luyện trên sàn thi đấu nhiều liệu một phen chính là như vậy cùng r i ê u minh từ biệt xong chu dương vô cùng lo lắng chạy mình muốn phòng ở phương hướng tiến lên tại lo s a n g e l e s chu dương tổ một cái phòng ở dùng để làm thường ngày sinh hoạt thường ngày địa phương nhìn đã là đêm khuya chu dương mới trở lại trên giường sau đó tiến vào đến trong hệ thống chờ mong giá trị dù nhưng đã rất cao nhưng còn chưa đủ lấy dùng nó lên tới cấp c tư chất trước mắt chu dương đã kẹt tại dê tư chất cái này bên trong thật lâu lấy dê tư chất đánh banh lời nói tại đại học trên cơ bản đều có thể ứng phó nhưng ở quý trước thi đấu thời điểm chu dương liền đã cảm giác được muốn lấy cái này tư chất cùng nở bờ a đám cầu thủ đối kháng có lúc là rất m i ễ n c ư ỡ n g rút thưởng hay là được rồi mặc dù không có đạt tới nhưng nếu như tốn hao không ít mềm tệ điểm số đi rút thưởng đến cuối cùng còn không có được cái gì đủ tốt từ đó đến chê tấn thăng cấp c thời gian vậy liền được không bù mất tại lần kia thật vất vả tích lũy ra năm mươi mềm tệ khoán rút thưởng kết quả cái gì cũng không có sao chu dương liền cơ bản không thế nào đi rút thưởng lần kia nhưng bắt hắn cho hố thảm hiện tại đến nói không biết nhân tố nhiều lắm vô luận là hệ thống bên trong hay là hệ thống bên ngoài sự tình không thể không tình huống tùy thời đều có thể xuất hiện cũng tỉ như hiện tại gia nhập chi này l ọ sang giờ lết l ạ cơ c trong đội cầu thủ hiện tại trong lòng nghĩ đồ vật cùng bọn hắn đoạt giải quán quân kia mấy năm nếu như nói là đồng dạng sống tương tự chu dương vậy mới không tin đâu lá cơ bên này đám cầu thủ tâm thái tan g ã tất cả mọi người có chút mờ mịt thỉnh thoảng đoán chừng liền có nghĩ đến sau này bọn hắn muốn đi cái gì khác đội bóng mà c ậ bệ đầu này còn không chào đón chính mình lúc đầu đến los hangze lết về sau chu dương coi là o nịn sẽ cái thứ nhất phản cảm hắn c ậ bệ lời nói hẳn là có thể ở chung đến cùng một chỗ đi nhưng kết quả vừa vặn t ư ơ n g phản nghĩ đến cái này bên trong chu dương trực tiếp đi vào đến kỹ năng q u ò n đi quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng d ạ n g diêu minh động tác giả kỹ năng e cấp một đã xuất hiện tại kia bên trong bên trong còn nhiều da mụ tỏm bọảng bóng rổ đồng rạng là e cấp một tăng thêm trước mấy ngày ô đổm s a ném kỹ năng cùng phí bỏ n g ư ờ i tên bắn lén ba p h ầ n kỹ năng hiện tại chu dương liền đã có sáu cái kỹ năng có thể sử dụng trước mắt trải qua xác nhận chu dương phát hiện có thể đồng thời bắt đầu dùng ba cái kỹ năng nhưng ở tác dụng phương diện không thể lặp lại giạp bạ câu tay kỹ năng đẳng cấp này trước mắt là cao nhất e cấp bốn cái khác cũng đều ở vào e cấp một giai đoạn d i ê u minh động tác giả kỹ năng chu dương dùng qua cảm giác cũng không t ệ lắm có hai cái này kỹ năng lời nói hẳn là tại thông thường thi đấu trận đầu bên trên có thể được đến một chút số liệu đi còn có chính là mấy ngày nay lại dạo chơi thương thành nhìn có thể hay không mua được tốt kỹ năng bao đặt ở thứ ba cái kỹ năng vị trí bên trên đi đối với thông thường thi đấu trận đ ầ u chu dương tâm tình nhiều ít vẫn là có chút thất t h o n g hiện tại liên minh bởi vì không có học sinh cấp ba không cho phép gia nhập nba hạn chế đến một chút không đến hai mươi tuổi cầu thủ còn có không ít hơn ba mươi tuổi cầu thủ cũng tại đội bóng bên trong cho nên ở trong trận đấu có lúc mới cũ cầu thủ bề ngoài liền đã rất rõ ràng mà lại ở trong trận đấu đám cầu thủ thực lực sai biệt cũng là tương đối lớn trừ phi có thể giống lẹp dùn hoặc hạ t như thế gia nhập liên minh liền rất lợi hại hoặc là đội bóng tín nhiệm ngươi cho ngươi đầy đủ thời gian lên sàn nhưng hai thứ này đều rất khó khăn làm được hiện tại tốt nhất chính là tại đại học đánh một năm hoặc mấy năm cầu sau đó trở về nở bờ a dạng này có thể hơi ổn một chút đối với những cái kia không có, có cái ó c gì đặc biệt lợi hại năng lực cầu thủ đến nói là một loại lựa chọn tốt tối thiểu ngươi để cầu dò xét có thể tại trường cấp ba cùng nở cờ a a đối ngươi có càng nhiều hiểu rõ dạng này tại một chút đội bóng bên trong bọn hắn mới càng dám dùng ngươi thời gian trôi qua rất nhanh tất cả mọi người đang chờ giờ k h ắ p này đến mới mùa giải lập tức liền muốn kéo ra màn tre là cờ sẽ tại trận đầu thông thường thi đấu bên trong sân khách khiêu chiến memphis, memphis gì, gì, gì, gì, gì, gì, gì, bây giờ memphis lee s rất cường đại cường đại tại bọn hắn đủng có không tệ băng ghế chiều sâu cùng tích cực phòng thủ lên phương diện phòng thủ lấy s i n ba ti ở cùng ai địch dồn hai vị nhất là tăng trưởng mà tại bảng bóng rổ phương diện là thuộc bảo đảm là gạ s ồ n mạnh nhất hắn hiện tại là đội bóng đương g i a chủ lực mà hắn hôm nay cũng chính là đang tuổi phơi phới dạng này đội bóng đối với gạ s ồ n đến nói hay là có rất lớn hy vọng bởi vì bọn hắn dạng này cầu thủ chất lượng có thể hào hảo cùng liên minh bên trong cái khác đội bóng liều mạng hiện tại đem các ngươi trạng thái từ quý trước thi đấu hình thức điều chỉnh đến thông thường thi đấu hình thức Ta không phản đối chương á c n i ờ i điều chín mươi tám hai cái của bệ lúc này liên bang chuyển phát nhanh cầu quán bên trong fans hâm mộ bóng đá đã đều trình diện không khí hiện trường mười điểm nhiệt liệt nhiệt liệt đến để chu dương đều cảm giác có chút không t h í chứng to lớn tiếng gầm từng đợt từng đợt chuyển tới thời khắc như vậy tại nqaa phát sinh qua mấy lần nhưng ở đi tới nba khoảng thời gian này còn là lần đầu tiên gặp được không bao lâu song phương cầu thủ liền đi tới trên trận memphis zizer ls đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là gà a s o l hoài đặc dồn bảo so bạ t ỷ ơ l ạ cờ ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là o nìn ô đồn cúc cộ b ệ cùng tư ngựa thập đối với gà s ô l đến nói hắn hiện tại mong muốn nhất chính là một cái tổng quán quân cút đi tới cái này bên trong đã bốn năm nhưng bọn hắn đội bóng tựa hồ một mực tại điều chỉnh nhưng không có một cái mùa giải có thể điều chỉnh đến tiến vào tổng quyết tái trước mắt bọn hắn cường đội có rất nhiều cái này mùa giải hắn cũng dự định cùng mình đồng đội xung kích một chút nhìn xem los angeles là cơ đội hình không thể không nói chi đội ngũ này trước đây ít năm có bao nhiêu phải tam liên quan thực lực cuối cùng tại chúng ta nhìn thấy chu dương đi đến nba sân khấu bên trên tại cái này bên trong hắn cũng không cô đơn bởi vì bên người trên cơ bản đều là nhân vật hung á c dưới tình huống như vậy xin hỏi tấm chỉ đạo chu dương nên như thế nào nhanh chóng điều chỉnh mình đến thích h ư n g nba tiết tấu đâu tại ít người vấn đề này hỏi được có chút sớm ồ c h u dương tại chúng ta trong nước đâu trên cơ bản cũng liền biết người nhóm cái kia ai ai ai tại nqaa trong trận đấu cầm tới quán quân cái này trong nước đâu có lẽ có một chút f a n bóng đá không hiểu rõ nqaa chế độ thi đấu cho nên cảm thấy một người sinh viên đại học tranh tài có cái gì tốt nhìn đúng sai nqaa đến điên cùng ba tháng lúc phấn khích trình độ không thua bởi bất luận cái gì cỡ lớn tranh tài bọn hắn là thuộc về đơn trận đào thải tính chất cho nên trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít kia tru dương tại nqaa bên trong sẽ có hay không có nhất định vận khí thành phân đâu tấm chỉ đạo có hoa nhưng phạm là loại này tranh tài nó đều có v ậ n khí thành phân ở trong đó ngươi liền nhìn nó là nhiều hay là ít l i ề n s o n g c h u dương tên này cầu thủ ta cảm giác v ậ n khí thành phân không nhiều ai nói như thế nào đây bên trên mùa giải bị áp chế dòng g ã một cái mùa giải đều không được đến một trận thời gian lên sàn siêu một năm phút đồng hồ kết quả lần này cái kia kêu, kêu cái gì hắn tân huấn luyện viên cổ lìn đối cổ lìn trọng dụng hắn sau c h u dương trực tiếp trở thành đội bóng lãnh tụ cho nên v ậ n khí thành phân không nhiều chúng ta cái này vương trị chất dù nhưng cái này mùa giải vô duyên nba nhưng tru dương năm nay xuất hiện tại nba trên sàn thi đấu ta nhìn quảng đông hành o viễn đội dễ xây liên nghe nói giống như cũng có phương diện này ý tứ cái này ta ngược lại không nghe nói ân không có nhưng là dễ xây liên tiểu tử này tranh tài ta nhìn một chút thật tuyệt chúng ta nói trong nước đại học đi nếu là cùng ngươi nghĩ hồ châu lập đại học n ọ t c ả dô lì nạ châu lập đại học đại học đủ kệ dạng này trường học đội giáo viên hẳn là có nhất định t r ê n lệch cỡ bờ a tranh tài cường độ cũng cùng nba ờ ờ có khoảng cách nhưng dễ xây liên có thể tại cỡ bờ a đánh ra dạng này số liệu là rất để người vui mừng chúng ta chờ mong dễ xây liên sớm ngày bước vào nba đấu trường ta cũng vậy hy vọng a liên sớm ngày tiến vào nở bờ a kia tốt hiện tại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta đem ống kính hoán đổi đến tranh tài hiện trường trận đấu này trực tiếp phạm vi như rộng tranh tài bắt đầu gạ s ồ n dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến bạ tì ở kia bên trong cái sau đối mặt với cỗ bệ phòng thủ đến trước trận mạnh ném không có sau gạ s ồ n lấy thêm đến bóng rổ sau lại chuyển bóng đến bạ tì ở kia bên trong dồn tại góc đ ấ y tiếp nhận bạ tì ở c h u y ể n bóng sau ba phân trung đích chu dương mặc dù ngồi ở đây dưới nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hiện trường tranh tài trình độ kịch liệt là rất lớn hai chi đội bóng tâm khí nhi đều không thấp Mà l、so、o sáu Angeles cộng h h n bệ y nguyên h h a n cầm h ó n a n n g b cầu đến trước n g đối mặt trận hậu chuyện cầu cho đến dồn kia bên trong tại không người phòng thủ tình huống dưới dồn bà phân lại chúng sáu cộng bệ y nguyên cầm cầu đến trước trận ô đồn tiếp qua hắn chuyển bóng sau nhảy ném bị dồn trực tiếp quay nhớ được gã xuống đ o ạ t trước một bước cầm tới bóng rổ phía sau lưng thân chuyển bóng đến hoài đặc kia bên trong bà t ỷ ở trước trận tiếp nhận chuyển xa sau ba phân nhập trướng thiền sư hiện tại còn giống như rất hưởng thụ xem so tài đối phương cái này mấy lần ba phân đem lo s a n g rơ lết lạ cờ đều cho làm mẫu gấu xám đây là muốn làm gì bắt trước tốc độ siêu thanh cộ bệ lúc này có c h ú t gấp hắn dẫn bóng vọt tới trước trận sau một mình chạy đối phương ba tên cầu thủ quá khứ đáng tiếc bóng rổ hay là không chúng cúc cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức chuyển đến cổ bệ kia bên trong lần nữa tiếp vào bóng rổ cộ bệ trực tiếp làm nổ nhạy ném về một cái ba phân 9, tranh tài ngay từ đầu memphis d i s t e li ề n không cho los angeles lạc cờ mặt m ũ i hơn nửa hiệp liền nghĩ đem tinh thần của bọn hắn đánh không gã sô tiếp nhận bạ tỷ ở cầu sau tại ổ đồn kia bên trong nhảy ném phải phân sau trọng tài thổi ổ đồn phạt uy thế là tại phạt ghi bàn sau gã sô thành công đánh thành hai một tư ngựa thập vừa muốn hơn phân nửa trận giắt sơn muốn một cái tạm dừng theo tranh tài trở về hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu kích động lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy chu dương đã cởi áo khoác xuống tại kia bên trong làm nóng người khi tạm dừng kết thúc sau liền chạy sân bóng phương hướng chạy tới người so ổ đồn k ta không phải kế tiếp ổ đ ồ m chu dương nhìn cũng chưa từng nhìn cổ bệ trực tiếp về cổ bệ sau liền cùng o nhìn bọn hắn nói đơn giản chu dương cái k i a gọi dồn ra hỏa phòng thủ năng lực rất giỏi ngươi phải cẩn thận tốt ó nhìn sau khi nói xong bọn hắn liền đều đi theo cổ bệ quá khứ lúc này cổ bệ cầm cầu phía trước tràng diện đối bạ ti ở n h ả y ném bị đối phương trực tiếp sờ đến cầu chu dương lập tức đi tới cao cao nhảy lên cùng dồn chiến đấu lúc cầm tới bóng rổ sau lợi dụng cổ bệ thân thể qua rơi dồn sau lại xoay người một cái qua rơi hoài đặc sau nhảy ném cầm phân c ậ bé điểm làm cho người cản phá ho nhìn n thấy vừa mới đặc sắc một màn cười đối chu dương nói đến c ậ bé đột phá kỹ năng bao không phải bạch mua chu dương trong lòng suy nghĩ những n à y cùng ho nhìn vỗ tay sau trở về phòng thủ memphis jr li s đầu này có chút hiếu kỳ cái này châu á cầu thủ có lợi hại như vậy sao nếu như bọn hắn coi trọng giới nqaa tranh tài liền sẽ không như thế hỏi dồn bên trong khoảng cách n h ả y ném không có sau ho nhìn cầm tới bảng bóng r ổ chu dương tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau phía trước trận hấp dẫn phòng thủ thấy có ba người tới phòng hắn lúc lập tức chuyền bóng đến cố bệ kia bên trong cái sau không có lựa chọn ném rộ mà là cứng rắn qua rơi hoài đ ặ t sau tại g ạ sổn trước mặt ném rổ phải phân 12, 7 b ả o so mang banh qua nửa tràng đang đối mặt tư ngựa thập lúc phòng thủ trực tiếp chuyền bóng đến dồn nơi đó đi cái sau trực tiếp qua rơi c ú p lại tại dẫn bóng bên trong bị chu dương trực tiếp gây mất bà thì ở nhanh chóng tới phòng thủ chu dương đột nhiên ý đồ rõ ràng đi phía trái bên cạnh chạy tới mà vào lúc này hắn đột nhiên dừng lại một chút bà thì ở lập tức cảnh giác tiểu t ử này muốn gạt hắn từ phía bên phải quá khứ mà coi như hắn tại kêu bên trong phía bên phải bên cạnh lúc phòng thủ chu dương lập tức lắc lư một cái kế tục tiếp theo chạy tới d hắn tại chu dương cùng bà t ì ở chu toàn lúc sau đã hơn phân nửa trận chu dương nhìn xem dồn ở trước mặt hắn làm nổ nhảy ném cự ly xa hai phân đánh tấm trung đích hiện trường ủng hộ lạc cờ fans hâm mộ bóng đá lúc này đã hưng phấn lên bọn hắn cảm thấy hiện tại trên sàn thi đấu giống như có hai cái cổ bệ đồng dạng chu dương hôm nay tiến công dục v ọ n g mười điểm máy liệt chương chín mươi chín ga sổn phẫn nộ theo chu dương cùng cổ bệ hai người nhanh chóng thế công dưới gấu s á m tại tranh tài lúc bắt đầu chỗ thể hiện ưu thế lập tức không có memphis liz bắt đầu xa vào đến kỳ quái bị động ở trong đầu tiên là lò s a n g dơ lết lạ cờ cúc cùng tư ngựa thập biểu hiện của bọn hắn hôm nay cũng không tệ sau đó là o nhìn dưới rổ phải phân cơ bản không người có thể dung chuyển sau đó chính là hôm nay chu dương điên cuồng tiến công hôm nay chu dương đạt được cổ bệ đột phá kỹ năng bao là chín mươi chín bản cổ bệ dù vậy y nguyên có được rất mạnh năng lực tác chiến trên sàn thi đấu cổ bệ thấy hôm nay chu dương như thế đánh cũng không tiện nói gì cổ bệ là như vậy cầu thủ nếu như hắn đồng đội năng lực bên trên rất không tệ chỉ cần không có quá lớn tính cách không hợp cơ bản đều nói còn nghe được nhưng nếu như làm cầu thủ ngươi tại trên sàn thi đấu sẽ chỉ t r u y ề n bóng hoặc tiến công luôn luôn không c h ú n g kia cổ vệ cần phải không cao hứng một mặt đem cầu cho ta biểu lộ thiền sư hôm nay tâm tình cũng từ trận đầu tranh tài kết thúc mà đạt tới độ cao mới cái này chu dương thật đúng là có ý tứ tâm tình vui vẻ rất nhiều g i á t sơn nhìn xem đám cầu thủ vẫn không có bông l ò n g thần sắc dần dần chạy bên sân đi tới hoài đặt khỏi phải ta nhiều l ờ i a cho ta nhìn chết đối phương tên kia người mới chẳng lẽ ngươi ngay cả một cái vừa gia nhập nở bờ a người trẻ tuổi đều không phòng được sao bước khác lúc này cố ý muốn kích thích g i ớ i tên này 9 6 í m ộ t giới cùng cổ bệ cùng một chỗ tiến đến cao thuận vị cầu thủ phía trước mấy cái mùa giải lưu ý đến cái khác đội bóng là thế nào đối phó l ạ cờ c o nhìn tại trên sàn thi đấu một cái là chặt cá mập chiến thuật khác một điểm muốn để cá mập lớn tận khả năng quá sớm hạ tràng cổ bệ hiện tại trạng thái rất không tệ đạt được tới ngươi cùng bạ thì ở hai người đi phòng cổ bệ toàn trường bước chân tăng tốc chạy messiết đạt được bạ thì ở các ngươi một có cơ hội liền ném ba phân nếu như bị bảo vệ tốt đem cầu nhanh chóng chuyển đến gã sổn nơi đó đi g à sô tại thủ tiết thời điểm cảm xúc đã không được tốt không tốt nguyên nhân tại tại bọn hắn như bây giờ thực lực một tri đội bóng thế mà nhiều lần không phòng được một vị lạ cờ năm nhất sinh các ngươi có thể tại trên sàn thi đấu dựa theo mình thoải mái phương thức đi đánh chỉ cần có thể ổn định lấy nhất định phân kém dẫn trước đối thủ là được chú ý dưới giữa các ngươi phối hợp là được nghỉ ngơi đi một hồi ra sân thiền sư cũng không có an bài cái gì chiến thuật hắn hiện tại cảm thấy đám cầu thủ trên cơ bản không có vấn đề gì đơn giản dặn dò hai câu liền cùng huấn luyện biến tổ người bên kia nói chuyện phim đi lót xăng dơ lết lạ cờ đầu này đám cầu thủ đã thành thói quen o nhìn ở đây bên cạnh cùng đoàn tấn vui đùa hắn hôm nay tâm tình thật tốt trừ đồng đội ra sức bên ngoài mình cũng không có phạm quy cũng không có bị phạm quy mới mùa giải bọn hắn làm không cẩn thận muốn đánh nổ đối thủ cái khác cầu thủ có đứng tại chỗ bất động không biết suy nghĩ cái gì c ậ b ệ cầm cái khăn lông đặt ở trên cổ mình nhìn chu dương đằng sau hướng phía khán đài cùng thời gian đến sát dưới mặt sau đem khăn mặt dậy cho nhân viên công tác sau bước nhanh đi tới c ậ b ệ còn không có đánh đủ đâu cái này vừa mới bắt đầu hắn muốn đem phân kém kéo ra đến nhanh hai mươi phân mới có thể hơi thả lỏng một ít chu dương bung xuống chén nước cũng đi theo các đội hữu ra sân hắn vừa tới hiện trường liền chịu tới có một bộ phân fan hâm mộ bóng đá hô hô lên bộ này phân fan bóng đá tương đối có ý tứ bọn hắn chủ yếu phân ba bộ phân tổ thành một phần là diêu minh f a n hâm mộ tới đã đồng thời thích diêu minh cùng chu dương hai tên châu á cầu thủ bộ phận thứ hai là lạc ỡ fan bóng đá chú ý tới nổi danh châu á mới người tới bọn hắn yêu quý đội bóng sau vui vẻ thích bộ ba phân là thân u tích h cái này bên trong còn có một ít là đại học thời kỳ liền bắt đầu nhìn chu dương tranh tài f a n bóng đá lúc này đi tới cái này bên trong chuyên nhìn chu dương thi đấu hai mươi ba mười bảy trước mắt memphis bọn hắn tại cái này một tiết để messiết cùng đạt bị kín trận bà thì ở dẫn bóng đến trước trận hoài đ ặ c cầm tới hắn chuyển bóng sau lợi dụng thân thể của mình tố chất đem chu dương đẩy ra sau v ọ t tới dưới rổ bên trên rổ bị o nhìn trực tiếp đưa bóng phiến ra đ ạ t được nhặt lên bóng rổ sau lập tức chuyển đến đã đứng ở góc đáy messiết kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích bước khác messiết hai n n ă m cao thuận vị cầu thủ tại trên sàn thi đấu messiết thuộc về xạ thủ hình song có thể phong có được không sai ném rổ xúc cảm Memphis cúc trình diện bên cạnh phát bóng cho cô bệ cái sau đi thẳng tới trước trận đối mặt với đ ạ t tre phòng thủ trực tiếp qua rơi đối phương sau vọt tới bên trong trực tiếp để mét xiết lĩnh được một lần phạm quy sau thành công đánh thành hai một kéo ra một chút không muốn bị cô bệ nhẹ nhàng như vậy qua rơi gà s ộ n vừa mới bị mình đồng đội chặn lại bà t i ở đến trước trận ba phân không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ bất quá hắn lập tức bị hoài đặc cho bảo vệ tốt tư ngựa thập lập tức tới ngay giải vây o nhìn trước trận cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho cô bệ cái sau trực tiếp nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới hai mươi chín hai mươi đạt được trầm g ã i mang băng qua n gà sộn lúc này đã đến dưới rổ hắn bắt đầu hướng đạt được mướp a n h nhưng đồng đội cũng không để ý tới messiết tiếp nhận bóng rổ sau lập tức bị cúc gây mất chuyền bóng cho ta vừa mới messiết bị bao bọc ngươi chuyển cái gì cầu gà sộn p h ấ n nộ mà lạ cờ bên kia cầu thủ thấy cảnh này hy vọng gấu xám tiết tấu có thể loạn hơn một chút nhìn thấy đội bóng đội trưởng sinh khí sau đạt được không dám mạnh miệng vừa mới xác thực chuyền không đúng gà sộn vừa rồi đều để chống gà sộn lần này tiếp vào chuyền bóng lúc chu dương cùng o nhìn tới bao bọc đạt được ngươi là có bị bệnh không ai bị bao bọc ngươi chuyền bóng cho ai gã xuân cũng có chút bị tức hồ đồ vừa mới là hắn yêu cầu cái này hiệp chuyền bóng cho hắn đối mặt với hai túi sách của người kia kẹp gã xuân lợi dụng tức bộ của mình thoát ra được chu dương sau trực tiếp nên đón nó nhìn quá khứ cá mập lớn không có né tránh trực tiếp lĩnh một cái phạm quy sau bên cạnh gã xuân còn đem cầu đánh t i ế n vào đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh gã xuân nhẹ nhom đưa bóng phạt t i ế n vào cộ bệ ở bên cạnh quan sát đến vị này gấu xám l a n h tụ cấp cầu thủ gia hỏa này nhìn qua điểm đạm nho nhã nhưng ở trên sàn thi đấu biểu hiện lại thật ngạc khí mà lại cầu thương cảm giác cũng h ẳ n là không thấp Đi tới t r lạc trận tư ngựa thập t ngựa u y cờ bên này lúc này cũng bắt đầu cảnh giác lên đối thủ làm như vậy mặc dù về có cầu thủ phụ lên phạm quy nhưng bọn hắn cũng tương đương với thêm ra một lần tiến công cơ hội Tốc độ của đối phương rất tiếp đối của độ nhanh, Messi phương nhận bóng rổ đi í c h 29, 26. Bóng đi tới chu dương tay bên trong cảm giác hoài đặc phòng thủ cường độ lớn rất nhiều tại không có cái gì tốt cơ hội ra tay sau chu dương quả quyết chuyển bóng đến o nìn kia bên trong o nìn lúc này là không lớn dám phải phân hắn nhìn bốn phía phát phát hiện mình đồng đội hiện tại trạng thái chuyển bóng lời nói cơ bản dễ dàng bị đối phương g ã y mất thế là tại vừa làm ra ném rổ động tác thời điểm gạ sổ vượt lên trước hoài đặc tạo o nìn phạm uy c h ư ơ n một trăm trẻ tuổi sông tháp gã số tên này cầu thủ không thể để cho hắn một mực tại trên sàn thi đấu memphis zizzer li s hiện tại là cái tình huống gì đâu chứ gã số cái khác cầu thủ phòng thủ có thể nhưng là để bọn hắn phải phân liền không có mạnh như vậy cho nên lại luôn là để hắn ở đây bên trên tâm chỉ đạo vậy ngài nhìn memphis zizzer li s còn có cơ hội sao hiện tại bóng tốt chu dương chơi hắn ngươi vừa nhi nói n cái gì a a gấu s á m chi này đội bóng đâu nếu như nói giống trước mùa giải lá cờ ngươi nhìn lúc ấy họ nhìn cùng cổ bm t h u ẫ n bao lớn tại trên sàn thi đấu bọn hắn cắt đánh gác nếu là như vậy như vậy gấu xám có hy vọng、Ai? đối rất có hí nhưng ngươi nhìn hôm nay chi này lạ cờ ố đồn còn tại dưới trận nghỉ ngơi đâu cái này bình thường sao vâng ngay thường tại số bốn vị bên trên hẳn là ố đồn đến đánh đoán chừng hôm nay g i á c sơn cũng muốn rèn luyện rèn luyện chu dương để hắn thích đứng dưới thông thường thi đấu tranh tài tiếp ấu nhưng ta nhìn hiện tại chu dương giống như thích đứng rất nhanh m à trước mắt vừa mới chúng ta nhìn thấy memphis d i c k e li es chủ x o á i không kéo đặc biệt l ạ c rất thông minh tại sao nói như vậy chứ chu dương còn rất trẻ ta cho ngươi xem nhẹ c ộ bệ hơn p â n nửa trận tiếp cận vô địch như vậy đội bóng hiện tại bài trừ rơi hai cái bốn p h ò n ba lời nói hiệu quả liền ra o n i ì n nghe nói huấn luyện viên để hắn luyện phạt bóng hắn không luyện ha ha cái k i a a i thiền sư nói ngươi o n i ì n bị đối phương tới một lần c h ặ t cá mập tương đương với đội bóng nhiều một sai lầm à? không sai trực tiếp dùng cầu thủ một lần phạm quy đổi một cái cầu quyền cho nên nói tại ít o n i ì n nếu như xử lý thỏa đáng memphis jerlys là có thể rất nhanh ở trong trận đấu tìm tới tiết đấu lo sáng dơ lết l à cơ năm đó dựa vào cái gì o n i ì n xưng ba dưới r ổ cộ bệ các loại tiến công hiện tại là cộ bệ không tín nhiệm cá mập lớn nhằm vào o nhìn chiến thuật lại ra nói như vậy có trò hay nhìn hai chi đội bóng nếu như kiềm chế lẫn nhau người nào sẽ là trận đấu này nhân tố mới vừa rồi còn có chút đắc ý giắt sơn hiện tại cười không nổi nếu như dựa theo vừa mới lạc ờ như thế trạng thái đi đánh nhanh hơn nửa hiệp bọn hắn liền có đem đối thủ đánh hoa khả năng nhưng memphis đầu này sẽ không ngồi chờ chết tạm dừng sau khi trở về đầu tiên là đối phương bắt đầu toàn trường ép sát phòng thủ tận lực đ ồ i tiếp tận khả năng cắt ra mỗi một tên cầu thủ liên hệ sau đó ở trong quá trình này bắt đầu chặt cám ập tại hiệp hai tranh tài los a n g d ơ hết lạc c các loại thay đổi bên trong cuối cùng so phân dừng lại tại bốn mươi b ố bốn mươi ba gấu xám vẹn vẹn lạc hậu lạc c một phân song phương tiến vào hiệp ba tru cúc cùng tư ngựa thập cũng ngồi xuống dưới trận bắt đầu xem tranh tài hiệp ba tranh tài gấu s á m bên này đội hình là gã sổ mestis b à tì ở đạt được a đặc biệt kim tư o nhìn bởi vì hiệp hai đã ba phạm cho nên hiện tại hạ tràng nghỉ ngơi đi l ọ t xăng r ơ lết l à c ỡ cô bệ y nguyên lưu tại trên trận mestmo ồ đồn hoàn tần phí bỏ ngươi cầm cầu đến trước trận ồ đồn tiếp nhận cầu sau đó xoay người qua rơi mestis sau bị gã sổ trực tiếp phòng xuống dưới mestmo muốn tiếp ồ đồn chuyền bóng bị bạ tì ở trực tiếp gây mất đ ạ t được cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng hướng về đến trước trận á đặc biệt k i m tư cầm bành sau ba phân trung đích 45, 44. cộ bệ hơn phân nửa trận tại sao ném ba phân không có sau mét xiết cầm tới bảng bóng rổ tiếp theo tại q u a rơi lo sang e l e s lạ cờ phòng thủ sau mình trực tiếp phía trước trận ba phân trung đích cộ bệ có chút ảo não nhưng hắn cũng không có biện pháp gì lần nữa đến trước trận sau đột nhiên ra tốc bị ba người ngăn lại mà hắn nhưng không có vào lúc này c h u y ể n bóng bóng rổ c ư n g ép xuất thủ bị bạ thi ở trực tiếp quấy nhớ được ngay sau đó gạ xôn cầm tới bảng bóng rổ sau đưa bóng n â n qua đỉnh đầu bà t ở dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến được kia bên trong cái sau bị lo sang d ơ lết lạ cờ ngăn chặn hậu chuyện cầu đến m e s s i s kia bên trong m e s s i s lần này không có ném rổ mà là trực tiếp chuyển bóng đến vừa mới qua bà t ở kia bên trong đối mặt không người phòng thủ tình huống dưới bà t ở trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích năm mươi mốt bốn mươi bốn hiệp ba tranh tài vừa mới bắt đầu rắt sơn đã cảm thấy đội hình như vậy có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề mà lại c ổ bệ lúc này cũng hẳn là để hắn dưới đi nghỉ ngơi vậy kế tiếp chủ yếu phải phân điểm phải rơi vào ai trên thân đâu đột nhiên thiền sư có một cái to gan ý nghĩ là cờ đầu này tiến công vẫn không có a đặc biệt kim tư cầm cầu hơn phân nửa trận sau không bao lâu c h u y ể n bóng đến gà xôn kia bên trong cái sau trực tiếp hai tay ném rổ phải phân năm mươi ba bốn mươi b ố lúc này giác sơn muốn một cái tạm dừng hắn vừa rồi lại suy nghĩ một chút loại phương pháp này có thể làm được hay không khi hạ quyết tâm sau nâng lên tay phải ta còn có thể đánh cổ bệ nhìn giác sơn sau khi nói xong lập tức đáp lại đến người không thể đánh vợ gn ì đặc biệt qua đi nghỉ ngơi một hồi chu dương vũ dạ sẽ tới Tổ đồn đánh trúng phong Tổ đồn dưới rổ bây giờ đối phương phong rất chết ta muốn ngươi tận khả năng chuyển bóng đến chu dương cùng phí bỏ ngươi kia bên trong có thể làm đến sao điểm k i a nhìn tình huống ta hết sức đi ổ đ ồ m sau khi nói xong cởi vô xuống chu dương b ả vai nói đến được chu dương nếu như ngươi cảm giác tiến công phí sức hoặc đối phương đối ngươi phòng thủ nhân số gia tăng đem cầu truyền đi hoàn t ẩ n vụ ra xịt phí bỏ ngươi đều có thể hiểu chưa ở trong trận đấu ngươi muốn động bắt đầu đồng thời ngươi muốn khiến cho ngươi các đội hữu cũng ở vào động trạng thái bên trong cái này có thể hiểu chưa thiền sư hai tay khoác lên chu dương trên bờ vai hai người bốn mắt nhìn nhau ta nghĩ có thể vừa mới tranh tài hai chân của các ngươi bị cố định trụ sao chạy không muốn tại đứng nơi đó ra sân đi nhìn thấy vị này châu á cầu thủ hôm nay trạng thái r i ắ t sơn tâm bên trong có chút kích động nhưng loại này tâm tình kích động còn là bị hắn áp chế một chút ở trong trận đấu một chút chi tiết phương diện thiền sư đang nghĩ tới về sau cảm thấy cần thiết cùng cái này cái trẻ tuổi cầu thủ nói một chút hắn nhìn ô đồn cùng chu dương hai người hiện tại quan hệ tựa hồ không sai điều này cũng làm cho hắn cảm giác càng thêm yên tâm tiểu tử hôm nay ta muốn bắt đầu x o á t kiến tạo ha ha ô đồn c ư ờ i hì hì cùng chu dương nói đến làm không một hồi lâu ta muốn để ngươi đã x o á t kiến tạo lại soát được điểm số theo như vậy cũng quá thoải mái ô đồn sau khi nói xong tâm bên trong đẹp hỏng nhưng hắn vẫn là phải trước dựa theo giác sơn chỉ thị hắn mới được cùng chu dương cùng một chỗ chơi bóng rất buông lỏng không giống cùng cô bệ cùng một chỗ thời điểm hắn có khi cũng lo lắng b ở gì ẻn đặc biệt m n g hắn cũng may mình tại đội bóng bên trong biểu hiện cũng không t ệ lắm cho nên phương diện này sự t ì n h rất ít tranh tài trở về v ụ dạ xịt dẫn bóng k e m chút không có tám giây trái lệ hoan thân cầm tới hắn t r u y ề n bóng sau phía trước tràng diện đối bạ t i ở lúc phòng thủ trực tiếp cảm thấy dẫn bóng liền đến nơi này đi ô ổ n tại dưới rộ tiếp nhận đoạn tần kích địa chuyền bóng hậu quả đoạn xuất thủ không có tiến vào chu dương lúc này đột nhiên chạy phương hướng ngược chạ Mà、nhưng vào lúc này ô đồn giành lại bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến cùng rác chu dương kia bên trong cái sau lập tức chúng đích một cái d ẫ m tuyến hai phân bước khác cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lạ cờ đội hình như vậy bây giờ tại hiện trường lạ cờ cầu thủ bình quân tuổi tác mới hai mươi bốn sáu tuổi tuổi tác lớn nhất chính là phí bỏ ngươi nhỏ nhất là chu dương mestis tiếp nhận đ ạ t tre t r u y ề n bóng sau không có vận mấy lần liền bị chu dương trực tiếp gây mất toàn đội nhanh chóng chạy trước c h â n chạy hoàn tần h coi là chu dương sẽ chuyền bóng cho hắn bất quá hắn cú sốc cũng không có đủ đến ô đồn cầm tới bóng rổ sau trực tiếp một tay ném rổ phải phân trẻ tuổi song tháp gặp qua không. thiền sư nhìn đối diện không kéo đặc biệt lạc trong lòng nghĩ đến lúc này hắn lại nhiều mấy loại chiến thuật mới an bài nhưng hắn đã không nóng n ả y lập tức dùng thử bọc chúng c h ư ơ n một trăm linh một mới lạ cờ lúc đầu hiệp ba tranh tài gấu sáng nghĩ đem lo sáng giờ lết lạ cờ đánh hoa nhưng bây giờ tổ hợp này là cái q u ỷ gì dạng này cường độ phòng thủ thế mà đối bọn hắn có chút không có tác dụng vừa mới ở đây giới nghỉ ngơi chu dương lập tức nhảy vào trong hệ thống dùng một lần thể năng d ự thủy n ờ b ờ a bên trong tranh tài cường độ rất lớn tại hiệp một thời điểm liền đã rất mệt mỏi đến hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc chu dương cảm giác thân thể đều có chút nếu không ng bởi vì biểu hiện của hắn hôm nay thiền sư để hắn ra sân thời gian tăng nhiều hơn không ít cái này một tiết trong lòng bên trong đã nghĩ kỹ không thể lại các loại đột phá nhất định chỉ có thể là giảm b ấ t đột phá lúc này bà thì ở cầm cầu đến trước trận tại đối mặt toạn t ấ n lúc phòng thủ đợi trực tiếp qua rơi đối phương sau đó chu dương tới hiệp phòng thời điểm mét siết cầm tới bóng rổ lập tức ném ném phải phân thiền sư lúc này mắt lạnh nhìn cái này dáng người cường t r á n g phí bỏ ngươi trong lòng nghĩ đến thật nhiều lần l ó s a n g dơ lết lạ cờ ở vào lạc hậu lúc tiểu ngư đều có thể thế thân mà ra hắn ba phân là để đối thủ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bước khác lúc này nhìn mình cầu thủ dẫn bóng lúc muốn tạm dừng bảo vệ tốt ổ đồn cùng chu dương làm tốt cái này cái này một tiết thấp nhất chúng ta muốn dẫn trước đối thủ tiến vào cuối cùng một tiết không có dư thừa nói nhảm gấu x á m chủ xoáy lúc này đã nhìn ra chu dương hôm nay khẳng định là có thể lên tin tức tiểu tử này còn không biết hắn cuối cùng có thể được bao nhiều phân đâu hắn cùng ổ đồn phối hợp rất tốt mặc dù không kéo đặc biệt lạc nhìn qua chu dương tại đại học tranh tài nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại nở bờ a sân khấu ngay lập tức biểu hiện được thong dong như vậy g i a hỏa này ném ném không ít cầu sai lầm cũng không ít đối với mấy người mà nói đây hết thẻ đều bình thường thế nhưng là kỳ quái chính là vị này châu á cầu thủ căn bản không có bất kỳ khiếp đạm cùng cảm giác ấ y n ấ y tiếp xuống bọn hắn sẽ làm sao đối đại với chúng ta g i á c sơn nhìn cầu thủ đều trở về theo miệng hỏi phong ta cùng chu dương ô đô mở miệng nói đến h o à tẩn vũ g a xít cơ hội của các người đến phí bỏ ngươi bên này nhiều chuyền bóng đi muốn nói chỉ những thứ này thiền sư sau khi nói xong lại quay người về trên ghế đầu ngồi đi chu dương lại có chút s ứ n g sở giác sơn lúc này ngồi ở kia bên trong cùng đội viên còn có trợ giáo nhóm cười cười nói nói chu dương cẩn thận bọn hắn phòng thủ gấu s á m ở điểm này làm được có khi rất sáng trói ô đồn cầm một bình nước sau khi nói xong liền uống đối phương kia bên trong đều cảm thấy tạm dừng thời gian không đủ dùng mà là cờ cái này bên trong đám cầu thủ nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm lau mồ hôi lau mồ hôi nhìn qua rất nhàn dám vẻ một lần nữa trở lại tranh tài hậu quả nhưng memphis d i ễ t ạ i ổ đồn cùng chu dương cái này bên trong tăng cường phòng thủ ms i ba phân không có sao toàn tần cầm tới bảng bóng rổ tại đến trước trận sau nhảy ném ba phân không trúng chu dương tiếp nhận bóng rổ sao giả v ờ như muốn công kích dưới rổ dáng vẻ đột nhiên không nhìn cầu thủ chuyền bóng đến vụ dạ xịp kia bên trong cái sau lập tức ba phân giống ruột nhập lưới gấu s á m bên này từ chu dương cùng vụ dạ xịp bọn hắn đi lên về sau trong đầu liền bắt đầu h ọ a d ấ u chấm hỏi đây là tình huống như thế nào tạm dừng sau gấu s á m bên này thay đổi rắc r ô n cùng bảo so ms phía trước trận cầm tới bóng rổ sau đ ó chu dương chính là một cái ba phân năm mươi tám năm mươi bốn memphis gấu xám thực lực hay là rất mạnh mẽ bọn hắn đến bây giờ y nguyên ở vào dẫn trước địa vị mà lúc này họ nhìn cùng cổ vệ hai người ở đây dưới y nguyên không nói chuyện đối phương ném rổ rất không tệ chu dương nhìn xem mestiết cùng bảo sò、so、trong lòng suy nghĩ không bao lâu tại dưới rổ tiếp nhận phí bỏ n g ư ờ i chuyền bóng sau chu dương đối mặt mestiết tại lắc mở đối phương sau đón cha thẻ lợi địch tư trực tiếp tới cái tay hãm gạ x ô n lúc này đi qua cùng bước khắc nói gì đó hai người nói nhanh sau một phút gạ x ô n nhìn xem hiện trường tranh tài có chút thất lạc đi trở về hắn nhìn chu dương tiểu từ này hôm nay quá làm náo động vừa rồi quả bóng kia nếu như là hắn sẽ dẫn đầu đem chu dương trong tay cầu phiến ra、ngoài. rắt chậm rãi động tác để chu dương đến lần s i n h đẹp tiến công rồi nhảy ném không có sao ô đồn cầm tới bóng rổ hậu quả nửa tràng đang hấp dẫn đến hai tên phòng thủ cầu thủ hậu quả đoạn c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong cái sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích 59, 58. c á i này mẹ nó là chu dương sao o nhìn tại băng ghế kia bên trong lúc này phát ra không nhỏ tiếng t h á n phục cụ bệ từ đầu đến cuối không nói nhiều ngồi ở kia bên trong khi thì nhìn vài lần tranh tài khi thì cùng a a dông còn có bờ dân bọn hắn nói chuyện p i ế m chờ ta đi lên cổ bệ thỉnh thoảng nhìn thấy chu dương phải phân hậu tâm bên trong âm thầm nói đến chúng ta nói trận đấu này lò sang rơ lết lạ cờ cho toàn bộ mùa giải mở t ố t đầu nói như vậy không có vấn đề a không có memphis z zerli s hôm nay đã hết sức chúng ta nhìn thấy bọn hắn tại hiệp hai cùng hiệp ba đã rất l i ề u nhưng là không nghĩ tới lò sang rơ lết lạ cờ huấn luyện viên trưởng từ hiện tại xem ra tại an bài bên trên c à n g hơn một bậc đối này tấm chỉ đạo ngài làm sao đi nhìn trận đấu này đâu thật bốn đặc sắc thật bốn xinh đẹp tại ít ngươi có nhớ hay không hôm nay tranh tài một lúc bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng lò sang rơ lết lạ cờ muốn sớm thắng trận nhưng gấu s á n tại hiệp hai thời điểm cùng cỗ bé ho nhìn bọn hắn cùng chết tia thật là liệu nếu không cảm giác hôm nay sẽ tương đối thật mất mặt trận đấu thứ nhất ta để lạc ờ trực tiếp hơn nửa hiệp liền đánh hoa sao không sai gấu x á m kỳ thật nếu như đêm nay không có chu dương ồ đồn còn có phí bỏ ngươi làm dối lời nói đoán trừng thắng được tranh tài chính là bọn hắn phí bỏ ngươi liền không nói nhiều ba phân e m chính là thời điểm ồ đồn hơn nửa hiệp phát huy không tốt nhưng hắn cùng chu dương tại hiệp ba tranh tài ngươi cũng nhìn thấy memphis zizzer li s là thế nào cũng không nghĩ tới xuống dưới n h ì n cùng cô bệ đi lên ồ đồn cùng chu dương a còn điểm nói g i á sơn lá gan thật lớn hiệp ba bao nhiêu người mới ba cái nha phí bỏ ngươi cùng ổ đồm hai người mang lấy bọn hắn đánh tại ít ngươi phát hiện không có đây là trận đầu lạ cờ tranh tài nếu như cái này mùa giải bọn hắn phát huy còn nếu có thể một chi mới lo sang dơ lết lạ cờ có lẽ như vậy sinh ra cái này cần thời gian nhìn về sau chi này đội bóng phải chăng có thể đánh ra mới đổ vật ra lúc ấy toàn đội trên dưới bao quát huấn luyện viên tổ thần quản lý các loại giữ lại ho nhìn xem ra một bước này là đi đúng rồi cá mập lớn nếu như đi nhiệt hòa đội kia bên trong hiện tại các k h p cùng vi đức tổ hợp làm không cẩn thận có thể đánh đến đông bộ trận chung kết đi từ hiện tại đến xem ho nhìn vẫn là toàn bộ liên minh bên trong đình cấp tiền đạo có hắn đội bóng cái này mùa giải trên cơ bản tâm bên trong năm chắc hiệp ba tranh tài cuối cùng lấy 73, 69 kết thúc lò s a n g rơ lết lạc ờ dẫn trước bốn phân tình huống dưới tiến vào hiệp bốn tại cuối cùng một tiết bên trong cắt khắc cùng cổ bệ hai người trở về c h u dương trực tiếp nghỉ ngơi đến cuối cùng mà cái này một tiết trở thành o nhìn cùng cổ bệ biểu diễn thời gian o nhìn cuối cùng một phút hơn sáu phạm rời sân mà cổ bệ dẫn đầu lò s a n g rơ lết lạc ờ một mực đánh tới cuối cùng lúc ấy o nhìn dưới không đi xuống cũng không đáng kể là cờ đã dẫn trước nhanh mười phân cuối cùng lò xăng r lết lạc lấy một trăm chín mươi hai tháng được memphis, memphis giấy, giấy, giấy, g à sô vốn trận đấu cầm tới 27 p h â n 10 bảng bóng rổ bốn kiến tạo thành tích mestis mười l ă p h â n 3 bảng bóng rổ hai kiến tạo bạ thi ở 11 p h â n 6 bảng bóng rổ ba kiến tạo bảo so 8 p h â n hai kiến tạo hai cắt bóng đạt được 7 p h â n hai bảng bóng rổ sáu kiến tạo lót thăng dơ lết lạc cờ ho n ì n 1 ư p h â n sáu bảng bóng rổ bốn ngũ ồ đồn 12 p h â n bảy bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương 19 p h â n sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo cộ bệ 31 p h â n ba bảng bóng rổ hai kiến tạo ba cắt bóng phí bỏ n g ơ i c phần ba kiến tạo chu dương đánh giá là người mới làm còn có thể đi sai lầm không ít nhưng cũng nhận được một chút điểm số. c ộ n vệ sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hời hợt nói đến t r ă m linh h a memphis chi dạng trận đấu này đối với memphis xister li s đến nói hay là rất h ỏ n g bét bọn hắn lúc đầu có mấy lần cơ hội có thể ngăn chặn lạc cờ thẳng đến cuối cùng lấy được thắng lợi nhưng bọn hắn cuối cùng không có khống chế tốt đây hết thảy g ạ xôn t ạ i tranh tài kết thúc một khắc này v ễ phải cảm xúc tràn ngập đại não của hắn hai tay của hắn ở đầu gối thật lâu dừng ở kia bên trong sau đó tới cái hít sâu mới lần nữa thằng người trên mặt viết mọi mệt cùng thoải mái lo thang dơ liết lạc c luôn có thể chiêu đến lợi hại cầu thủ lần sau ta sẽ không để cho các ngươi đá c h u dương ngươi hôm nay tại trên sàn thi đấu biểu hiện quá tuyệt không giống như là năm nhất sinh a phí bỏ ngươi trở lại phòng thay quần áo liền bắt đầu hương phân nói tâm tình của mọi người hôm nay phá l ệ tốt mọi người phối hợp đều rất tốt memphis d i e r li es cảm giác thật là lợi hại nhưng bọn hắn không có thắng được chúng ta c h u dương sau khi nói xong cùng mình đồng đội phá lên cười loại cảm giác này quá tốt một trận đấu hết thầy đều kết thúc mà thắng lợi cuối cùng tại cái này bên trong có ổ đồn tại ta cảm giác một trận đấu đã thắng được một tru dương lúc này cũng bắt đầu thổi phòng đồng đội đến bất quá hắn cảm thấy ổ đồn đích thật là tên hết sức ưu tu phong vị cầu thủ à à à. nhìn đây là ai nha hiện tại liền muốn phiêu lên thật sao cổ bệ lúc này nện bước nhẹ n h ó m bá khí bước chân từ bên ngoài đi vào phái đoàn mười phần một cô mãnh liệt khí chẳng cũng theo đó mà đến phòng thay quần áo bên trong đám cầu thủ lập tức yên t ĩ n h k h c o v i t làm sao rồi ta đến gây nên các ngươi không vui thật sao nói tiếp nha cổ bệ một mặt hung thần ác sắt dáng v ẻ để lúc này trong phòng bầu không khí phảng phất đều nháy mắt ngừng kết lại hắn cũng không nói gì ồ đồm hôm nay đánh cho cũng quả thật không tệ phí bỏ ngươi lúc này vỗ xuống cổ bệ bả vai sau ra vẹ nhõm nói đến ta để ngươi nói chuyện sao phí bỏ ngươi tiến vào nếu như không có ngươi không chừng đội bóng muốn lạc hậu bao nhiêu phân đầu đúng không chu dương ngươi kế tiếp theo ta nghe một chút ngươi muốn nói gì ô đồm là vì ưu tú cầu thủ hắn bảng bóng rổ ý thức xuất sắc ném rổ xúc cảm tốt ta có thể có được dạng này đồng đội mười điểm vui vẻ cứ như vậy sao a rồi chu dương lúc này có chút khó chịu nhìn xem c ô bệ đối với hắn nói đến vừa mới còn rất tốt làm sao bầu không khí lập tức bị ngươi biến thành dạng này rồi tiểu tử ngươi nói không sai ô đ ồ là vì xuất sắc cầu thủ hắn là huynh đệ của ta ngươi hôm nay phát huy cũng không tệ cổ bệ k h ẽ đẩy một đem c h u dương sau lộ ra tiểu dung ta nói cổ bệ ngươi có thể hay không đừng l a o hù dọa đứa nhỏ này s o cổ bệ lớn bốn tuổi phí bỏ ngươi lúc này trực tiếp cho hắn một quyển sau có chút trách cứ nói đến ta không hù dọa hắn một chút hắn liền không biết mình là ai c h u dương hôm nay ta là hướng về phía ngươi ở đây bên trên biểu hiện nói chỉ lần này một ngày ngày mai lời nói ngươi tại mắt của ta bên trong hay là một tờ giấy trắng mà thôi đi thôi phòng bên trong đám cầu thủ đều điên cùng lên giác sơn tuổi đã cao tại đám cầu thủ ồn ào dưới cũng không có đáp ứng cùng bọn hắn cùng đi ra đêm nay toàn đội đều đi ra ngoài chơi nhi chu dương là hôm nay tranh tài phải phân thứ nhị cao cầu thủ thời gian lên sàn tiếp cận ba mươi phút đồng hồ bất quá cổ bệ hôm nay thời gian lên sàn vượt qua ba sáu phút đồng hồ cũng là cầm tới phải phân nhiều nhất ba mươi một phân ở trong trận đấu chu dương cũng khoảng cách gần nhìn thấy lúc này đang đứng ở trạng thái đỉnh phong dưới cổ bệ năng lực vô luận là n h ả y ném hay là đột phá đều m ộ ư ơ i điểm sắp bén hôm nay chu dương cả trận đấu xem như rất l i ề u cuối cùng cũng chỉ cầm tới m ộ ư ơ i chín phân hạ tại trận đấu này bên trong có cao tới bảy lần sai lầm nhưng bởi vì hắn tình trạng tốt từ đó lây nhiễm đồng đội cùng huấn luyện viên t r ư ở n g g i á c sơn nếu không dạng này sai lầm tần suất nếu như lại không có bao nhiêu số liệu lời nói đoán chừng một trận đấu đánh không được mười phút liền bị trực tiếp thay đổi đội bóng cầu thủ bởi vì đều có chút hưng phấn duyên cớ cho nên mọi người còn không nghĩ lập tức nghỉ ngơi hoặc là trực tiếp về khách sạn cho nên bọn họ ngồi ngồi xe bus đi tới một nhà địa phương tốt bắt đầu buông lỏng cái này bên trong trở ra cảm giác rất tiến h tĩnh bên trong gian phòng cách âm hiệu quả hẳn là rất không tệ tru dương xem bọn hắn hẳn là không phải lần đầu tiên đến đội bóng lúc này bảo tiêu ng một khi chuyện gì xảy ra cầu thủ chỉ cần phát đánh điện thoại của bọn hắn tại vài phút trong vòng bọn hắn liền có thể đuổi tới hiện trường đây là l ò sang rơ lết lạ cờ cho đám cầu thủ phân phối bảo tiêu người không nhiều liền năm người nhưng là rất cưng hãn vì chính là tại xuất hành thời điểm bảo hộ cầu thủ an toàn bọn hắn cũng là l ò sang rơ lết lạ cờ nhân viên công tác có thể khỏi phải mang lấy bọn hắn nhưng vì lý do an toàn đem bọn hắn cũng mang đến cái này bên trong không có kịch liệt tóc nhạc không có náo nhiệt đám người đám cầu thủ giống như là tụ hội như lẫn nhau trò chuyện cái này bên trong có phòng riêng cũng có công cộng chỗ ăn chơi lần thứ nhất cùng đội bóng đi một nơi xa l ầ c h u dương trên cơ bản đều rất an tĩnh ngồi ở kia bên trong thẳng đến rượu đồ ăn vặt còn có bên trong trò chơi mọi người chơi sau khi đứng lên bầu không khí mới dần dần bắt đầu trở lại khách sạn thời điểm c h u dương cảm giác rất không tệ cảm giác mệt mỏi đã có chút rõ ràng nhưng còn không có bối rối tại khách sạn bên trong đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố ngẫu nhiên xuất hiện xe vu dạ xịt cùng đoạn tần hôm nay bọn hắn trên cơ bản chính là lá xanh vô luận là trong trận đấu hay là ban đêm đi ra ngoài chơi nhi đều là như thế một vị vừa gia nhập nba cầu thủ có thể đánh ra thành tích như vậy khẳng định sẽ khiến coi trọng bọn hắn nhớ lại vị này châu á cầu thủ tại trên sàn thi đấu biểu hiện cũng thật sự là dữ dội nếu như giống nhau thời gian cho nghe tới bọn hắn cái này bên trong vụ dạ x ị p còn có đ o á n tần bọn hắn có thể đánh ra cái dạng gì thành tích đâu thiền sư nhìn thấy chu dương dạng này trạng thái cũng muốn thử xem thể năng của hắn như thế nào không nghĩ tới hắn thật đúng là đánh xuống cũng không phải là tất cả cầu thủ đều có thể giống cô bệ dêm dạng này ngay cả tiếp theo đánh bốn tiết tranh tại đều không có vấn đề gì có cầu thủ đánh xong một tiết về sau cũng đã bắt đầu trạng thái trên phạm vi lớn trượt có cầu thủ kiên trì không được hai mảnh liền điểm nghỉ ngơi đi nếu như không phải cảnh giác đến trạng thái của mình bắt đầu trượt sau sử dụng thể năng dược thủy đoán chừng hiệp ba liền muốn cô phụ thiền sư đối kỳ vọng của hắn hôm nay có hơn phân nửa tinh lực đều tại gượng trồng lấy đoán chừng tình huống như vậy một trận nở bờ a tranh tài muốn dùng hai lần thể năng dược thủy mới được cho nên hiện tại thể năng dược thủy muốn mua ra số lượng nhất định tồn lấy đến lúc đó lập tức thần thức tiến vào trong hệ thống sau khỏi phải hiện mua trực tiếp liền dùng trong lúc này tiết kiệm không thiếu thời gian bây giờ như thế nào nhanh chóng đột phá đến cấp c tư chất là chu dương chỗ quan tâm vấn đề đoán chừng phải tốn thời gian nhất định mới có thể tấn t h ă n g tư chất đẳng cấp ban đêm phòng bên trong chỉ có chu dương một người cửa sổ mở trong chốc lát sau gian phòng liền có chút lạnh cảm giác cô độc dần dần xuất hiện bất quá bối rối ở thời điểm này giống như càng dày đặc một chút thế là chu dương tại kiên trì mấy phút sau trực tiếp tiến vào t r o n g mộng đi c h ư n g một trăm linh a n t h o n y giác sơn vào lúc ban đêm tại khách sạn cho mình mở bình rượu tự mình một người cao h ứ n g uống lo sang giờ lết lạ cờ có thể dạng này đi thi đấu cách xa nhau lần trước giống như đã có mấy năm hồi t ư ở n g đến là cái gì có thể để đội bóng phát sinh cải biến đâu có lẽ cùng vị này vừa tới lạ cờ không bao lâu chu dương khá liên quan cô bé lực chú ý đã từ đó nhìn kêu bên trong giảm ít một chút hắn hiện tại tinh lực càng nhiều chú ý đến vị này châu á cầu thủ trên thân mấy lần nhìn xem trận đấu này lo sang giờ lết lạ cờ cầu thủ số liệu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được phải phân so ổ đồ nhiều bảng bóng rổ số lượng chỉ so nó thiếu một cái kiến tạo giống như hắn nhiều mặc dù ổ đồ thời gian lên sàn muốn so chu dương thiếu nhanh mười phút nhưng người trẻ tuổi này đánh cho đã rất không tệ phương diện học tập hiện tại thời gian khẩn trương sao chu dương máy bay hạ cánh trở lại chỗ ở sau không bao lâu liền bấm điện thoại đánh lên còn có thể đi ta nói là mỗi ngày đều tương đối chặt chẽ mà lại cũng có thời gian có thể nghỉ ngơi cùng giải trí đúng chu dương ta là phải có vị minh tinh người nhà sao hiện ở trường học bên trong cũng đang thảo luận ngươi nha lâm đạt tiếp vào chu dương điện thoại sau thật cao h ứ n g các bạn học của nàng sau khi nghe được đều yên t ĩ n h trở lại bọn hắn hiện tại chỉ có ao ước phần vị này là trường học học bá tiểu nữ thần mà ca ca của hắn bây giờ tại lo sáng g lết là cơ đâu mà lúc này ở xa lo sang e l e s chu dương đang cùng lâm đạt thông điện thoại ta nghĩ đây là vấn đề thời gian đi n g h ĩ ngơi ư cho ngươi gọi điện thoại q u á y r à y sao chu dương lúc này nói đến đây chút thời điểm không tự chủ nợ nụ cười không q u á y r à y sang năm thời điểm khả năng bận bị một chút hiện tại còn tốt rồi lâm đạt lơ đã ngẩng đầu nhìn đến các bạn học chính an tĩnh nhìn xem nàng đâu tại là có chút xấu hổ từ phòng học bên trong bước nhanh ra ngoài ta nghĩ chờ ta lúc trở về hẳn là cùng phi la đô phi a bảy mươi sáu hệt tranh tài đi đến lúc đó tại phi la đô phi a đánh ta hiện tại theo đội bóng tiến vào thông thường thi đấu thời gian đến nói hẳn là không nhiều muốn đánh tới sang năm đâu người m i nghe ú c h nói là c thể thả vài ngày nghỉ. Lúc được ấy ta liền đoán qua t cảm hứng t điện thoại ăn một cơm bữa sao chu dương lúc này mở ra tủ lạnh sau xuất ra một hộp sữa bỏ đi tiến vào phòng ngủ cái gì cái gì bình phong điện thoại có thể chụp ảnh thu hình lại chơi game lên mạng cùng đều là dùng ngón tay hoàn thành giữa ban ngày ngươi nói với ta khoa huyễn cố sự sao những này ta nghĩ lấy sau sẽ có ngươi lại gạt ta để ta kế tiếp theo dùng cái này làm bình phong điện thoại thật sao ha ha ngươi cũng có thể hiểu như vậy đi chu dương n g ư ơ i cho ta không có cùng lâm đạt nói xong chu dương liền cười lớn cúp điện thoại trước kia ở cùng nhau thời điểm chu dương cơ hồ đều thật không dám trêu t ứ c nàng đến lúc đó thật động thủ a nhưng bây giờ khác biệt hai người cách rất xa đâu xuyên qua đến một thế này chu dương biết tiếp xuống điện thoại phương diện sẽ xuất hiện tương đối biến hóa lớn cho đến trước mắt nặc ít giá hay là trong điện thoại di động 10 điểm có sức ảnh hưởng nhãn hiệu đâu hắn cũng không phải là không có cái t i ê u tiền cho lâm đạt mua điện thoại di động mà là hiện tại những n à y điện thoại trên cơ bản cũng không có nhiều công năng mà lại những n à y thêm ra công năng đại bộ phận phân hay là lấy hấp dẫn người sử dụng làm mục đích nếu là chu dương bây giờ tại nàng bên cạnh sớm một c ư ớ c qua đi lâm đạt có chút hờn d ỗ i b u m ô i ra sau đó lại nghĩ được rồi nghĩ đến nếu có như thế điện thoại di động lời nói muốn cùng chu dương đến một trường c h ụ anh trung sau đó bảo tồn tại điện thoại di động của mình bên trong lúc không có chuyện gì làm liền lấy ra đến nhìn một chút nhưng giá hỏa này luôn luôn tại qua loa nặng như trở lại chỗ ở của mình phòng bên trong liền chu dương một người trên thân mọi mệnh biến mất không ít trong lòng cũng cảm giác rất thoải mái gặp được dạng này huấn luyện viên là cơ hiện tại toàn đội nghỉ xế chiều ngày mai mới có trong đội huấn luyện đâu sau đó ngày mai tại ra sân ứng chiến đèn v ừ nủ gật đội chi này đội bóng tình thế thế nhưng là rất mạnh đương ra ngôi sao bóng đá antony h vừa tới đến đội bóng liền trở thành đội ngũ bên trong đội trưởng cấp cầu thủ trận đấu thứ nhất bọn hắn lấy một trăm linh tám thắng một rất... tới tạo Trận rất mắt. thủ trận rất kiến liệu. đại Bởi nhiều giấy phân hấp chúng ánh hy bảng bóng này cũng dẫn Angeles fan bóng lần nữa lên vọng. rổ Los số là đấu đấu đã để đá cờ m vì cái xem chút là antony h cùng cố bệ quyết đấu dương ngọc tiến công đồng dạng sắp bén mà cố bệ hiện tại trạng thái có khi tại trên sàn thi đấu đều làm cho đối phương đội bóng f a n bóng đá cảm thấy có chút q u á phân một cái khác xem chút là chu dương cùng antony h đây là lần đầu có hy vọng cùng trận thi đấu chỉ cần tiền sư để chu dương phía trước kỳ đi lên như vậy hắn cùng dương ngọc liền có khả năng n ộ tới antony cùng chu dương người đại diện đều là lệ ổng tin tức môi thể hiện tại lại bắt đầu nhớ tới lệ ổng vị này lợi hại người đại diện tay của hắn bên trong cái này mùa giải khắc một tên cầu thủ bảo đảm là trận đấu thứ nhất cầm tới m ộ ư ơ i năm phân bốn bảng bóng rổ chín kiến tạo kinh người thành tích tựa hồ vị này người đại diện có một loại nào đó thần kỳ năng lực chỉ cần là hắn qua tay cầu thủ đều có thể lập tức tại nở bờ a bên trong cầm tới không sai số liệu cho dù là bọn họ mới vừa tiến vào đến cái này bên trong hiện tại lẹp dùng có được xuất sắc tố chất thân thể antony người đánh đơn năng lực rất giỏi chu dương tại trên sàn thi đấu rất sinh động mà cùng chu dương cùng một chỗ tiến vào nba bảo đảm là tại tổ chức tranh tài phương diện cho thấy xuất sắc năng lực ha ha người tốt chu dương tiếp lên điện thoại đầu kia chuyển đến thanh em giống như đối phương rất dáng vẻ cao hứng xin hỏi ngươi là vị nào vừa mới chu dương trên giường lúc xem truyền hình ngủ a ta là đèn vợ n ụ g h ẹ t cầu thủ antony h chúng ta đội bóng lập tức liền muốn đến lo sang giờ liết antony h n g ư ơ i n g ư ơ i có chuyện gì không chu dương nghe tới dương ngọc danh t ự sau ngựa ngồi dậy đến rồi chờ ta tới sau hai ta gặp một lần lệ ông nói với ta muốn đập mấy tổ quảng cáo video nói đem ngươi cũng mang lên t i ể u tử ngươi vận khí không tệ cùng lệ ổ n g ký h ã n tại cho ngươi tìm công ty quảng cáo phương diện này rất dụng tâm kia tốt đến lúc đó ngươi cho ta điện thoại tới thôi ừng đến lúc đó cùng điện thoại ta chu dương nhìn xem cái này xa lạ số điện thoại di động lập tức tồn số dưới mình còn không có cổ bệ số điện thoại di động đâu hiện tại lấy được trước antony nếu như không phải cùng lệ ổ n g ký lời nói đoán chừng cũng sẽ không để hai người quen biết đối với chu dương người này antony ngược lại không có quá chú ý chỉ bất quá biết được hắn có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh người đại diện lệ ông tiến tới cùng nhau hay là chứng minh vị này châu á cầu thủ có chút thực lực cùng liên minh bên trong không ít cầu thủ đồng dạng hiện tại antony h tại n ba cái thứ nhất nghĩ tới thực lực không kém châu á cầu thủ chính là diêu minh mấy năm trước ngược lại là nghe nói đạt kéo tư nghẽ con đội cùng một vị trung quốc cầu thủ hợp đồng sau đó hắn lại đi tàu nhanh bình quân thời gian lên sàn cũng không nhiều trước mắt đèn vợ nụ ghẹt đầu kia đạt được có quan hệ los angeles lết lạc cỡ tin tức chính là chi này đội bóng hiện tại không những ở vận chuyển bên trên tốc độ có tăng lên mà lại bọn hắn còn có được một vị tương đối lợi hại người mới t r ư ớ c 104, đấu trường bên ngoài